chương hai trăm chín mươi nhặt được sư đệ hai chương hai trăm chín mươi nhặt được sư đệ hai hầu ngọc đoan dừng một chút tiếp tục nói dứt khoát hào phóng thừa nhận võ giả cùng người bình thường ở giữa hoàn toàn chính xác tồn tại khác biệt tính bởi vì loại này khác biệt tính mang đến giữa hai bên địa vị cao thấp cũng xác thực tồn tại đem cả hai chia tách quản lý ngược lại có thể lấy được hiệu quả tốt hơn ngươi cái gọi là hiệu quả tốt hơn là cái gì tiêu nhân phượng trong lòng kỳ thật đã có chút suy đoán nhưng vẫn là hỏi một câu nghe nói tiêu công tử xuất thân dương châu thiên cấp hảo môn tiêu gia được sưng t ụ n g một câu sống ă n nhàn sung sướng lượng trước chưa từng thấy qua dân gian khó khăn dương duyện lượng châu ta chưa từng đi qua nhưng từ châu ta đi qua liền ta nhìn thấy tình huống mà nói sinh hoạt tại có võ giả thế lực lẫn vào địa phương đối phổ thông bách tính mà nói chính là một trận tai nạn tuyệt đại bộ phận võ giả ỉ vào võ nghệ cao cường tự cao tự đại cảm thấy mình có thể áp đảo người bình thường phía trên coi thường người bình thường tính mệnh thậm chí từ một loại nào đó trình độ nhìn lại căn bản cũng không có đem bọn hắn coi như là người loại tình huống này đã liền từ châu khắp nơi đều có kia chắc hẳn dương duyện lượng châu tốt cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào húng chi ta hà tây thuộc cung châu ma đạo còn có ma đạo mặt khác n ă m châu người võ giả kia việc g á c thì càng là tội lỗi trồng c h ế t nghe nói tịnh châu huyết linh ma tông trực tiếp đem bách tính xem như nuôi nốt huyết thực như thế thảm vô nhân đạo tiêu công tử cảm thấy tịnh châu bách tính cùng huyết linh ma tông võ giả là bình đẳng à. nghe đến mấy câu này tiêu nhân phượng vẻ mặt càng thêm t r ầ m thấp hắn n g ẩ m đầu nhìn c h ă m chú hầu ngọc đoan mở miệng hỏi ngươi đến cùng muốn nói cái gì t i ê u công tử hẳn phải biết yêu ma là thế nào tới a sinh linh oán niệm tụ tập q u á thịnh cùng sơn tinh giã quái dung hội mà sinh tiêu nhân vượng trong lòng kỳ thật đã có đáp án có thể hắn không có mở miệng chỉ là trầm mặc chờ lấy hầu ngọc đoan tiếp tục mở miệng nói ra đáp án hầu ngọc đoan thanh âm trầm giọng nói mạnh nhất sâu nhất đ á n nhiệm tất cả đều đến từ nào tại võ giả dẫn phát ra dối loạn cùng náo động bên trong không duyên cớ mất mạng b á c h tính hầu mỗi tuổi tác không lớn nhưng lại đã trải qua triều dương đồng lăng hà tây cùng hà đông bên kia bốn trận dối loạn tiêu công tử có biết liền cái này bốn trận dối loạn bên trong mất đi tính mạng phổ thông m á c tính hết thể có bao nhiêu người tiêu nhân vượng lắc đầu g a hiệu hầu ngọc đoan nói tiếp thô sơ giản lược đoan chừng tổng cộng có sáu trăm tới bảy bốn trận rối loạn trước đó hà tây tứ quận tổng nhân khẩu là hơn mười ba triệu nhân khẩu trực tiếp giảm nhanh một nửa đằng sau bắc địa đại l o ạ n ta hầu thị mặc dù mở rộng hà tây đại môn thu nhận bắc phương tới lưu dân nhưng đến hiện tại hà tây tứ quận cũng còn chưa khôi phục nguyên khí nhân khẩu còn chỉ khôi phục tới ngàn vạn ra mặt tiểu công tử có biết cái này sáu bảy trăm vạn sinh linh o á n nghiệm lại sinh sôi ra nhiều ít y ê u m a vì giữ gìn hà tây đại địa an toàn năm tháng trước ta tứ ca hầu ngọc kiệt bắt đầu thanh lý tứ quận cảnh nội yoma đến bây giờ đã c h m c ó hơn một trăm tôn lục phẩm trở xuống yoma có thể mỗi ngày vẫn như cũ có mới yoma xuất hiện làm loạn nói xong lời nói này hầu ngọc đoan ánh mắt nhắm lại thanh â m đột nhiên mang lên thấy lạnh cả người nói cho nên theo hầu mỗi nhìn thiên hạ này đại loạn căn nguyên chính là những cái kia tự cho mình siêu phàm n ắ m trong tay siêu phàm lực lượng bốn võ giả lần đầu tiên nghe được t u y ế t pháp này tiêu nhân phượng giờ phút này trong lòng đã nhấc lên kinh đào hải lãng sắc mặt của hắn đã hoàn toàn ngưng trệ trong đầu cũng lâm vào thiên nhân giao chiến hầu ngọc đoan cái võ giả này h i ệ n nhiên chỉ là một cái gọi c h u n g n ắ m trong tay siêu phàm lực lượng không chỉ là võ giả còn có nho giả huyền giới sư dược sư thậm chí là những cái kia trải rộng thiên hạ hoang g i yêu ma thiên hạ đại loạn đầu m ư ờ n thế nào lại là những người này thư viện nói qua tất cả họa loạn đầu nguồn đều tại lòng người chỉ cần đi nhân lễ giá o hóa lòng người liền có thể đạt tới thiên hạ đại trị đây là tiêu nhân phượng t r ư ở n g kỳ tại thư viện tiếp nhận cũng đánh tâm nhãn công nhận quan niệm có thể hầu ngọc đoan một lời nói nhường hắn mâu thuẫn bốn ta đem võ giả cùng bách tính c ư ơ n g ép phân chia ra theo thu vi phân phối cho bọn hắn chuẩn bị định lượng tùy tùng xem như thừa nhận bọn hắn đặc biệt tính cũng cho bọn hắn cùng phổ thông bách tính không giống đ á n ngộ nhưng cũng theo đó cho bọn họ áp đặt không giống với dân chúng tầm thường khắc nghiệt luật pháp đã tự cho mình siêu phảm cảm thấy mình so dân chúng tầm thường cao hơn nhất đẳng ta h ư hà tây tự thực hành võ tịch chế đến nay ngắn ngủi hơn hai tháng phổ thông bách tính tử vong suất giảm xuống rất nhiều lại không có người giám ủy vào võ nghệ ức hiếp phổ thông bách tính bởi vì những cái kia nhập lưu thế lực tán loạn võ giả thế lực ở giữa sống mái với nhau cũng cơ hồ biến mất phủ thành cùng mặt khác tam quận một mươi chín huyện không còn lại xuất hiện cùng một chỗ trọng đại thương vong sự kiện Ta đương cho i i n ế dù là chính đạo bệ châu như là tiêu huynh chỗ dương duyễn lước châu nơi đó dân chúng bình thường sinh tồn hoàn cảnh cũng không bằng ta hầu thị trưởng khống hà tây chi địa nói một hơi rất nhiều hầu ngọc loan túi đầu xem xét mới phát hiện tiêu nhân phượng cả người đã lăng ngay tại chỗ hắn cũng không có cắt ngang lẳng lặng trở lấy không núp đ í c h tiêu nhân phượng thần sắc xoắn suýt vùng vẫy hồi lâu cuối cùng ngẩng đầu nhìn hầu ngọc đoan trong ánh mắt lộ ra vẻ kính nghệ đống nhiên đứng thẳng người túi người không người đối với hầu ngọc đoan túi đầu ngựa khí cung kính nói tiêu mộ từng có may mắn đến kỷ lão sư t r ư ờ n g dạy vỡ l ỏ n g sớm biết kỷ lão sư ánh mắt sẽ không sai hôm nay nhìn thấy hầu sư h i n h tam sinh hữu hạnh tiêu mộ nguyện ở lâu sư h u n h bên cạnh học tập tu hành vạn mòng sư h u n h n n chuẩn sáu vẫn đứng ở bên cạnh cố niệm thu nghe được tiêu nhân p ư ợ n g lời nói nhìn lại hắn một mực cung k hầu ngọc đoan một chút cũng sửng sốt nhất là tiêu nhân phượng như thế cung kính gọi mình sư minh nhường hắn đều có chút lộn xộn từng đi theo kỷ diễn tri trường dạy vỡ lỏng liền gọi mình sư minh hắn năm đó cũng không có chính thức b á i s ư kỷ diễn tri à, lại nói đây chính là bạch lộc thư viện thứ nhất thánh tử bốn Tiêu tử, người thật、lòng. Thành tâm thành gạt tiêu mỗi lần này tới、Hà、Tây, là bởi vì thư tính Thất người dối minh, mỗi bởi viện đại nho suy tính ra, có đại vũ Hoàng Thất Di suy công có không lòng. lần này nho Hoàng sư Hà là ý, vì vũ ra, hai người không chủ động hiến thân ta cũng tìm không ra manh mối dứt khoát trước hết lưu tại sư huynh bên người một bên chở một bên theo sư huynh tu hành vạn mong â n chuẩn hầu ngọc đoan nghe vậy lập tức trên mặt một kinh dò hỏi đại vũ hoàng thất t ử đệ không phải tất cả đều bị đại tấn sử t ử a đúng là hắn trên mặt cái này v ẻ kinh ngạc nhồi tiêu nhân phượng gông xuống ánh mắt chỗ sâu sau cùng vẻ cảnh giác lắc đầu nói thần đô đại phá cùng ngày i ự u công chúa khương ngọc ly mười sáu hoàng t ử khương ngọc vân đến thần triều thánh nhân tương trợ trốn thoát chỉ tiếp hiện tại không có gặp trần nhân không biết sống hay chết hầu ngọc đoan nhẹ gật đầu trên mặt kinh hãi chậm rãi buông xuống lập tức quay đầu nhìn thấy tiêu nhân phượng còn trơ mắt nhìn chính mình lập tức mặt lộ vẻ mấy phần ngượng hiệu có thể do dự sau một lát vẫn là mở miệng nói đã tiêu công tử cố ý vậy ta hầu thị tự nhiên hoan n g h ê n tất nhiên là không biết cố công tử đã tiêu huynh đi vậy ta đi hầu thị ở lại một đoạn thời gian cũng không sao hầu ngọc đoan nhẹ gật đầu đưa tay cười nói có kiếm tử cùng thánh tử cùng đi làm khách hầu p h ụ thật là vinh hạnh hai vị mời đi theo ta nói xong hắn liền mang theo hai người cùng nhau đi ra kim phong tế vũ lâu hướng phía hầu phủ phương hướng đi tới chương hai trăm chín mươi mốt chiêm đài thanh thế mà thua một chương hai trăm chín mươi mốt c h i m đài thanh thế mà thua một hầu ngọc đoan mang theo hai người cùng nhau cưỡi ngựa trở lại hầu phủ vừa tới cổng nhìn thấy một người mặc áo lam tuổi trẻ nữ tử lập tức có chút hiếu kỳ nhìn một chút cái này xem xét mới phát hiện là người trong nhà chậm rãi đi lên nhẹ nhàng vô vô nữ tử bà vai mây điệp nữ tử xoay đầu lại lộ ra một chương tuổi trẻ tịnh lệ gương mặt nhìn thấy hầu ngọc đoan lập tức lộ ra nụ cười mừng d ỡ có thể nghĩ tới cái gì trong ánh mắt lập tức lộ ra một tiêm ấ t mát vội vàng túi đầu xuống bài nói mây điệp bài kiến ngũ ra không cần phải khắc khí ngươi không phải một mực tại bên ngoài người hầu. Thế nào hôm nay trở về? hầu ngọc đoan đối trình thị huynh mội ấn tượng vẫn là rất sâu sắc hai người này đều là đồng lăng yêu ma làm lo lúc hắn tự tay cứu đằng sau hai người đều gia nhập hầu thị mới đầu hắn còn không có làm chuyện thật không nghĩ đến cái này hai huynh mội thiên phú tu luyện vô cùng kinh người ngắn ngủi thời gian ba năm huynh trưởng trình vân giã liền theo khai thân bắt trọng tu luyện đến cương khí hai cảnh tụ sắc kỳ m ộ i m ộ i cũng chính là trước mắt trình vân điệp cũng tu luyện đến cương khí nhất cảnh ngưng cương kỳ so sánh hầu thị bây giờ khổng lồ số lượng võ giả phần này thiên phú đủ để xếp tới phía trước nhất một cái thê đội hai người bây giờ đều tại tam tỷ hầu ngọc linh hạ hầu môn bên trong nhậm chức hắn nhớ không lầm hình trưởng trình vân giã vẫn là dần hổ đáng miệng ngăn đầu vị trí phi thường mấu chốt trình vân điệp thì tại mao thô đang lúc nói tam t ỷ gần nhất đem mao thô đang lúc nói an bài tại kiến nghiệp phủ nàng hẳn là cũng tại kiến nghiệp phủ mới đúng kakata trở về hầu ngọc đoan nghe vậy lập tức thân thể rung động muốn đứng dậy sau còn có hai người cấp tốc đem vẻ mặt thu liễm gật đầu nói ngươi trước cùng ta đi vào đi đúng rồi hai vị này là tiêu công tử cùng cố công tử đều là ta quý khách ngươi đem bọn hắn đưa đến ta nhã hương nguyện bên kia lại đến phòng khách chính bên ngoài chờ ta ta nhuồn vân giã tìm đến ngươi là hầu ngọc đoan lại quay đầu lại cùng tiêu nhân phượng cùng cố niệm thu lên tiếng chào hỏi ra hiệu chính mình muốn trước đi xử lý một ít chuyện riêng nhìn xem trình v â n điệp đem hai người đưa vào trong phủ chính mình cũng đi vào bất quá hắn là hướng về phòng khách chính phương hướng hầu phủ phòng khách chính hiện tại đã không thể để cho sảnh nên gọi điện hà tây đổi phủ về sau hầu phủ tại nguyên trên cơ sở lại xây dựng thêm hơn gấp hai bây giờ chiếm trong thành trọn vẹn năm dặm vùng chi đ ị a bọn hắn năm người chỗ ở tự nhiên cũng xây dựng thêm rất nhiều ban đầu phòng khách chính cũng đổi thành một tòa có mười lăm trượng cao bao nhiêu rộng năm trượng có thừa cung điện khổng、lồ. cung điện trên cùng thì dùng hắc bạch hai loại nhan sắc ngọc thạch đưa một đoá đại biểu hầu thị song sắc liên hoa đồ đằng đồ đằng phía dưới treo một trường kim sắc tiểu chữ tấm biển thượng thư hầu thị chủ điện lão ngũ vừa mới chuẩn bị đi gọi ngươi mau vào hầu ngọc đoan còn chưa đi đi vào liền nghe tới nhị ca thanh nhâm lập tức tăng tốc bước chân đi vào nhị ca hầu ngọc thành trong khoảng thời gian này một mực tại bách diệp đại doanh luyện binh hôm nay cũng đuổi trở về rồi k i u tam tỷ cùng bên ngoài chém yêu tư ca hẳn là cũng đều tới quả nhiên vừa đi vào đại điện hắn liền thấy hầu ngọc linh cùng hầu ngọc kiệt hai người đứng tại đại điện hai bên trong đại điện ở giữa còn đứng lấy một người trẻ tuổi người kia nhìn thấy hầu ngọc đoan lập tức không mình hành lễ hạ hầu m ô n dần hổ đáng đầu trình vân giã bãi kiến ngũ ra không cần đa lễ các người đang chờ đại ca hầu ngọc đoan nhìn thấy trình vân g ã hô hấp có chút gấp rút lập tức liền ý thức được hắn có thể là vừa mới tốt, đại ca còn không có tới. t i u đ á m người khẳng định là đang chờ hắn bất quá hắn hỏi một chút chủ điện phía trên sau tấm bình phòng liền truyền đến hầu ngọc tiêu thanh â m tới phía dưới năm người nghe vậy lập tức đều ngẩng đầu nhìn qua mới từ ung đô trở về trình vân giã liền không nói tính toán thời gian hắn đã có hơn một năm không thấy được gia chủ liền hầu ngọc thành bốn người cũng có hơn một tháng chưa thấy quả hắn từ cuối tháng sáu hà tây lập phủ sau hầu ngọc tiêu người mặc dù ở trong tộc có thể hơn bốn tháng tất cả đều đang bế quan trong tộc tất cả sự vụ bất luận trọng yếu bao nhiêu hắn đều không có ra mặt tất cả đều giao cho bọn hắn giai đến bốn tháng bế quan trước đó nhưng không có đại ca tu vi hẳn là lại có tiến bộ rất lớn đi hầu ngọc tiêu một bộ màu xanh đen cầm phục tự sau tấm bình phong đi ra khuôn mặt trầm t ĩ n h như nước bộ pháp tuy trầm có thể mua đi một bước đều giống như kéo theo đại điện bên trong khí lưu đồng dạng cả người tản ra một tầng nhàn nhạt hình quang để cho người ta nhịn không được trong lòng sinh ra một cố kính sợ gia chủ trước đó mạnh nhất triển lộ qua đại năng cảnh thực lực đại năng đi lên nhưng chính là võ đạo a thánh sẽ không phải đã ba so sánh hầu ngọc thành bốn người chính vân giã đối hầu ngọc tiêu hiểu rõ liền phải ít rất nhiều giờ phút này trong đầu hiện ra tại bách diệp đại doanh lúc hầu ngọc tiêu kêu phiên thiên đạo hải giống như thủ đoạn trong mắt tính sợ càng lớn đầu lâu cũng không khỏi tự chủ t h ấ p xuống hầu ngọc tiêu ngồi lên đại điện chủ tọa túi đầu nhìn xem trình vân giã ngươi gọi trình vân giã đúng không thống lĩnh hạ hầu môn dần hồ đá n g miệng phía trước đoạn thời g i a n kia tại ung đô chính là ngươi thế nào có ung đô tin tức trình vân giã trong mắt lập tức trồi lên vẻ vui mừng bây giờ gia tộc giống hắn dạng này c ư ờ n g khí hai cảnh v õ giả nói ít cũng có một hai ngàn người gia chủ thế mà nhớ k ỹ chính mình hắn vội vàng quỳ xuống đất cung kính bài nói dần hồ đáng đầu trình vân g ã bãi kiến gia chủ trước đây chính là có thuộc hạ ung đô bên kia thánh giáo tổng đàn sớm định ra tháng tám giải tr có thể cuối cùng kéo tới cuối tháng mười thuộc hạ lúc này mới trễ hai tháng trở về nói xong tình h u ố n g sau hắn mới tiếp tục nói thuộc hạ hơn nửa năm đó tại ung đô s á c thực thu t ậ p được không ít tình báo bất quá nghiêm trọng nhất còn muốn số gần nhất chính là ung đô phong thành trong lúc đó phát sinh hai kiện đại sự từng cái từng cái nói năm xong trong tộc cường đại nhất ánh mắt lập tức nhìn mình chằm chằm trình vân giá lập tức nhịp tim có chút tăng tốc bất quá hắn rất nhanh điều c h ỉ n h tốt nhẹ gật đầu trực tiếp mở miệng chuyện thứ nhất ung đô phong thành còn đem la sắt tiết đẩy về sau ba tháng là bởi vì giáo chủ tư không tinh châu ý đồ đổi kế nhiệm giáo chủ nhân tuyển ung châu ba đạo tất cả tông sư cảnh trở lên thánh giáo cao thủ l ư ỡ n g đại hộ pháp tam thần tướng la sắt bát bộ chúng hết thảy ba tôn võ đạo a thánh mười tôn võ đạo đại năng âm dương thánh cảnh cao thủ mấy chủ, tất cả đều tề tụ thiên trụ phong những người này cùng chia thành hai phái một phái duy trì chiêm đ ạ i thanh một phái khác duy trì tư k h ô n g nguyện bốn kế nhiệm giáo chủ chi tranh sự tỉnh hầu ngọc tiêu sớm đã biết nhưng cũng không ảnh hưởng hắn nghe trình vân giã nói tiếp trong lòng của hắn cũng rất tò mò đến tột cùng là chiêm đài thanh một phương vẫn là tư không trả con một phương được nghe được chiêm đài bộ hạ cũ một phương này bao hàm lưỡng đại hộ pháp hai đại thần、tướng. la s á t b á t bộ chúng bên trong sáu cái còn có t h a n h giáo bên trong gần tám thành c a o thủ hầu ngọc tiêu lập tức nhịn không được xét xét miệng khó trách chiêm đài t h a n h phách lối như vậy ai cũng không sợ hai tôn thống binh võ đạo A thánh hai tôn đỉnh phong đại năng cộng thêm sáu tôn bình thường đại năng phần này v ô liếng phóng nhãn thiên hạ đoán chừng cũng không có có thể làm cho nàng sợ hãi người c h i m đài thanh tử trung còn có lao giáo chủ lưu lại bộ hạ cũng nhiều như vậy t ư không tinh châu cho dù là thiên hạ đệ nhất sợ cũng là quá sức có phải hay không tư không nguyện bại hầu ngọc tiêu hỏi ra câu nói này thời điểm trong lòng nhiều ít là có chút mong đợi hắn đối tư không n g u y ệ t tấn tượng vô cùng không tốt cũng không phải chán ghét chủ yếu là bốn năm trước chiêu dương chi lo lúc tư không n g u y ệ t cho người cảm giác quá khôi khéo lại thêm nàng công đức kim hiệt còn một mực lưu tại trong t h ứ c h ả i của chính mình nhường hầu ngọc tiêu chỉ cần nhớ tới nữ nhân này liền sẽ có một loại bị điều k h i ể n khống chế cảm giác hắn đương nhiên hy vọng tư không n g u y ệ t có thể kinh ngạc chương hai trăm chín mươi mốt chiêm đài thanh thế mà thua hai chương hai trăm chín mươi mốt chiêm đài thanh thế mà thua hai chiêm đài thanh lợi hại hắn là lanh g i á o q u a liền trước mắt hắn thấy q o n n g ư i muốn nói có thể khiến cho tư không nguyện nếm đến đau khổ chỉ sợ cũng liền chiêm đài thanh có khả năng tư không nguy tổng đàn tin tức hẳn là lập tức liền thông suốt t r u y ề n tư phương tư không nguyệt đã xác nhận trở thành la sát thánh giáo kế nhiệm giáo chủ mặt khác tổng đàn còn truyền lên ra tư không tinh châu sẽ tại năm năm sau la sát tế điện t ừ nhiệm đến lúc đó từ tư không nguyệt vào chỗ sáu hầu ngọc tiêu khắp khuôn mặt là sai kinh ngạc trọn vẹn trầm mặc hơn mười hơi thở trong đầu tràn đầy tư không nguyệt tấm kia không hề bận tâm gương mặt thật vất vả đem đáy lòng kinh dị ngăn chặn nhịn không được trầm giọng hỏi dựa vào hai thành thánh giáo cao thủ duy trì tư không nguyệt năng lực ép chiêm đại thanh trở thành kế nhiệm giáo chủ cái này sao có thể hắn dừng một chút hỏ t ừ không nguyện chỗ r ử a lớn nhất hẳn là thiên hạ này đệ nhất phụ thân rồi ngoại trừ cái này hắn thực sự nghĩ không ra nguyên nhân khác chính vân giã nghe được vấn đề này lập tức mặt lộ v ẻ khó xử nói gia chủ thứ tội ngày ấy theo thiên trụ phong xuống tới cao thủ đối tổng đàn sự tỉnh tựa hồ cũng nói năng thận trọng bởi vậy không có tin tức gì c h ả y ra thuộc hạ bỏ ra nhiều tiền cũng không hỏi tham gia bất cứ tin tức gì ba bốn ngàn người tất cả đều ngậm miệng không nói chính vân giã nhẹ gật đầu nói cụ thể xảy ra chuyện gì không biết rõ bất quá ta nghe được một chút tin tức ngầm nói tư không tinh châu cùng ngày cũng không có hiện thân cái tin tức này ta phỏng đoán hẳn là giả không có tư không tinh châu theo tư không nguyện cùng chiêm đài thành tại thánh giáo người ủng hộ số lượng đến xem căn bản cũng không có bất kỳ phần thắng nào trừ cái đó ra ta còn nghe được thánh giáo người năm lần bảy l ư ợ t nâng lên xuống một nhiệm kỳ thánh tử sự t ì n h tựa hồ là đã xác định đời tiếp theo thánh tử nhân tuyển ta vốn định nghe ngóng thân phận của người kia có thể hiểu rõ tưởng tình người dường như cũng không nhiều chỉ do thăm người này gọi là vô huyên công tử nhưng vô luận là ung châu cảnh nội vẫn là thánh giáo bên trong đều không có để cho vô huyên cao thủ bởi vậy ta cũng không dám xác định hầu ngọc tiêu lập tức ánh mắt hơi trầm xuống theo trình vân giã vừa nói tổng đàn cùng ngày tụ tập thánh giáo hơn ba n g h n tông sư cảnh trở lên cao thủ cao tầng có ăn ý tập thể t r ầ mặc m cũng không kỳ quái có thể liền những cái kia tông sư cảnh cao thủ cũng n g ậ p miệng không nói cái này có mờ ám hoặc là chính là những người này không biết rõ tình hình hoặc là chính là tư không nguyệt không muốn để cho ngoại nhân biết ngày đó cụ thể xảy ra chuyện gì vô huyên công tử đợi sau thánh tử đây cũng là ai hầu ngọc tiêu trong đầu một đoàn bột n h a lý không rõ đầu mối nhưng nhớ tới chiêm đài thanh bộ kia không ai bị nổi bộ dáng cùng chính mình tại vòng xuyên đạo thành bị nàng tra tấn kia hơn hai tháng thời gian trong lòng hơi có chút phức tạp cuối cùng vẫn thở dài đã bại chiêm đài thanh kết quả thự không cần nhiều lời bình tĩnh mà xem xét chiêm đài thanh mặc dù ngược đãi chính mình thời gian dài như vậy có thể nàng đối hầu thị trợ r ú t vẫn là không lời nói đồng lăng hà tây tăng quận tới đằng sau tuy có lôi cuốn hầu thị cùng với nàng cùng một chỗ tiến công hà đông cử động nhưng cũng đem hà tây tứ quận tất cả đều giao cho mình hơn nữa còn không thiết nha môn cùng điện mục ti đi, cho hầu thị lớn nhất quyền tự chủ gia tộc có thể phát triển thành hôm nay cái này quy mô chiêm đài thanh g ú p không ít bận hầu ngọc tiêu lông mày ủ rột thầm nghĩ trong lòng một tiếng đem trong đầu suy nghĩ tạm thời bông xuống nhìn xem t r ì n h vân giã nói ngươi nói tiếp chuyện thứ hai à. t r ì n h vân giã nhẹ gật đầu trong ánh mắt lộ ra một vệt ngưng trọng h i ệ n nhiên chuyện thứ hai so với chuyện thứ nhất trọng yếu hơn rất nhiều chuyện thứ hai chính là thánh giáo tổng đàn kết quả sau khi đi ra thánh giáo ba đại thần tướng bên trong việt thiên hàn cùng hàn tiên h phong lập tức dẫn đầu dưới trướng hai trăm vạn thánh giáo đại quân tinh nhuệ cùng hạ nguyên đạo tất cả cao thủ trực tiếp theo ứng đô xuất phát tiến quân tịnh châu sáu tiến quân tịnh châu huyết linh ma tông hạ nguyên đạo tất cả cao thủ hà đông chiến sự thánh giáo đây là hoàn toàn mặc kệ hầu ngọc thành hầu ngọc kiệt hầu ngọc linh cùng hầu ngọc đoan bốn người nghe được trình vân giã lời nói khắp khuôn mặt là k i n h sợ trực tiếp theo trên ghế ngồi đứng lên đương nhiên cũng không chỉ là bọn hắn ngay cả hầu ngọc tiêu giờ phút này đều ngây ngẩn cả người hầu ngọc đoan nhìn xem trình vân giã ánh mắt xác nhận tin tức của hắn thiên chân vạn sát sau trong điện bước đi thong thả mấy bước thật vất vả đệ lại trên mặt k i n h sợ ngẩng đầu lên nói võ uy vương tiếp nhận hà đông chiến sự sau trương trấn uy liền mang theo kia hai mươi vạn phạm môn tịnh thế quân về ô đô ta trước đây còn t ư n g rằng đây ch chờ kế nhiệm giáo chủ chi tranh kết thúc sau thánh giáo vẫn là sẽ trở lại hà đông tiếp tục cùng đại tấn liên thủ bây giờ xem ra căn bản cũng không phải là a hắn suy tư một lát sau sắc mặt kinh biến chợt tỉnh ngộ nói lúc này đối tịnh châu đọc thủ la s á t thánh giáo giỏi tính toán thông minh a hầu ngọc kiệt vẻ mặt chấp lên lập tức liền minh bạch hầu ngọc đoan ý tứ gật đầu nói đại tấn vừa đánh xuống trung châu nguyên khí còn chưa khôi phục trung châu đều không có hoàn toàn thu phục còn có một cái ký châu tại nhìn chằm chằm nam ngũ châu bên này tuy có một cái võ h u vương có thể hắn hiện tại ngay tại hà đông cùng tam đại thánh địa d dây dưa bọn hắn còn có đối bắt đại thánh địa mười năm chém yêu hứa hẹn dưới mắt khẳng định là dọn không ra tay đi quản tịnh châu la sát thành giáo lúc này đi đánh tịnh châu xem như thời cơ tốt nhất nhưng vấn đề là la sát thành giáo dựa vào cái gì dám cử tạ binh xâm chiếm một châu tịnh châu huyết linh ma tông thực lực coi như không mạnh cũng chưa chắc so la sát thành giáo yêu à. hầu ngọc linh hỏi thăm lập tức đưa tới đám người suy tư duy chỉ có hầu ngọc tiêu một người ánh mắt chầm thấp hắn đầy trong đầu đều là tư không nguyện bộ kia bảy mưu nghị cây bộ g á n g hắn cực độ hoài nghi tiến công tịnh châu Căn bốn ả phải phải cả n cũng không phải là tư không tinh định, mà là tư không nguyệt, nếu như nữ nhân thanh hành động lần này, là rất có thể thành công. Ngọc nhìn người giọng nói, các người có phải hay không quên vừa mới nghe được cái gì? Hai đại thần tướng, mang nguyên châu có có chút chấm các có được cái giáo gì, kia, thì thể Hầu thấp, thấp hay hai theo hạ đại biểu Tiêu mới đại là làm là là là mà tư quyết tư sát rất mặt tất cả cao thủ. xem đám ra vừa cao vậy đạo vẻ b người vẻ mặt s ư ớ n g sở lập tức quay đầu lại nhìn xem trình vân giã trình vân giã nhẹ gật đầu sắc mặt nghiêm túc nói hạ nguyên đạo lần này đi tổng đàn tất cả cao thủ một cái cũng chưa trở lại thậm chí bao gồm hạ nguyên đạo ba p h ụ tất cả đại quân cũng chính là đi theo trường c h ấ n uy cùng nhau về tổng đảng kia hơn bảy mươi vạn đại quân cũng một cái cũng chưa trở lại mặc dù còn không có cụ thể tin tức chuyển tới nhưng u n g đâu người bên kia cơ hồ đã tất cả đều đ o á n được thánh giáo muốn từ bỏ hạ nguyên đạo đúng không hầu ngọc tiêu trực tiếp mở miệng nói ra nhìn xem trình vân giá gật đầu h ắ n cùng hầu ngọc thành bốn người sắp mặt trong nháy mắt liền đều chầm xuống đầu tiên thánh giáo thà rằng từ bỏ hạ nguyên đạo cũng muốn đi tiến công tịnh châu đủ thấy bọn họ lần này đối tịnh châu khẳng định là nhất định phải được tiếp theo rõ ràng có một cái võ h uy vương tại hà đông bọn hắn vì cái gì còn muốn từ bỏ hạ nguyên đạo nhanh nhất kịp phản ứng vẫn là hầu ngọc đoan thần s á t hắn trầm giọng nói tuy nói là s á t thánh giáo mục tiêu chủ yếu là t ỉ n h châu nhưng có thể ép bọn hắn chủ động từ bỏ hạ nguyên đạo hoặc là chính là võ h uy vương chuẩn bị quay đầu tiến công hà tây thậm chí hạ nguyên đạo hoặc là chính là có cái khác thánh địa muốn tham gia ông châu khó trách khó trách thẩm thị cùng hùng vân bang gấp như vậy khai cương thá thổ chúng ta còn tưởng là người ta là kẻ ngu hiện tại xem ra bọn hắn rất sớm đã nhận được tin tức thánh giáo muốn từ bỏ hạ nguyên đạo hơn nói không chừng hai nhà này bên trong đã có người cùng thánh địa lẫn vào ở cùng một chỗ hầu ngọc tiêu giờ phút này mới hiểu được tới hà tây lập phủ lúc vạn nhận tuyệt cùng thẩm cô phàm hai người vì sao lại gấp như vậy nhường hắn trung lập trong lòng lập tức có loại bị đùa bỡn cảm giác nhưng lập tức hắn liền đem cảm xúc bình phục xuống tới ngược lại lóe lên từ ánh mắt một vệt n ồ n g đầm đấu trí hạ nguyên đạo muốn loạn chương 292, m ả n h thứ bảy màu đen cánh hoa tác dụng một chương 292, m ả n h thứ bảy màu đen cánh hoa tác dụng một vân giã những tin tức này rất trọng yếu hơn nửa năm này làm phiền ngươi tại u đô đi về nghỉ trước trong a vừa t chủ điện chỉ còn lại năm người hầu ngọc tiêu ra hiệu bốn người ngồi sau túi đầu chầm tư một lát lắc đầu bất đắc gì nói vốn cho là hùng vân bang cùng thẩm thị gấp gáp như vậy tranh hưng nam phủ là đang tìm cái chết chúng ta còn để người ta xem như đồ đẩn dưới mắt xem ra chúng ta mới là đồ đẩn chiếu thẩm cô phàm so vạn nhận tuyệt còn muốn chủ động thái độ đến xem thẩm thị sợ là đã sớm biết hạ nguyên đạo sẽ có biến động lớn khó trách gần nhất vội vã như vậy còn lại ba người nghe nói như thế đều không có phản ứng duy chỉ có hầu ngọc linh ánh mắt nhất động nhìn xem hầu ngọc tiêu lộ ra một tia nghi hoặc hỏi cuối tháng bảy thẩm thị nuốt lấy ngân sa tông chiếm ngân lăng về sau sẽ phá hủy con đạo còn phái người tại biên cảnh nghiêm phòng tử thủ cấm chỉ lưỡng địa nhân viên lưu thông ta hạ hầu mua người đã thật lâu không được đến bên n i a tin tức đại ca ngươi ơ i có thẩm thị độc tĩnh hầu ngọc tiêu tuy là gia chủ nhưng cũng không phải toàn năng toàn chi nàng trưởng khống hạ hầu môn mới là hầu thị tất cả tình báo đầu môn cho dù là hầu ngọc tiêu hẳn là cũng không đến mức tại nàng trước đó được biết địa phương k h á c tin tức cho nên nàng mới có câu hỏi này ta đến giới thiệu ba người cho các ngươi quen biết một chút hầu ngọc tiêu khỏe miệng lộ ra một tia thần bí nụ cười đối với ngoài cửa nhẹ nhàng vô vô bàn tay nói và o đi hầu ngọc thành bốn người lập tức vẻ mặt đều có chút tò mò nhìn đại điện bên ngoài chỉ thấy ba cái thân mang áo đen che mặt người chậm rãi đi đến đi thẳng tới hầu ngọc tiêu trước mặt không người quỳ xuống đất bài nói thuộc hạ khấu kiến chủ thượng hầu ngọc kiệt nghe được trong đó hai người thanh em lập tức con ngươi co rụt lại tay phải lặng yên đặt ở bên hông mình trên c h u i kiếm mà hầu ngọc đoan hiển nhiên cũng nghe ra một người trong đó thanh âm có thể hắn nhìn xem ba người dáng vẻ dường như minh bạch thứ gì lập tức quay đầu lại nhìn xem hầu ngọc tiêu trong ánh mắt lộ ra một tia ngạc nhiên mừng rỡ các ngươi đem mặt nạ h á i xuống a ba người nghe được hầu ngọc tiêu lời nói vô cùng thuận theo t h á o xuống mặt nạ hầu ngọc thành bốn người nhìn thấy ba người hình dáng qua đi vẻ mặt tất cả đều ngây ngẩn cả người trừ hầu ngọc đoan một người bên ngoài còn lại ba cái quay đầu nhìn xem hầu ngọc tiêu trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc không hiểu ba cái này không phải cùng t hầu ẩ thẩm thẩm m làm thị trưởng thiếu Tinh giết Tinh Hùng chủ không Kha h ngươi Vân, Vân bang bang Vạn Vân. Giang Vân, thẩm cô Vân cùng Vạn、Tinh、Vân lão lại? sao cô ca, có cô Đại ngọc kiệt trong đầu tràn đầy nghĩ hoặc kha giang vân coi như xong mặt khác hai cái hắn có thể nhớ rõ hà tây lập phủ lúc hầu ngọc tiêu tự tay trả lại cho vạn nhận tuyệt cùng thẩm cô phạm giờ phút này làm sao lại xuất hiện tại h ầ u thị hơn nữa còn xưng đại ca là chủ thượng ta liền biết đại ca sẽ không dễ dàng như vậy thả đi hai người này hầu ngọc đoan dường như sớm có nói trước sau khi nói xong nhìn xem hầu ngọc tiêu vẻ mặt ý động mà hỏi đại ca có nô dịch tha nhân thủ đoạn nhìn trên h Hầu Ngọc tiêu gật đầu xác nhận, Hầu、Ngọc、Thành ấ y đầu Tiêu Ngọc Ngọc người gật xác t o n ánh tràn ngạc n g h mắt lập tức lập đầy i m ừ n giang rỡ. Trên g hồ xác thực có loại công pháp này như là lần trước hà tây lập p h ủ lúc tiêu bình tân phủ ma linh tông tông chủ ứng l i n h nhi tu luyện địa linh nô ấn chính là một môn có thể nô dịch tha nhân địa cấp công pháp có thể mạnh hơn công pháp cũng chỉ có thể làm được nhất thời nô dịch lại cần duy trì liên tục không ngừng vận công khả năng duy trì đại ca môn công pháp này làm sao lại kha giang vân có tốt và tinh vân cùng thẩm cô vân hai người đầu tháng bảy thật là đều phân biệt trở lại hùng vân ban cùng thẩm thị thời gian qua đi bốn tháng xuất hiện tại hậu thị cái này chứng minh hầu ngọc tiêu thả bọn hắn thoát lúc động tay chân kéo dài bốn tháng còn hữu dụng cái này có thể so sánh những ninh như địa linh n ô ấn mạnh hơn nhiều lắm còn lại ba người lập tức cũng minh bạch hầu ngọc đoan ý tứ quay đầu lại tràn đầy phấn khởi nhìn xem hầu ngọc tiêu nhất là lao tam hầu ngọc linh tựa hồ đối với loại thủ đoạn này cảm thấy hứng thú vô cùng trực tiếp liền trơ mắt nhìn hầu ngọc tiêu chỉ thiếu chút nữa là nói đại ca dạy cho ta đây cũng không phải là công pháp không có thời gian hạn chế cũng không cần ta vận công duy trì xem như ta một loại độc hữu thủ đoạn không dạy được các ngươi hầu ngọc linh cùng hai người khác lập tức hào hứng liền xuống đi chỉ có hỏ không có bất kỳ cái gì hạn chế hầu ngọc tiêu lập tức lắc đầu hắn biết lao ngũ đang suy nghĩ gì dĩ nhiên không phải chỉ có thể đối tu v i so ta thấp cùng mệnh cách cũng so ta thấp người dùng hơn nữa muốn tại đối phương sắp chết tình huống h ạ mệnh cách hầu ngọc kiệt mặt lộ vẻ không hiểu hỏi hầu ngọc đoan ánh mắt lộ ra một tiêu minh n ộ giải thích nói mệnh cách liền cùng loại với khí vận nhưng so khí vận càng rộng khắp hơn nói tóm lại chính là cá nhân thân phận huyết mạch thực lực thiên phú cùng thành tựu tương lai mệnh cách cao thì quý mệnh cách thấp thì tiện nghe được giải thích của hắn còn lại ba người giờ mới hiểu được mà hầu ngọc đoan nói xong lại lập tức nghĩ tới điều gì nhìn xem hầu ngọc tiêu thấp giọng hỏi nói như vậy khương thị hai người kia không k h ô n g chế được tạm thời không được hầu ngọc đoan sắc mặt mặc dù t i ế ệ t đối nhưng dường như sớm có đ o á n trước nếu như đại vũ hoàng thất thật đã tất cả đều chết hết chỉ còn lại khương ngọc ly cùng khương ngọc vân hai tỷ đ ệ kêu phóng nhãn khắp thiên hạ so hai người này mệnh cách cao quý chỉ sợ cũng không nhiều lắm các ngươi tới n g h e một chút t h ẩ m thị cùng hùng vân b a n g động tinh a hầu ngọc tiêu cũng vô dụng nói tiếp vấn đề này nói dứt lời liền ra hiệu trong ba người thẩm cô vân mở miệng hầu ngọc thành bọn người lập tức cũng lấy lại tinh th cuối tháng bảy thẩm cô p h ả m cầm xuống ngân lăng quận sau đã khiến vân tương quận thẩm thị về tộc bây giờ kim lăng ngân lăng vân tương tam quận đều về thẩm thị cuối tháng mười thẩm thị dưới trướng võ giả tổng cộng là hai mươi chín vạn người trong đó khai thân ngũ trọng trở lên mười lăm vạn đã đều sắp xếp thẩm gia quân có năm vạn thẩm thị gia tộc tinh nhuệ n phân biệt trang bị lương thành phẩm chiến mã cùng t i n h phẩm binh khí đồng thời còn tu luyện một môn thẩm thị đích truyền thiên quân p h á p điện kim tuyệt kim ca cái này năm vạn tinh nhuệ từ gia chủ thẩm cô phản tự mình chỉ huy không phải phá toái cảnh đại năng không thể đ ị lại bốn hai mươi chín vạn võ giả m ộ ư ơ i năm vạn đại quân còn có năm vạn có thể ngăn cản phá toái cảnh đại năng tinh nhuệ cái này thần thị là nhị lưu thế lực hầu ngọc thành bốn người sau khi nghe xong lập tức trên mặt tràn đầy t h ầ n sắc mà càng làm cho bọn hắn kinh ngạc còn tại phía sau thầm cô vân vừa nói xong vạn tinh vân liền tiếp tục nối liền đầu tháng bảy vạn nhận tuyệt sau khi trở về hùng vân bang lập tức xuất binh cầm xuống ngọc triệu cùng cựu chuẩn hai quận phủ thành tăng thêm hai quận dưới trướng võ giả hơn bốn mươi vạn khai thân ngũ trọng trở lên võ giả có m ư ơ i tám vạn khai h â n ngũ trọng trở lên võ giả có một mươi tám vạn vạn nhận tuyệt đánh lấy bảo vệ hưng, hưng n a phẩm binh khí hiện tại đại quân tất cả đều trú đóng ở hưng nam phủ thành phía tây mục tiêu hẳn là thẩm thị 18 vạn đại quân đoạn thời gian trước thanh giao tiến đánh hà đông bốn phủ đại quân tổng cộng mới s á vạn không tính tinh nhuệ lời nói hợp lấy quang hưng nam phủ hai nhà này cũng nhanh gặp phải bọn hắn quả thật là thâm tàng bất lộ a chương 292, m ả n h thứ bảy màu đen cánh hoa tác dụng 2. a i chương 292, m ả n h thứ bảy màu đen cánh hoa tác dụng 2. nghe được hầu ngọc thành lời nói hầu ngọc kiệt lắc đầu nói hùng vân bang nuốt lấy hai quận còn có thể lý giải chủ yếu là cái này thẩm thị không lộ liêu không hiến nước lại có m ộ vạn đại quân hơn nữa còn có năm vạn tu luyện thiên quân pháp điện tinh nhuệ n so hùng vân bang có thể mạnh hơn nhiều lắm hầu ngọc tiêu sắc mặt hơi ngưng trang nghiêm nói không nên xem thường người khác đoạn thời gian trước bắc địa đại l o ạ n thu nhận lưu dân thừa cơ lớn mạnh cũng không chỉ chúng ta vạn nhật tuyện thẩm quốc phạm đều không phải là đèn đã cạn dầu bốn người nghe vậy lập tức sắc mặt đều thu nhận một chút mấy năm qua này hầu thị phát triển quá mức sôi gió sôi nước thêm nữa bách diệp đại doanh không ngừng lớn mạnh bọn hắn đối thế lực chung q a n h xác thực đều có chút khinh thị dưới gầm trời này sẽ dấu dốt hiệu ẩn dấu thực lực không ngừng hầu thị một nhà càng không ngừng thẩm thị cùng hùng vân sau này như tùy tiện khinh thị người khác sớm muộn khẳng định là muốn thiệt t h i lớn trông thấy bốn người trên mặt đều lộ ra nghĩ lại c h i sắc hầu ngọc tiêu mới hài lòng nhẹ gật đầu túi đầu nhìn xem thẩm cô vân tiếp tục hỏi thăm thẩm thị đại quân trước mắt ra sao động tĩnh t h ẩ m cô phàm mang theo ba vạn tinh nhuệ chú đóng ở ngân lăng quận xích thủy huyện còn hắn thẩm vũ điền mang theo m ộ ư ơ i vạn đại quân còn có ta mang hai vạn tinh nhuệ chú đóng ở kim lăng quận phổ ninh huyện ta vốn đang tìm không thấy cơ hội tới hà tây phụ thành bắt đầu trước muốn phái người truyền tin không nghĩ tới thẩm vũ điền muốn độc bá binh quyền mang theo thẩm thị tam dan thầm a vừa v tới cô vân là thầm cô phàm bảo đệ tuyệt đối được cho thầm cô phàm người tín nhiệm nhất một trong thầm thị hạch tâm bên trong hạch tâm bằng không cũng sẽ không đem t h ẩ m thị trọng yếu nhất hai vạn tinh nhuệ giao cho hắn có thể t h ẩ m cô vân vừa mới cho đại ca báo tin lúc bất luận là nâng lên huynh trưởng t h ẩ m cô phàm vẫn là chất tử thẩm vũ điển trên mặt đều không có một chút xíu tình cảm trong h l năm h p người đối hạ nguyên đạo địa hình cùng các phủ quận huyện phân bố tình huống quen thuộc nhất hầu ngọc thành nói ra hai nhà đóng quân vị trí về sau quay đầu nhìn xem hầu ngọc tiêu trên mặt đá mắt trần có thể thể hiện ra vẻ hưng vấn không đến mức t hầu ẩ m mạnh, thị thực thực nhưng lực sắc y chỉ chỉ ngọc k h ô n đoan nói đến đây dừng một chút cảm thán nói cái này thẩm cô phạm làm việc như thế chú đáo chặt chẽ đã dám phân ra ba vạn tinh nhuệ để phòng chúng ta chỉ sợ thẩm thị cùng hùng vân bang chiến sự hắn cũng là tính chức kỹ cảng hầu ngọc tiêu khẽ gật đầu hồi tưởng bốn tháng trước hà tây lập phủ lúc thẩm cô phạm hai người mặc dù chỉ có gặp mặt một lần khả quan nói chuyện hành động người này tuyệt đối không thể khinh thường thẩm thị có thực lực như thế lại một mực cam tâm lấy một cái kim lăng quận nhị lưu thế lực thân phận làm việc cũng ẩn nhận mấy trăm năm cái này càng chứng minh thẩm thị nhất tộc bất phàm nhớ tới nơi này trong lòng của hắn lập tức dâng lên một tia cảnh giác đại ca hùng vân bang nếu là bị diện hương nam phủ thành cộng thêm năm quận coi như tất cả đều thành thẩm thị đến lúc đó hắn thực lực tăng nhiều khó đảm bảo sẽ không lập tức quay đầu tới đánh chúng ta hà tây không thể ngồi xem hùng vân bang hủy diện hầu ngọc thành lần này ngữ khí khó được bình tĩnh rất nhiều hắn hiếu chiến không giả nhưng cũng không phải không có đ ầ u góc t hương nam phủ sáu quận bị yêu ma trọng thương chỉ có đồng lăng còn lại năm quận phía trước ba bốn năm đều rất bình tĩnh vô luận là võ giả hay là bách tính nhân khẩu đều so đồng lăng muốn bao nhiêu nếu là đều bị thẩm thị cầm vào tay đến lúc đó hầu thị nếu là muốn đi tây k h u ế t trương độ khó tuyệt đối sẽ lớn hơn nhiều nhưng cũng v ẻ n vẹn chỉ là độ khó lớn hơn một chút mà thôi ý nghĩ này không chỉ là hầu ngọc thành bao quát hầu ngọc tiêu ở bên trong bốn người cũng có dù sao hầu thị vừa liếng xa so với hai nhà này muốn dạy đương nhiên không thể ngồi xem hùng vân ban g hủy diệt coi như muốn diệt hắn cũng phải là ta hầu thị đi diệt còn chưa tới phiên thẩm thị hầu ngọc tiêu trong giọng nói ngậm lấy một tia bá đạo có thể nói xong hắn lông mày lại lập tức ngưng lại ngẩng đầu nhìn thẩm cô vân nhẹ dọn g nghe đạo thẩm thị có hay không cùng thánh địa người lai vãng thẩm cô vân túi đầu suy tư một lát lắc đầu nói thẩm cô phàm nhiều năm qua tại kim lăng đều rất địa thấp làm người cẩn thận tới cực điểm cho dù là con của hắn cùng ta cũng không biết hắn tất cả sự tỉnh tỷ tỉ như vân tương quận thẩm thị cùng chúng ta cùng thuộc nhất tộc sự tỉnh đều là hai năm trước hắn chủ động nói cho chúng ta biết t i ê u năm vạn tu luyện thiên quân pháp điện tinh nhuệ n thẳng đến tháng trước ta mới biết được còn có tu vi của hắn đến nay đều là bí mật ngay cả mình nhi tử cùng đệ đệ đều không nói đây quả thực là cẩn thận tới đáng sợ người càng là như vậy đối phó thì càng phải tăng gấp bội cẩn thận chỉ bằng vào thẩm thị một nhà t h ẩ m cô phàm chắc chắn sẽ không phách lối như vậy sớm liền triển khai trận thế tiến công phụ thành la sát thánh giáo trọng tâm tại t ỉ n h châu tạm thời từ bỏ hạ nguyên đạo khẳng định là xác nhận có thánh địa muốn tham gia hạ nguyên đạo hai cái này cũng cùng một chỗ thẩm thị tám chín phần m ư ơ i phía sau có thánh địa chỗ dựa chúng ta đương nhiên không thể ngồi xem thẩm thị phát triển an toàn hoặc là cái khác thánh địa nhập chủ hạ nguyên đạo nhưng vấn đề là ta hầu thị hiện tại cũng không có trực diện thánh địa thực lực ca hầu ngọc đoan câu nói này lập tức cho cái khác ba người tạt một chậu nước lạnh ba người lúc này mới ý thức được hầu thị đối phó một cái thẩm thị đối phó một cái hùng v ă n b ă n g xác thực không tính là gì sự tình nhưng vấn đề là đối đầu thánh địa vẫn chưa được tam lương hà đông bên kia tình huống cụ thể thế nào quảng n a g phủ thành giữ vững được hơn một năm còn không có bị hầu cảnh công phá vạn kiếm thánh tông cùng bạch lộc thư viện có phải hay không tam binh hầu ngọc linh nhẹ gật đầu hồi đáp cố thiên、Vân、vẫn có chút thủ đoạn dựa vào hai mươi vạn tinh nhuệ cùng hơn ba mươi vạn đại quân mạnh mẽ kháng gần một năm quảng lăng phủ thành thẳng đến cả tháng bảy võ uy vương hầu cảnh tự mình ra tay mới kém chút bị công phá không trải qua t h ằ n g có tin tức mới truyền về thời khắc ngàn cân treo sợi tóc kinh thiên vũ xuất năm mươi vạn kim giáp quân gấp rút tiếp viện phối hợp dương châu thư viện sơn trưởng châu t ử cử cùng nhau ra tay quả thực là đem tấn công vào trong thành thiên uy quân lại đẩy trở về đại năng đều tự mình xuất thủ bốn hồi t ư ở n g lại đồng lăng chi lo ạ n lúc kinh thiên vũ kia một thức kinh thiên động địa thiên ý tứ tượng kiếm quyết hoàng phụ tinh kia một thức có thể đem thiên địa tách ra già la diệt thần trưởng hầu ngọc tiêu trong lòng lập tức dâng lên một cỗ nồng đậm cảm giác cấp bách những n à y đại năng đã cũng bắt đầu tự mình đậu thủ vậy thì chứng minh các lớn thánh địa cùng những cái kia phi phà người cũng bắt đầu tăng tốc bước chân quyết chương có thể hầu thị hiện tại đừng nói cùng thánh địa so chính là bình thường thiên cấp thế lực chỉ sợ cũng không bằng không được nhất định phải bước nhanh quyết chương bằng không đợi chờ hầu thị chính là bị người khác lật út chiếm đoạt thậm chí là tộc hủy người vong kết quả chuẩn bị thuyền ta muốn đi hà đông bên kia một chuyến nghe được hầu ngọc tiêu lời nói, còn lại bốn người lập tức vẻ mặt xứng sở đại ca lúc này đi hà đông làm gì câu hôn cho gia tộc tìm mới chỗ dựa tám chương hai trăm chín mươi ba thình lang mua tới cầu duy trì một chương hai trăm chín mươi ba thình lang mua tới cầu duy trì một quảng lăng phủ t h à n h bên ngoài tinh kỳ phân phật trên tường thành lộ ra một cỗ quỷ dị đen bóng sắc tiên là huyết dịch ngưng kết sau lại bị gió làm ra n h ă n sắc quỷ dị mà kinh dị phủ t h à n h b ố n phía tản ra làm cho người buồn nôn nồng mùi tanh phủ thanh tứ phương tường thành phân biệt treo một cái đại biểu vạn kiếm thánh tông kim sắc song kiếm c ơ sĩ, mỗi một mặt trên tường thành đều ước chừng có hơn mười vạn đại quân trận địa sẵn sàng đón quân địch chỉ là xem bọn hắn trên người háo giáp đều là ngân s ắ c h i ệ n nhiên cũng không phải là vạn kiếm thánh tông tinh nhuệ n chỉ là từ châu địa phương bình thường ngân ra quân phủ thành tứ phương tường thành nhìn ra phía ngoài thình lình một bộ làm cho người tê cả ra đầu ách cảnh tượng trên mặt đất tàn phá không chịu nổi tràn đầy chân cụ tay đức vẻ gãy đao thương kiếm kích trận mắt tròn xoe thi hải đã chất đầy đầy đất ngẫu nhiên có thể thấy được cái hố bên trong tích đầy không phải nước mà là dòng máu đỏ s ớ m những cái kia thi h ả i trên người k h ô i giáp có ngân sắc có kim sắc có màu xanh có kim hắc giao nhau thậm chí còn có màu vàng sáng tăng bảo tường thành bên ngoài còn như vậy lại hướng trên quan đạo hoang dã trong rừng rậm xem xét càng là làm cho người s ờ n hết cả gai úc thi h ả i như lĩnh c ố t đ ụ c như rừng đầu tóc t i ề u thành miếng ngựa da người thịt nát làm bùn đất người gân quấn ở trên cây làm tiêu lát sáng như ngân chính xác là núi thê biển máu quả nhiên tanh hôi khó ngửi chi chi chi bốn trong rừng rậm một cái ước chừng có người thành niên lớn nhỏ lao t ử tinh tự lòng đất phá xuất trước dùng hai mắt đỏ ngầu giò xét bốn phía một cái trông thấy không có mờ hay lập tức lộ ra hưng phấn tham lam biểu lộ chạy theo một khối còn chưa hong khô thi hài vào tới chỉ dỗi ra lợi c h ả o phủi đi hai đạo xé ra thi thể liền lập tức bắt đầu ăn như gió cuốn suy bốn đ ỗ n g nhiên một đạo mũi tên từ xa bưng chạy nhanh đến trực tiếp theo cự thử bên cạnh nao tiến vào tự bên kia bắn ra mang ra một đống tanh hôi khó ngửi vàng bạc chi vật kia cự thử bị trọng thương như thế lại vẫn cương ép dây rủi lấy dùng lợi trào đạo đất mong muốn chui vào lòng đất chạy trốn chỉ tiếc lại là một toa mũi t hơn mười trong, trong tùy tùng nhắc hạ tới gần hắn người kia hiển nhiên có chút cơ linh nhìn xem hắn một bộ không vui bộ dáng con ngươi đảo một vòng căm giận bất bình nói đại công tử võ nghệ cao cường lại không thể ra trận giết địch ngược lại bị đại vương phái tới làm quét dọn chiến trường loại sự tình này thuộc hạ thật sự là là công tử cảm thấy không đáng cũng không biết đại vương đến tột cùng là thế nào nghĩ ba bốn nghĩa phụ lão nhân gia ông ta là người tên chó chết này có thể n g h ĩ luận sao người kia tốt xấu cũng có tứ cảnh đại tông sư cảnh tu vi lại bị tiểu tướng một bàn tay trực tiếp cho vỗ bay ra ngoài hơn mười mét hết lần này tới lần khác hắn còn một chút sắc mặt giận dữ cũng không dám lộ ra sau khi đứng dậy lập tức liền quỳ giảm xuống tiểu tướng trước mặt một bộ kinh sợ dáng vẻ tự mình vào miệng hai mươi lần tuân mệnh người kia nghe được v à miệng hai mươi dường như được đặc xá đồng dạng lập tức nhẹng thở ra trực tiếp quỳ trên mặt đất liền vung mạnh miệng của mình Chọn vẹn q u tại liên tiếp 20 lần, l tiếp mới ngừng đại ư tướng. ợ c cũng không dám đứng dậy, chỉ còn sau sau tuổi tiểu lâu, khi không nhìn nhớ tắt trẻ xong xem o đứng Lần này nhớ lâu, lần sau còn dám dậy, dám là l n tức c á lưới, bản công tử, tất người. Tạ đại công tử tha ấ t sát Tạ tử ngươi. công đại mạng thuộc hạ sau này nhất định ghi nhớ hầu hoàng quay đầu nhìn xem đám người cất cao giọng nói đừng tưởng rằng quét dọn chiến trường không quan trọng p h ụ thành mấy tháng hát chiến thương vong đã qua mấy chục vạn sĩ、si、tốt những n à y sĩ、si、tốt đều là võ giả sinh tiền vốn là mạnh hơn người bình thường sau khi chết o á n khí cũng lần cùng người thường cái này đầy đất thi hải tinh huyết tăng thêm o á n khí n g ố trời dễ dàng nhất sinh sôi yoma nếu là trễ thanh lý trên chiến trường ấu sinh yoma nếu là xuất hiện cái gì cường đại gì chủng trời sinh xui xẻo nhưng chính là chúng ta lại nói cũng không ngừng chúng ta thanh lý từ châu chính đạo cũng đang làm có cái gì tốt o ò n trách đại công tử dạy bảo chúng ta ghi nhớ trong lòng những đạo lý này phàm là trên chiến trường ai còn không rõ hơn mười cái người dù là nghe được hầu hoàng nghĩ một đằng nói một mẹo lý do thoái thác nhưng vẫn là gật đầu cung kính nhận lời dù sao tại vị này h ỉ nộ vô thường đại công tử trước mặt tự cho là thông minh vừa mới kê hai mươi cái cái tắt vang d i chính là giáo huấn hầu hoàng đương nhiên sẽ không như chính mình nói như vậy hắn đường đường vương p h ụ đại công tử nguyên đan hai cảnh thần thông kỳ tu vi không mang binh ra trận được phái tới quét dọn chiến trường nói trong lòng của hắn đối nghĩa phụ h ầ u cảnh một chút ý kiến đều không có vậy khẳng định là giả chính đạo ba nhà liên hợp c h i n t h á n g cũng không đánh hạ quảng l a n g phụ thành nghĩa phụ cũng nên sốt ruột đi hoàng nhan liệt cùng thác bạn tôn giới t r ư ớ n g hai mươi vạn đại quân đến bây giờ còn không chịu đi theo công thành rõ ràng là không muốn ra lực nghĩa phụ hai đầu cả tay năm mươi vạn đại quân còn phải giữ lại một bộ phận để phòng bọn hắn phá thành hy vọng càng thêm xa vời nhìn như vậy chỉ có chờ lệnh viên phủ người bên kia tới mới có、ý. hầu hoàng ngẩng đầu ngóng nhìn phía đông quảng lăng phụ thành trong lòng hiện lên rất nhiều suy nghĩ trong ánh mắt thêm vào một vệ che lấp vừa định chào hỏi đám người tiếp tục tìm kiếm trên chiến trường yêu ma đột nhiên một đạo la lên từ phía sau chuyền tới hầu hoàng hầu hoàng quay đầu một cái ước chừng dài năm trượng kim d ự c huyền hổ lơ lửng giữa không t r u n g mở miệng gọi hắn là cưỡi tại huyền hổ trên lưng một cái kim giáp trung nhân nhân nhìn thấy người kia hầu hoàng lập tức quỳ xuống đất gật đầu hầu hoàng tham kiến truyền lệnh sứ đại vương triệu kiến hầu hoàng tuân mệnh kia truyền lệnh sứ không những gọi thẳng hầu hoàng tính danh lại nói xong cưới huyền hổ cũng không quay đầu lại trực tiếp liền b a y mất hầu h o à n g cũng một chút cảm xúc cũng không dám có chỉ là ngẩng đầu nhìn cái t i ê u kim dược huyền hổ ánh mắt lộ ra một tia cực kỳ hâm mộ ta về trước đại doanh các ngươi tiếp tục tìm kiếm yêu ma không cho phép lừa biếng là hầu h o à n g cũng không cưới ngựa trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang hướng phía thiên uy quân đón g quân đại doanh phương hướng chạy hết tốc lực tới nghĩa phụ n h ư ờ n g truyền lệnh sứ đến thông chi khẳng định là có chuyện rất trọng yếu hắn tất nhiên là không dám chỉ hoãn thiên uy quân đại doanh cổng hầu hành cầm trong tay lệnh bài một đường thông suất đi tới chính giữa lớn nhất doanh trướng doanh tr ba cái kim dược huyền hộ đang nằm d ạ p trên mặt đất n g ủ gật hầu hành phía trước sắc cung kính đối với doanh trướng hành lễ nhìn thấy ba cái huyền hộ lặng lẽ một chút ánh mắt nhẹ nhàng thở dốc một hơi hắn mới đi đi vào đại ca đi vào doanh trướng hầu hành nhìn thấy đầy đất màu đỏ cái dương lập tức nhãn tỉnh sáng lên trong lòng hơi có chút suy đoán có thể quay đầu phát hiện tam đệ hầu phi cũng tại còn ngoài cười nhưng trong không cười cùng chính mình chào hỏi lại lập tức sắc mặt trầm xuống miết cưỡng vui cười nhẹ gật đầu doanh trướng phía trên một đạo dưới hư nửa thật bóng người bỗng nhiên hiện hiện hai người vội vàng quỳ xuống đất không n ờ i trăng miệm một lời bãi ki các ngươi hai người mang lên phần này xính lễ còn có ta tự tay viết thư đi lệnh biên phủ tìm mạc hư tử cầu hôn hắn có cái nữ đệ tử đồ đệ triệu thanh t u y ế t tu chính là thái thượng vong tình đạo hai người các ngươi bên trong ai có thể c ư ớ i được nàng ta cái này vương toạn liền về a i võ huy vương ngữ khí có chút bình thản bình thản tới nói cho hết lời hầu hành cùng hầu phi hai người cũng còn có chút không có kịp phản ứng hai người c h ọ n vẹn tại nguyên chỗ sửng sốt có hơn mười hơi thở xác nhận chính mình không nghe lầm về sau sắc mặt đột nhiên biến vui mừng như điên trong ánh mắt tràn đầy phấn chấn cùng động dung võ u y vương tự mình hạ xính lại thêm phần này hạ lễ còn có nghĩa phụ tự tay viết thư. hôn sự này khẳng định là thành hơn nữa nghĩa phụ còn thân hơn miệng hứa hẹn ai có thể cưới được triệu thanh t u y ế t ai có thể có thể kế thừa vương vị quả nhiên quảng lăng đánh lâu không xong nghĩa phụ cũng nóng lỏng muốn tìm t ử thanh thánh tông cầu viện cầu hôn là muốn gia cố chúng ta cùng t ử thanh thánh tông quan hệ về phần kia tự tay viết thư khẳng định là cầu viện dùng chương hai trăm chín mươi ba thình l ă n g muốn tới cầu duy trì hai năm ngoái đánh xuống lệnh uyên p ụ lúc phụ vương liền đưa vào tử thanh thánh tông năm nay hai tháng phần bắc thượng tiến công q u ả n g lăng trực tiếp liền đem lệnh uyên p h ụ giao cho mạc hư tử nhưng dù cho như thế tử thanh thánh tông còn không chịu công khai cùng võ uy vương quan hệ từ đầu tới cuối duy trì như gần như xa thái độ phụ vương khẳng định là nóng lòng mạc hư tử lập tức liền muốn kế nhiệm thái thượng đạo thống c h i chủ triệu thanh tuyết cùng hắn tuy là sư đồ nhưng tình như cha con nếu là có thể cưỡi được nàng hưởng thụ vô t ậ n phụ vương bây giờ đối đại tấn như gần như xa nóng lòng cùng tử thanh thánh tông hợp tác ta như có triệu thanh tuyết phu quân cái thân phận này phụ vương cũng chắc chắn nể hầu hành o quỳ trên mặt đất túi đầu trong đầu suy nghĩ nhanh chóng trong ánh mắt vui mừng cũng biến thành càng thêm nồng đậm có thể đột nhiên nghĩ đến cái gì vừa quay đầu cùng bên cạnh đợi bay liếc nhau một cái hai người biểu lộ lập tức đều biến có chút tâm t r ầ m hiển nhiên hai người đều nghĩ đến cùng đi lúc đầu cơ hội này là hậu triển không tới phiên các người chỉ t i ế t hắn không dùng được đối phó nữ nhân đùa nghịch chút tám t r i ề u chỉ cần có thể đạt thành mục đích bản vương cũng là không ngại chỉ t i ế t thằng ngu này không những không thể đạt được còn bị người vạch trần đắc tội m ạ hư tử làm cho bản vương mặt mũi hoàn toàn không có hai người các người nếu như lại làm cho giống như hắn k ế、so、trước đây lão nhị hầu triển hoàn toàn chính xác thụ nhất nghĩa phụ yêu thương lần trước còn cố ý phái hắn đi quản vân mậu quận chính là tận lực chế tạo hầu triển cùng triệu thanh tuyết độc trung đụng cơ hội về sau chuyện phát sinh bọn hắn cũng đều biết phần này xính lễ không nhẹ liền từ các ngươi cùng một chỗ áp giải đã qua ai thành công chính là của người đó mặt khác ta tự tay viết thư liền lưu tại các ngươi trên thân mặc hư tử nhìn thấy liền có thể thu được đi thôi nhi thần tuân mệnh hai người chăm miệng một lời trả lời không người mang theo cái dương cáo t ử rời đi rất nhanh liền riêng phần mình mang theo một tiểu đội thiên uy quân xuất phát một tia cũng không dám chỉ hoãn chủ doanh tôn vị bên trên t hư hảo bóng người tại nguyên chỗ lấp lóe hai lần nhìn xem hai người bóng l ư n g rời đi lắc đầu khe khẽ thở dài bảy lệ nguyên phủ thành nguyên bản nơi này thuộc từ châu vạn kiếm thánh tông trí hạ có thể tự đi năm võ huy vương đánh xuống lệnh nguyên phủ đầu tương biến ảo đại vương kỳ toàn cảnh sáu quận bên trong chính đạo thế lực hoặc là bị q u é t sạch hoặc là liền đầu hàng tuy nói đổi đại tân cái này tân chủ tử thành ma đạo trì hạ nhưng trên thực tế trưởng khống bọn hắn lại cũng chỉ là võ huy vương hậu cảnh hậu cảnh đối trì hạ sáu quận cũng không có quá nhiều hơn phân cử động bởi vậy toàn phủ sáu quận b á c h tính ngoại trừ có một bộ phận người không cẩn thận bị lúc trước đại chiến thai bay v ạ gió những người khác qua cũng còn tính bình tĩnh có thể năm nay hai tháng tình huống lại thay đổi võ u y vương một mạch đem dưới trướng năm mươi vạn thiên u y quân cùng tạm thời tại l ệ nguyên phủ kiếm ra tới ba mươi vạn đại quân tất cả đều kéo đi chợ rút phía bắc quảng l a n g phủ chiến sự cái này sóng thao tác nhường lệnh uyên phủ người tất cả đều ngây mẩn cả người tuy nói võ uy vương đánh xuống lệnh uyên phủ xác thực không có trồi lên bao lớn một cái giá lớn có thể cái này dù sao cũng là tinh nguyên đạo một phủ chi đ i ệ a toàn cảnh bách tính cộng lại có hơn một nghìn vạn người nói không cần là không cần nhưng mà võ uy vương sau khi rời đi còn không có một ngày thời gian lệnh uyên phủ người liền phát hiện sau quận cộng thêm phụ thành b ỗ n nhiên không hiểu thấu thoát ra rất nhiều từ thanh thánh tông n ô n nhân kỳ thật sớm tại võ uy vương đánh xuống lệnh uyên phủ lúc tỉ mỉ người liền đã phát hiện Có k h ô người thô í thông minh n rất nhanh liền gửi ra mở ám như n vậy nói cách khác võ huy vương cùng tử thanh thánh tông có vấn đề cái này võ huy vương thật là đại tấn phong vương cùng tử thanh thánh tông lẫn vào cùng một chỗ tính là gì vậy phần tử thanh thánh tông thì càng có ý tứ đường đường chính đạo tam giáo một trong nói thật chính đạo cùng ma đạo nhiều ít vẫn là có chút khác nhau võ huy vương đối lệnh huyện phủ chi phối cũng không khắc nghiệt có thể cái kia sáu cái nghĩa tử ở phía dưới sáu cái quận cái gì cấm đi lại ban đêm lung tung giết người đồ diện tông môn chờ một chút cái này sự tỉnh cũng không mất làm, làm cho không ít người trong lòng cũng có ý kiến thử thanh thánh tông đến một lần vậy thì không giống như vậy dù sao cũng là đạo gia đệ tử đối phổ thông bách tính thái độ liền xa so với võ huy vương giới t r ư ớ n g binh lính tốt tiếp theo tuy nói cũng có chút làm sàng làm bệnh người nhưng này chỉ là cực t i ể u số những đệ tử này tiến hành không những không diễu võ dương oai trả lại dân chúng làm nghề y xem bệnh bố thí làm việc thiện một chút liền lấy được toàn phủ bách tính hào cảm hơn nữa nghiêm ngặt chấp hành từ thanh thánh tông l u ậ t pháp nghiêm cấm võ giả ước hiếp bách tính một khi phát hiện cho dù là nhà mình đệ tử cũng nghiêm trị không tha chín tháng thời gian xuống tới lệ nguyên phủ tập tục biến đổi bách tính ánh mắt là sáng như tuyết t ử thanh thánh tông đến một lần đừng nói so võ huy vương chính là trước đó vạn kiếm thánh tông chi phối lúc đều không có hiện tại tốt bọn hắn tự nhiên trong lòng là hiểu rõ đối t ử thanh thánh tông tán đồng cảm giác tự nhiên cũng càng ngày càng sâu nam tân vũ lịch 1325 n ă m 28 t h á n g 11. lệ nguyên phủ thành thành tây chủ đạo mấy ngàn tên bách tính xếp thành một hàng dài tất cả đều trơ mắt nhìn phía trước nhất một tòa cái đỉnh cái đỉnh bên trong ngồi bảy tàm cái áo trắng đạo bào người trẻ tuổi hoặc là bốc thuốc hoặc là bắt mạch bận bịu thật quá mức thanh t u y ế t tiên tử hôm nay lại đi ra chữa bệnh từ thiện quá t ngươi cho rằng hôm nay vì cái gì nhiều người như vậy đến xếp hàng không đều là nghĩ đến nhìn xem t i ê n tử thanh t u y ế t tiên tử dáng r ấ p đ ẹ p mắt lại thiện lương như vậy khẳng định là tiên nữ trên trời hạ phàm bên cạnh cái kia t ự a n h ư là nàng sư m ộ i thanh ngưng t i ê n tử nam trong đám người tiếng nghị luận phần lớn đều là quay t r u n g quanh cái đỉnh bên trong hai cái nữ t ử áo trắng hai nữ ngay tại cho xếp hàng người bắt mạch cây đơn thuốc từ xa nhìn lại s ắ c thực thanh lệ nhã gây nên đẹp như tiên nữ bất quá những ngày xếp hàng chờ chờ chữa bệnh từ thiện tất cả đều là phổ thông mách í n h cũng đều không có ông cái gì ý đồ xấu miệm bên trong cũng nhiều là một chút tán thưởng cùng sùng kính Mạc t hai n ngày ư n g vừa cho trước sư thúc mạc hư tử cùng triệu thanh tuyết lúc nói những lời này mạc thanh ngưng vừa vặn cũng ở tại chỗ cho nên biết giờ phút này đoán được triệu thanh tuyết trong lòng còn đang suy nghĩ việc này tự nhiên muốn lấy ra trêu gẹo một phen đi đi đi tiểu nha đầu lặt trời muốn ăn đòn triệu thanh tuyết giận dữ lấy cùng sư mọi đồ dỡn còn không có chờ một lúc sau lưng liền có một thanh âm chuyển tới đại sư tỷ sư tôn tìm ngươi t ự a n h ư là họ hầu quý khách triệu thanh tuyết nghe vậy lập tức đỏ mặt lên không biết nghĩ tới điều gì lại lộ ra một tiếng ngại ngùng quay người hồi đáp ta liền tới đây sau khi nói xong nàng dặn dò mạc thanh ngưng tiếp tục cho những người này hỏi bệnh chính mình thì lập tức đứng dậy đổi tới sư tôn mạc hư từ nơi đó như thế không kịp chờ đợi xem ra mạc sư thúc không có nói sai thật sự là sư tỷ tỉ tình làm tới không được ta phải đi cùng nhìn xem triệu thanh tuyết vừa mới thần thái mạc thanh ngưng đều nhìn ở trong mắt lập tức tâm như mèo bắt đồng dạng đối sư tỷ tâm tâm n i ệ m n i ệ m tình lang cũng sinh ra tò mò m á n h liệt các ngươi tại cái này tiếp tục hỏi bệnh ta phải đi làm ý chuyện tuân mệnh mặc sư tỷ ts hạn mến i đi hẳn là một vòng cuối cùng c â u điểm duy trì a quyển sách này xem như chạy trần chuồng đến bây giờ có người nói thiếu mỗi ngày bốn nghìn thật không ít tính bình quân trình độ a b á i cầu các vị lao r a ta sẽ tiếp tục cố lên tranh thủ viết càng đặc sắc chương hai trăm chín mươi bốn ta không mang xính lễ cầu duy trì một chương hai trăm chín mươi bốn ta không mang xính lễ cầu duy trì một hầu họ quý khách lại thêm hai ngày trước sư tôn mạc hư tử nói câu nói kia triệu thanh tuyết đã có thể xác định người tới là hầu ngọc tiêu bởi v ì sư tôn đ ố i nàng sự t ì n h rõ rõ r à n g r à n g hà tây hà đông lưỡng địa gần nhất độc t í n h một mực tại từ thanh thánh tông dưới mí mắt xem như mạc hư t ử h á i độ triệu thanh tuyết cũng là cảm kích cứ việc trong lòng rất rõ ràng hắn vì sao lại ở thời điểm này cầu hôn triệu thanh tuyết vẫn là không nhịn được trong lòng có chút nghe cỡng khoe miệng cũng có một tia không ư ức chế được nụ cười trong bất chi bất giác tăng nhanh bộ pháp trong đầu cũng hiện ra cùng hầu ngọc tiêu mấy lần cảnh tượng gặp cả mặt thông tin hà lần thứ nhất lúc giao thủ nàng còn không biết kia là hầu ngọc tiêu chỉ coi là một cái tên là phương kinh hồng nhân vật lợi hại. lần thứ hai là tại vạn dương q u â n thành lần này nàng khám phá phương kinh hồng thân phận còn mang theo hắn cùng một chỗ cùng chính đạo mấy tên cao thủ cùng nhau đi đồng làng trạm yêu trừ ma hai người duyên phận cũng là từ nơi này thời điểm bắt đầu thân làm đạo gia t ử đệ nàng đương nhiên tin mệnh số nhưng ba năm trước đây làm sư tôn mạc hư tử dự đoán mình mệnh số lúc nàng phản ứng đầu tiên vẫn là chưa tin tới từ châu cảnh nội gặp phải nam nhân đầu tiên danh tự bên trong nhất định có cái tiêu chữ mà nam nhân kia sẽ là chính mình tình kiếp cái này nghe có chút thiên phương g i đàm dù là đằng sau tới triều dương nàng biết nhầm phòng phương kinh hồng còn có hầu ngọc tiêu đều là cùng là một người thời điểm biết sư tôn dự đoán đúng rồi nàng cũng không cảm thấy hầu ngọc tiêu sẽ trở thành chính mình tình t i ế p dù sao hai người vốn không quen biết nhưng khi hầu ngọc tiêu đưa nàng theo cổ trần phong trên tay cứu được thẳng thắn nói cho nàng sinh tử triển tình c ổ chuyện hơn nữa còn nhắc nhở nàng có thể sẽ sinh ra một chút không nên có t ì n h tố nàng thừa nhận một phút này có lẽ cảm thấy có chút tức giận nhưng không thể không nói nội tâm của nàng đối sư tôn tiên đoán phủ định đã bắt đầu sinh ra dao động nhưng nàng vẫn như c ũ tận lực né tránh hầu ngọc tiêu muốn chứng minh sư tôn suy đoán sai lầm có thể lần thứ ba cũng chính là lần trước vân mộng còn thành sự t ì n h vốn không nên xuất hiện hầu ngọc tiêu đem chính mình theo hầu triển trong tay cứu triệu thanh tuyết có thể không tin sư tôn tiên đoán nhưng không lừa được nội tâm của mình nàng nhìn thấy hầu ngọc tiêu hóa thân phương kinh hồng xuất hiện một phút này mới biết được chính mình hơn một năm nay đến căn bản cũng không có quên mất đối phương về sau nàng ngụy trang chính mình bị dược c h ú n g độc liền muốn thử hầu triển như thế muốn thử lại lần nữa hầu ngọc tiêu nhìn thấy hầu ngọc tiêu cùng lần trước tại cổ trần phong trên tay cứu nàng như thế ngồi trong lòng mà vẫn không loạn giút mình hiệu mỹ độc triệu thanh tuyết trong lòng có loại không nói được cảm giác có thất lạc có thích thú cũng có một tia đối sư tôn dự đoán mệnh số tinh chuẩn kính nghệ đủ loại cảm giác chồng chất lên nhau hoặc thật hoặc giả nàng cũng nói không rõ ràng nhưng có một đầu nàng có thể xác định cái t i a chính là trong tim mình quả thật có một cây tơ tình triệu thanh tuyết tạm hoãn một chút bước chân r ộ i ra hạo cổ tay một cái trong s u ố t cổ trùng ngay tại ở giữa vui sướng trường nhìn xem bóng ánh sáng long lanh cổ trùng cảm giác được mình tùy thời đều có thể đem nó di t sát trong ánh mắt lập tức hiện ra một vệ vẽ phức tạp suy nghĩ hồi lâu nàng vẫn là lại đem cổ trùng cho thu về đạo ra có lời tiếp số khó thoát nếu là chính mình cướp vậy thì nhất định phải muốn từ chính mình đi độ tại vân mộng quận thành bên ngoài gian kia miếu h o a n g lúc nàng liền đã nghĩ thông suốt nàng ánh mắt dần dần biến kiên định lên bộ pháp lại tăng nhanh một chút tự sư tôn dẫn đầu thái thượng đạo đệ tử nhập chủ lệnh u y ê n phủ thành sau tại chỗ tại trong thành trường kiếm tư nha môn bây giờ tự nhiên là thành tử thanh thánh tông ra lệnh t r i địa triệu thanh tuyết đi tới cửa mới phát hiện chính mình đoạn đường này gần như là chạy c h ậ m tới lập tức cám xì một tiếng nàng vội vàng đem chính mình tâm tình chậm rãi bình phục lại mới tới gần cổng hai cái thủ vệ đệ tử thấy được nàng vội vàng liền tiến lên đón đại sư tỷ tôn trưởng đang chờ ngươi đây biết chúng ta đi vào triệu thanh tuyết đi vào cửa về sau. dọc theo chủ đạo một mực hướng về phía trước rất nhanh liền tới nguyên n h à môn phòng khách chính còn không có tới gần liền nghe tới sư tôn khởi mở tiếng cười truyền đến cũng là chuyện lạ trong vòng một ngày tới cửa cầu hôn lại có ba người hơn nữa ba cái cũng đều họ hầu xem ra lao đạo ta bảo bối đồ đệ này bị không ít người nhớ đâu ba người cầu hôn hơn nữa tất cả đều họ hầu triệu thanh tuyết nghi ngờ trên mặt chỉ kéo dài một cái trước mắt nàng lập tức liền biết ngoại trừ hầu ngọc tiêu bên ngoài người là ai lập tức sắc mặt chầm xuống hầu họ vốn là rất ít gặp nhưng gần nhất nàng vừa lúc liền tiếp xúc hai nhà một cái là hầu ngọc tiêu chỗ hà tây h ầ u thị một cái khác chính là võ huy vương h ầ u cảnh võ huy vương cùng tông môn sự tình nàng biết đến mặc dù không bằng sư tôn mạc hư tử nhiều nhưng cũng có chỗ nghe thấy dưới mắt ngoại trừ hầu ngọc tiêu hướng mình cầu hôn cũng chỉ có bọn hắn thanh tuyết vào đi triệu thanh tuyết có chút sửa sang lại góc áo bình phục lại phân loạn tâm tư chậm rãi đi vào vừa tiến vào phòng khách chính nàng liền phát giác được một trái hai phải ba đạo lửa nóng ánh mắt lập tức liền tập trung trên người mình nàng chỉ là lơ đãng nhỏ bé g ư n g mắt nhìn một chút bên trái người áo xanh kia nhớ tới hắn chuyến này tới mục đích mới vừa ở bên ngoài thật vất vả bình phục lại đi tâm tình. lập tức lại bắt đầu phân loại sắc mặt cũng biến thành càng ngày càng hưởng luận hầu ngọc tiêu đem triệu thanh tuyết vẻ mặt biến hóa thu hết vào mắt trong lòng nhiều ít dâng lên một chút thân làm nam nhân đắc ý cảm xúc nhưng ánh mắt chỗ sâu càng nhiều nhưng vẫn là phức tạp la s á t thánh giáo từ bỏ hạ nguyên đạo hầu thị cùng hạ nguyên đạo cái k h á c tất cả thế lực như thế tương đương trực tiếp đã mất đi thánh địa che chở toàn bộ hạ nguyên đạo sau này nhưng chính là một mảnh nơi vô chủ hầu thị cùng tư không nguyện coi như có chút quan hệ hắn nghĩ tới có thể đi ung đô tìm tư không nguyện có thể thời gian bốn năm đã qua tư không nguyện đối hầu thị đến cùng là thái độ gì cũng không rõ ràng lại nói đoạn thời gian trước hắn cùng chiêm đài thanh đi gần như vậy tư không nguyệt rất có thể đã không tín nhiệm mình lại nói la s á t t h a n h giáo liền hạ nguyên đạo đều từ bỏ coi như bằng lòng che chở hầu thị rất có thể cũng là nhường hầu thị rời đến ung đô hoặc là trung nguyên đạo dạng này không phù hợp hầu thị lợi ích càng mấu chốt chính là hắn cũng có chút mâu thuẫn cùng tư không nguyệt sinh ra liên hệ nữ nhân kia để lại cho hắn bóng ma quá lớn cho nên hắn không có lựa chọn chỉ có thể tìm hà đông bên này dường như đã cùng võ huy vương hợp tác từ thanh thánh tông hắn lần này tới mục đích rất rõ ràng nói dễ nghe một chút là cùng tử thanh thánh tông hợp tác nói khó nghe chút chính là dính vào tử thanh thánh tông đến một lần sớm tại đồng l a n g chi loạn lúc hắn liền đã cùng tử thanh thánh tông đánh qua một chút quan hệ mặc hư tử để lại cho hắn ấn tượng cũng không t ệ lắm thứ hai chính là có triệu thanh tuyết như thế một cái có sẵn môi giới hầu ngọc tiêu tự nhận đối triệu thanh tuyết cũng không có cái gì tình cảm hai lần cứu nàng hoặc là chính là có mục đích rõ ràng hoặc là liền đơn thuần là đánh bậy đánh bạn lần thứ nhất tại chiêu dương huyện là vì giết cổ trần phong lần thứ hai tại vân mậuận ngoài thành miếu hoang cứu nàng đơn thu nhưng đằng sau cố ý không chiếm thân thể của nàng chính là vì hoàn toàn bắt được nàng mục đích thì càng không đơn thuần lần này đến cầu thân trên bản chất vẫn là muốn lợi dụng nàng hầu ngọc tiêu biết triệu thanh tuyết đối với mình tình căn thâm trùng ở mức độ rất lớn còn là bởi vì cổ trần phong lưu tại trên người nàng c á i kia si tình tử mẫu cổ chuyện này đối với triệu thanh tuyết mà nói không thể nghi ngờ là không công bằng đây cũng là tâm tình của hắn phức tạp nguyên nhân tại hạ hầu hành võ u y vương trường tử làm nghe triệu tiên tử mỹ danh trước đây tại vân m ộ n có lúc hầu hành liền muốn mái phỏng đáng tiếc khi đó tại hạ dân phụ vương chi mệnh chương hai trăm chín mươi bốn ta không mang tính lễ cầu duy trì hai chương hai trăm chín mươi bốn ta không mang tính lễ cầu duy trì hai mặc dù hầu ngọc tiêu biết triệu thanh tuyết vì cái gì đỏ mặt có thể hầu h à n h đ ợ i bay hai người nhưng lại không biết hai người mới vừa đến phủ thành liền đến tìm mạc hư tử bọn hắn trước đây thậm chí cũng không biết đứng tại đối diện hầu ngọc tiêu cũng là đến cầu thân hơn nữa so với bọn hắn đến sớm thật lâu bọn hắn chỉ biết là vừa mới mạc hư tử nhìn nghĩa phụ hầu cảnh tự tay viết thư qua đi lập tức liền để cho người ta đem đồ đệ triệu thanh tuyết gọi tới lòng tràn đầy vui vẻ cho rằng mạc hư tử là đồng ý bọn hắn cầu hôn yêu cầu triệu thanh tuyết trên mặt ngượng ngùng biểu lộ tại hai người trong mắt tự nhiên cũng đã thành muốn nói còn nghĩ ý tứ dưới mắt trong lòng hai người đều tin tưởng ai tới triệu thanh tuyết sau này giờ phút này tất nhiên là nhịn không được cấp tại triệu thanh tuyết trước mặt biểu hiện hầu ngọc tiêu ánh mắt lập tức có chút cổ quái hắn tất nhiên là có thể nhìn ra hai người này t i ể u thông minh hầu h à n h rõ ràng là tương đối tự tin khai thác nói thẳng đi lên liền đối với triệu thanh tuyết một c h ậ t khen về phần hầu phi đại khái là ý thức được chính mình cùng hầu h à n h còn có chút c h a n h lệch chọn lựa phương thức liền tương đối vận chuyển cho triệu thanh tuyết cơ hội cự tuyệt sau đó lại đưa ra nhận thức một chút không hùng hổ dọa người lại trả lại người nhẹ nhàng hữu lệ cảm giác hiển nhiên s、so、a hầu h ầ n h muốn cao mình một chút hai người này cũng còn tính bỏ ra điểm tâm nghĩ hầu ng hơn nữa cùng mạc hư tử nói chuyện cũng không xê xích gì nhiều hầu h à n h đợi bay đến tuy nói nhường hắn có chút ngoài ý m u ố n nhưng hắn vẫn là rất nhanh liền nghị thông suốt võ huy vương cùng tử thanh thánh tông vốn là có quan hệ hợp tác dùng thông gia đến gia cố quan hệ rất bình thường trước đây cái k i a hầu triển tại vân vọng quận thành đánh cũng hẳn là ý định này chỉ t i ế t sử dụng thủ đoạn quá mức thấp kém cộng thêm bị chính mình đụng phải mới không có xính liền võ huy vương tôn này cường nhân tìm tử thanh thánh tông thông ra đều tìm triệu thanh tuyết vậy hiển nhiên hắn lần này tới l ệ n g u y ê n p h thành xem như đến đúng rồi triệu thanh tuyết căn bản liền không muốn xem hầu h à n h đợi bay có thể hai người chủ động chào hỏi nàng cũng không tốt bỏ mặc liền m ặ t hướng hai người k h ẽ gật đầu sau đó lập tức đi hướng chủ tọa bên trên mạc hư tử triệu thanh tuyết vừa đi một bên cảm giác được hầu ngọc tiêu ánh mắt nhìn chằm chằm vào chính mình sắc mặt biến càng ngày càng đỏ đợi đến mạc hư tử bên người lúc đã đỏ tới bên hai chờ ngầm đầu nhìn tới sư tôn vẻ mặt t r e o g ẹ o vẻ mặt còn thỉnh thoảng đối với hầu ngọc tiêu phương hướng đi ư môi nàng lập tức lộ ra một tia giận dữ dậm chân muốn nói chuyện nhưng lại không tiện ý tứ chỉ có thể túi đầu trốn đến mạc hư tử sau lưng thấy được nàng bộ này dán vẻ hầu hành hầu chiến hai người đều tưởng r Vẻ mặt lập tức biến càng thêm phấn. hai người ế hỏi, hỏi nghe c n t ê được hầu ngọc tiêu cái tên này ánh mắt có hơi hơi ngừng vẹn vẹn suy tư một lát lập tức liền biết hầu ngọc tiêu lai lịch hầu hoành trên mặt hơi lộ ra một tiêu nghiền ngẫm thấp giọng hỏi thiên diện ngọc lan hầu ngọc tiêu hà tây hầu thị gia chủ hầu ngọc tiêu nói t h u n g đoán được tâm tư của hai người ôm quyền vẻ mặt lạnh nhạt nhẹ gật đầu nói khẽ một chút chút danh mỏng không đáng nhắc đến hầu hành trên mặt khinh thường nhẹ gật đầu nói không sai tại ta võ huy vương phủ mà nói chỉ là hầu thị xác thực không đáng nhắc đến bất quá lấy ngươi tuổi như vậy có thể đứng hàng ta đại tấn ma đạo tân tinh b ả n g thiên phú cũng coi như được hơn người chỉ cần siêng năng tu luyện ấ m dương thánh cảnh nghị đến cũng không tính khó khăn nghe nói sáu tháng ngươi hầu thị tại hà tây náo động lên không nhỏ độc t ĩ n h một giới tam lưu tiểu tộc có thể nhất thống tứ quận cũng đúng là không dễ nếu có thể tiếp tục giấu t à i tương lai cũng rất có triển vọng hầu hành bộ này vênh váo tự gác hoàn toàn thái độ bề trên nhường hầu ngọc tiêu vẻ mặt xứng sở có thể nghĩ tới đối phương xuất thân đại tấn bảy vương bên trong mạnh nhất võ uy vương muôn hạng hơn nữa còn là hầu cảnh nghĩa tử trong lòng cũng ít nhiều có chút minh bạch hiểu thì hiểu có thể trong lòng của hắn vẫn cảm thấy có chút hoang đường hắn lần trước đi vân ngộng có lúc nghe qua hầu cảnh sáu cái nghĩa tử nhớ không lầm cái này hầu hảnh cũng nhanh một trăm tuổi nguyên đan nhất cảnh nội đan kỳ tu vi làm sao dám nói ra nhường hắn siên g năng tu luyện loại lời này về phần hầu thị nhất thống tứ quận cùng võ uy vương so sánh đương nhiên không tính là cái gì có thể ngươi bất quá là võ uy vương một cái nghĩa tử có tư cách gì đối với mình lực sống lại hầu thị soi mói hầu ngọc tiêu nh ánh mắt nhắm lại vừa định mở miệng nói chuyện không có nghĩ rằng bị đứng tại hầu hoành bên cạnh máy bay, bay cho vượt lên trước đương nhiên rất có triển vọng điều kiện tiên quyết là không nên có ý nghĩ đừng có không nên làm sự tỉnh cũng không cần làm nếu không cho hầu thị mang đến t hai bay vạ gió vậy coi như được không b ù mất hầu gia chủ đúng không cái này hầu phi càng phách lối trực tiếp uy hiếp chính mình hầu ngọc tiêu lóe lên từ ánh mắt một tia kinh ngạc vừa mới trong lòng nổi lên một tia nộ khí sửng sốt bị cái này hai người huynh đệ làm vui vẻ nhìn xem cái này hai huynh đệ suy nghĩ lại một chút trước đây thấy qua hầu triển trong lòng của hắn thậm chí đối võ uy vương hậu cảnh sinh ra một tia đồng tình bày ra s á u cái dạng này nghĩa tử chắc hẳn cái này võ vi vương hẳn là thường xuyên sẽ đau đầu à hầu ngọc tiêu liền về đ ố i hai người này tâm tư cũng không có bất đắc di lắc đầu về sau đứng hai bước ngẩng đầu nhìn mạc hư tử cùng phía sau hắn triệu thanh tuyết lóe lên từ ánh mắt một tia hỏi thăm hắn đã vừa mới nói rất rõ ràng chỉ cần chờ mạc hư tử cùng triệu thanh tuyết trả lời là được rồi nhưng mà hắn ngựa bộ nhưng lại nhường hầu h à n h đợi bay nghĩ lầm hắn đây là phúc n g u ễ n hai người trên mặt dâng lên vẻ đặc ý nghị nghĩ đột nhiên đối với ngoài cửa phủ tay ngoài cửa rất đi mau đến hai đội thiên uy quần hai đội người riêng phần mình mang theo một cái chữ nặng cái dương kia cái dương hướng trên mặt đất vừa để xuống toàn bộ phòng khách chính lập tức chấn một cái đủ thấy nặng bao nhiêu đây là phụ vương ta lần này chuẩn bị xính lễ cái này hai dương các trang bốn trăm lượng u về kim tổng cộng tám trăm lượng mặt khác phụ vương biết tử thanh thánh tông vẫn muốn tìm tiền triều quốc sư mạc vân tử tự tay viết huyền thiên bí lục cố ý sai người tìm tới khiến cho mạc tiền bối hầu h à n h một bên nói những cái kia thiên uy quân một bên mở cái dương ra một hồi chói mắt kim quang lập tức xông phá phòng khách chính thẳng tới chân trời trong nháy mắt kinh trụ tất cả mọi người ở đây liên mạc vân t nhìn xem trong dương quyển kia sổ mắt thần đô không tự chủ được hoảng hốt một chút hầu ngọc tiêu giờ phút này trong lòng càng là kinh đào hải lãng quyển k i ê u huyền thiên bí lục hắn không biết là cái gì nhưng nhìn mạc vân tử ánh mắt liền biết tuyệt đối không thể coi thường lại nói huyền kim một hai huyền kim liền có thể đổi mười vạn lượng hoàng kim tám trăm lượng là cái gì khái niệm cứ như vậy nói cái này hai dương huyền kim quy ra thành bạch ngân chỉ sợ một nhà bình thường địa cấp thế lực cũng không bỏ ra nổi nhiều tiền như vậy chớ nói chi là huyền kim diệu dụng vô t ậ n xa so với hoàng kim bạch ngân trần quý đối các thế lực lớn thậm chí thánh địa mà nói đều là chiến lược dự trữ vật tư đây chính là võ uy vương thủ bút ba vừa mới nhất thống hà tây hầu ngọc tiêu trong lòng vẫn còn tồn tại tự hào cùng bành trướng tại võ uy vương cái này lớn như vậy tài lực trước mặt trong khoảnh khắc không còn sót lại chút gì võ uy vương thủ bút này s ắ c thực kinh người a mặc hư tử cũng nhìn không được tán thưởng một tiếng đứng tại phía sau hắn triệu thanh tuyết trông thấy sư tôn ánh mắt một mực đặt ở quyển k i ê n huyền thiên bí lục bên trên không nỡ dịch chuyển khỏi lập tức quệt m ồ m kéo hắn một cái ống tay á o khu khu cụ nhìn thấy đồ đệ vẻ mặt không cao hứng d á vẻ mặc hư tử cũng ý thức được chính mình thất thố vội vàng đem ánh mắt thu hồi ho khan hai tiếng qu Trêu c hầu ọ c nói, h gia chủ, ngọc ư ơ i cái cũng cầu cho đến thân, mang xính n gì g là láo lệ Hầu phu theo tiêu trọn vẹn tại nguyên chỗ trầm mặc hơn mười hơi thở s ừ n g sốt đỉnh lấy hầu hoành hầu phi hai người miệt thị ánh mắt cùng mặc hư tử cùng triệu thanh tuyết ánh mắt mong đợi kiên trì hồi đáp ta không mang xính lễ hầu ư ngươi Chương ngươi ơ n nhập không, niệm, nhập không, niệm, g hay chỉ hay chỉ h đạo đạo ở ở một một ý ý ngọc tiêu thật không phải muốn mặt chơi hắn cũng là mang theo xính lễ hầu phi bây giờ đang ở phủ thành trong một gian khách sạn nhìn xem xính lễ chỉ cần hắn để cho người ta đã qua truyền tin hầu phi ngay lập tức sẽ mang xính lễ tới dù sao cũng là hướng thánh địa cầu hôn hơn nữa đối tượng vẫn là sắp trở thành thái thượng đạo thống chi chủ mạc hư tử tất nhiên là không thể quá mức kéo kiện hầu ngọc đoan lần này cũng là bỏ hết cả tiền vốn chung chuẩn bị có sáu dạng theo thứ tự là hoàng kim tám triệu lượng nhất lưu linh đan mười tám ai sáu phần địa cấp võ học một phần thiên cấp võ học linh k h í kiếm thanh ngọc phong một thanh cùng hầu ngọc tiêu chính mình chuẩn bị tiểu hoàn đan một trăm ai phía trước năm tông cộng lại tổng giá trị tối thiểu vượ cuối cùng kiên một trăm ai có thể dùng để tăng lên cảnh giới võ học tiểu h o à n đan thuộc về hầu thị đặc l ư u đ ồ vật càng là có tiền mà không mua được bỏ ra hầu ngọc tiêu một trăm vạn tiệc công bang tâm mà nói phần này xính lễ tuyệt đối không tính nhẹ có thể cùng trên mặt đất hai cái này cái dương so thật không lấy ra được tám trăm lượng giá trị liên thành huyền kim còn có một bản liền mạc hư tử đều thèm nhỏ nước ra huyền giới bí lục trên thực tế không chỉ là mạc hư tử hầu ngọc tiêu chính mình nhìn trước mắt vàng óng ánh quang mang trong ánh mắt đều lộ ra tham lam cái kia phần xính lễ liền người ta chín châu mất sợi lông cũng chưa tới lấy ra hã không mất mặt xấu hổ ha ha ha ha ha hầu ra chủ quả nhiên là người thông minh đã không mang xính lễ vậy cũng chớ tại cái này mất mặt xấu hổ chạy trở về n g ư ờ i hà tây đi thôi chỉ tiếc hắn tự nhận chu toàn cân nhắc tại hầu hoàng trong mắt nghiễm nhiên thành hai người bọn họ vừa mới kia phiên đe dọa kết quả cho rằng hầu ngọc tiêu một là hoàn toàn chính xác không bỏ ra nổi so với bọn hắn phong phú xính lễ hai là thật sợ bọn hắn tự nhiên trong lòng sinh ra càng nhiều khinh thường cảm xúc thế là có chút thoải mái cười vài tiếng sau nhường hầu ngọc tiêu lăn ra nơi này hầu ngọc tiêu căn bản liền không có đem hai người này để vào mắt đối bọn hắn thanh em tự nhiên cũng làm như gió bên hai hắn ánh mắt vẫn luôn đặt ở mạc hư tử cùng triệu thanh tuyết trên thân hai người nghe được hắn nói không mang xính lễ phản ứng cũng không giống nhau mạc hư tử trên mặt rõ ràng có chút sắc mặt giận dữ với hắn loại này cấp bậc người mà nói xính lệ giá trị là tiếp theo mấu chốt là hầu ngọc tiêu như thế tay không tới h i ệ n nhiên không thế nào hợp quy củ đối với hắn ái đồ cũng rất không coi trọng triệu thanh tuyết thì lại khác vẫn là một bộ muốn nói còn nghỉ bộ dáng thậm chí nhìn nàng động tác tựa hồ là cảm thấy được sư tôn mạc hư tử đang tức giận còn muốn giúp mình nói tốt cái này ngốc ô n bốn hầu ngọc tiêu trong lòng khe khẽ thở dài đi về phía trước hai bước chắp tay nói tiền bối hầu mộ chỉ nói là không mang x í n h lễ cũng không phải không chuẩn bị hắn dừng một lát trước đưa tay phải ra chỉ vào lệnh lên phủ tây bắc phương nơi đó vừa vặn chính là hà tây phương hướng khuôn mặt trang nghiêm tiếp tục nói hầu mộ x í n h lễ chính là hà tây tứ quận thanh tuyết gả cho ta về sau chính là hầu thị chủ mẫu hà tây phủ tứ quận mười chín huyện còn có ta hầu thị tất cả tài sản bao quát ta hầu ngọc tiêu tính mệnh đều là x í n h lễ phần này x í n h lễ hầu mộ thật sự là không biết rõ làm như thế nào mang tới cho nên lúc này mới tay không chỉ đem chính mình trước mang tới không biết thanh tuyết có nguyện ý hay không lớn hầu ngọc tiêu vừa dứt tiếng toàn bộ phòng lập tức lặng ngắt như tờ nói thật bàn luận hầu thị trước mắt bên ngoài thanh danh cùng quy mô cho dù là cả tộc cùng võ uy vương phần này xính lệ so sánh vẫn là hơi có vẻ không đủ nhưng chịu không được không được hầu ngọc tiêu lời nói này thật rất có thể đả động người hầu thị chủ mẫu tứ quận m ộ ư ơ i chín huyện cả tộc tài sản thậm chí tính mạng của hắn triệu thanh tuyết nhìn xem hầu ngọc tiêu một đôi mắt đã mở mịt ra một đoàn sương n g khoe miệng cũng kìm lòng không được h ơ i gợi lên một cái tuyệt mỹ độ con vừa vặn đối mặt hầu ngọc tiêu căng tới ánh mắt nàng đôi mắt đẹp có chút trốn tránh hai lần sau ng thần thái huyện c h u y ể n hàm xúc động nhân đến cực điểm mặc hư tử trên mặt tuy nói dâng lên vẻ hài lòng cũng không biết trong lòng của hắn suy nghĩ cái gì nhìn chằm chằm hầu ngọc tiêu trong ánh mắt từ đầu đến cuối mang theo một tia u sắc chẳng qua là khi quay đầu nhìn thấy đ ồ đệ mình biểu lộ sau lại k h ẽ thở dài một cái ta tuy là thanh tuyết sư tôn nhưng cũng sẽ không lung tung can thiệp hôn sự của nàng muốn gả cho ai cũng từ chính nàng quyết định bất luận kết quả gì mong rằng hai vị khác đều muốn nhiều hơn đ ả n đương làm hầu hoàng cùng hầu phi hai người trên mặt kinh ngạc còn chưa biến mất trong lòng đối hầu ngọc tiêu tức giận vừa mới dâng lên lúc mặc hư tử liền đã mở miệm nói chuyện hai người nghe tiếng lập tức lập tức thần sắc đ ọ n lại thậm chí cũng không có chú ý tới mạc hư tử nói còn m ờ i hai vị khác nhiều hơn đảm đương lúc ánh mắt một mực nhìn lấy bọn hắn chỉ lo n g ẩ n đầu nhìn triệu thanh tuyết triệu thanh tuyết có chút đi về phía trước hai bước rất rõ ràng là hướng về phía hầu ngọc tiêu phương hướng nàng phát giác được hầu ngọc tiêu ánh mắt gương mặt lập tức dâng lên hai đ o á hồng vân đến cùng vẫn là nữ hai tử da mặt quá mỏng nàng lại dừng bước xoay người đối mặt mạc hư tử dùng yếu ớt mỗi tia giống như t i ế nói ôn nu nói thanh tuyết lần trước cùng sư tôn cùng đi qua hà tây rất ưa thích cái chỗ kia sau khi nói xong cảm giác lỗ h a i của mình gần như đỏ tới nóng lên triệu thanh tuyết thẹn thùng tới cực điểm cũng không còn cách nào tiếp tục lưu lại nơi này thân thể trực tiếp biến mất tại phòng khách chính bên trong tuy nói đ ố i kết quả này cũng không cảm thấy ngoài ý m u ố n nhưng hầu ngọc tiêu vẫn là hơi nhẹ nhàng thở ra nhìn xem triệu thanh tuyết biến mất thân ảnh trong lòng nói thầm một tiếng tạ ơn quay đầu không người đối với mạc hư t ử cuối đầu cất cao giọng nói ngọc tiêu đa tạ mạc tiền bối thành toàn mạc tiền bối ngươi đây là ý gì nghe được hầu hoàng chất vấn âm thanh hầu ngọc tiêu trong lòng lập tức lắc đầu hai cái này ngu xuẩn thật là không có thuốc nào cứu được m ạ c hư tử vốn định mở miệng nhường hầu ngọc tiêu đứng dậy bị hầu hoàng hỏi lên như vậy lập tức trên mặt liền lộ ra một tia không vui đưa tay ngự khí nâng lên hầu ngọc tiêu có chút ghé mắt nhìn xem hầu hoàng hai người trầm giọng nói hầu công tử đây là tại chất vấn bần đạo mặc tiền bối đã vừa mới nhìn qua phụ vương ta tự tay viết thư nên biết triệu thanh tuyết chỉ có thể ở hai người chúng ta bên trong chọn một thành hôn n g ỗ nghịch võ huy vương phủ mặc tiền bối nghĩ tới sẽ có hậu quả gì sao đây quả thực đã không thể dùng ngu xuẩn để hình dùng có thể nói là cực độ phản trí bần đạo vừa mới nói qua thanh tuyết hôn sự từ chính nàng làm chủ ai có bản lĩnh nhường nàng chọn chúng. ai liền có thể làm nàng vị h ô n phu hai vị công tử lỗ thay cũng không có vấn đề gì à hầu phi lần này cũng ngồi không yên nhìn xem hầu ngọc tiêu cười lạnh hai tiếng đối với mạc hư tử mở miệng nói xin thứ cho tại hạ nhanh m ồ m nhanh miệng chỉ là hà tây nơi chật hẹp nhỏ bé cùng ta võ h uy vương phủ căn bản chính là khác nhau một trời một vực thanh tuyết tiên tử tuổi tắc quá nhỏ nhất thời bị che đậy tỉnh có thể hiểu nhưng mạc tiền bối nên biết được m ớ i đúng cùng ta võ h uy vương phủ thông ra mạnh hơn hà tây ngàn vạn lần còn mời mạc tiền bối thu hồi mệnh lệnh đã ban ra chương hai trăm chín mươi lăm nhập đạo hay không chỉ ở ngươi một ý niệm hai chương hai trăm chín mươi lăm nhập đạo hay không chỉ ở n g ư ơ i một ý niệm hai nhìn xem hai người này đối với mạc hư tử mở miệng một tiếng mạc tiền bối có thể nói lời nói ở giữa lại nửa điểm tôn trọng đều không có hầu ngọc tiêu trong lòng có loại không nói được cổ q á i ba cái này võ uy vương đến cùng là thế nào thu nghĩa tử quả thực là cho đùa thực lực cường đại như vậy người ánh mắt thế mà kém như vậy ngẫu nghịch võ uy vương phủ mạc hư tử đ ỗ n g nhiên từ trên ghế đứng lên hỏi ngược lại một tiếng sau lưng của hắn đ ỗ n g nhiên hiện ra một cái đen nhánh kỷ điểm kia kỷ điểm bên trên còn mang theo một tia vết dạng phảng phất có loại làm cho người trầm luân mã lực mắt thường một khi tiếp xúc bên trên liền không còn cách nào rời đi bên trong thân thể của hắn đột nhiên phóng xuất ra vô tận t ử sắc đạo quang trong nháy mắt tràn ngập hoặc là nói bao trùm tại phòng khách chính hết thảy mọi người trên thân khí tức cường đại gần như muốn làm người ngạt thở đứng m ũ i chịu xào hầu hoàng cùng hầu phi trực tiếp liền bị ép tới trên mặt đất r ă n g rác một tiếng hai đầu gối trực tiếp quỷ phá sàn nhà hai người liền ngẩng đầu khí lực đều không có trong con mắt tràn đầy hãi nhiên cùng sợ hãi các người làm bần đạo là ai chỉ là võ uy vương p h n g ẫ nghịch a mặc hư tử giận quá thành cười không biết là đang cười hai cái này ngu ngốc ngu xuẩn vẫn là đang cởi chính mình lại bị người khinh thị đến tận đây trong tay phất trần đối với trước mặt hai người nhẹ nhàng vung lên một cơn gió lớn trong nháy mắt đem hai người về sau thổi bay ra ngoài vừa vặn xa mười mét bất luận là nguyên đan hai cảnh hầu hoàng vẫn là tông sư ngũ cảnh hầu phi đều giống như bị cuồng phong tại toàn thân cắt vô số đ a o thất khiếu trong nháy mắt đều hướng bên ngoài d i ệ n ra huyết dịch trong con mắt sợ hai trong nháy mắt chuyển hóa làm thống khổ phát ra vô cùng thảm thiết kêu g ê n tiếng cầu xin tha thứ mặc tiền bối tha mạ bốn cầu mạc tiền bối tha ta tha ta hầu ngọc tiêu cứ việc không có bị nhằm vào còn có thể đứng yên ở bên cạnh nhưng nhìn tới hầu hoàng hầu ho vẫn là phía sau lưng bước lên chút lạnh mồ hôi nhất là nhìn thấy mạc hư tử sau lưng cái kia đạo huyền diệu k ỳ điểm trong lòng càng là run lên bần bật hầu hoàng hầu phi không biết rõ đó là cái gì có thể hắn biết kia mang theo vết dạng k ỳ điểm thật là bán bộ đại năng tiêu chí h ắ n tại bách diệp đại doanh giao đấu khương thị tỷ đ ệ lúc từng hao phí đại lượng thiệt công đem tu vi của mình thời gian ngắn tăng lên tới cấp độ này qua cho nên có thể xác định cái này mạc hư tử tu vi tăng lên cũng quá nhanh đi đồng lăng chi loạn t r ư ớ giờ lần thứ nhất hắn thấy mạc hư từ lúc nhớ do hắn là nguyên đan ba cảnh đại viên mãn tu vi đằng sau hà tây chi chiến lần nữa gặp mặt hắn cũng đã là âm dương thánh cảnh lần này càng kỳ quái hơn trực tiếp bán bộ đại năng ta tử thanh thánh tông thân làm đạo giáo đứng đầu đương thời cựu đại thánh địa một trong nếu là thật sự cùng ngươi võ uy vương phụ thông ra cũng coi là sĩ cử hậu cảnh hai cái liền chủ thứ đều không làm rõ ràng được ngu xuẩn lại cũng có thể thành hậu cảnh nghĩa tử buồn cười chính là hậu cảnh bản nhân cũng không dám như thế chất vấn tại ta hai người các ngươi miệng còn hôi sữa nhóc con miệng còn hôi sữa liền dám tuyên bố nhuộn bần đạo thu hồi mệnh lệnh đã ban ra bốn mặc hư tử tính tình dường như tới cũng nhanh nhưng đi cũng nhanh đến cùng là đạo gia cao nhân dưỡng khí công phu vẫn là sâu phát tiết xong sau sắc mặt lập tức liền hòa hoan xuống tới ghé mắt nhìn xem từ dưới đất bỏ dậy c ầ m như hến hai người âm thanh lạnh lùng nói mang lên đồ đạc của các ngươi c ú t đi đa tạ tiền bối tha mạng đa tạ tiền bối tha mạng hai người nghe vậy như nhặt được đại xá dập đầu như giã tỏi sau khi đứng dậy cuốn quýt mang theo thiên uy quân tùy tùng đem hai cái cái dương trực tiếp mang theo cũng không quay đầu lại rời đi hầu ngọc tiêu đối kết quả này thật là không có chút nào ngoài ý mướn cái này hầu hoàng cùng hầu phi thật là quá ngu xuẩn ngu xuẩn có chút làm cho người khó có thể tin. cho dù không cân nhắc mạc hư tử thực lực chỉ cần hiểu hắn thân phận hơi có chút đầu ó c cũng không đến nỗi hồ đồ thành dạng n à y bốn t ử thanh thánh tông là thái thượng ngọc thanh thiên tôn tam đại đạo thống thay phiên đại lý hiện tại đại lý chính là thiên tôn đạo thẩm đạo lăng thái thượng ngọc thanh hai đại đạo thống mặc dù tại t ử thanh thánh tông t ứ lần nhưng tuyệt không giải thích rõ thực lực liền so thiên tôn đạo yếu dù sao mỗi trăm năm liền sẽ thay phiên một lần lần tiếp theo cũng chính là bảy năm sau liền đến phiên thái thượng đạo bảy năm sau đương nhiệm thái thượng đạo thống chi chủ mặc hư tử sư tôn thiên cơ đạo tôn ngụy hư hành liền sẽ le t a m chín phần m ư ờ i chín h là mạc hư tử tam đại đạo thống chi chủ kia tại t ử thanh thánh tông bên trong chính là địa vị gần với đạo tôn phía dưới ba người mạc hư tử lập tức liền muốn trở thành một trong số đó hơn nữa thời điểm đó đạo tôn n g bị hư h à n h hay là hắn sư tôn cái thân phận này chính là võ uy vương cũng không sánh nổi hầu hoàng hầu phi hai cái này ngu xuẩn lại dám ở trước mặt lời nói mang theo uy hiếp chất vấn người ta quả thực chính là bị điên thanh tuyết là cô nương tốt đột nhiên nghe được mạc hư tử lời nói hầu ngọc tiêu lần thứ nhất còn không có kịp phản ứng quay đầu nhìn xem hắn vẻ mặt đoan chính vẻ mặt lập tức thân thể đứng thẳng một chút gật đầu chuẩn bị nói chuyện không nghĩ tới mạc hư tử trực tiếp khoắt tay háo ngừng lại hắn tiếp tục nói người đánh tâm tư gì ta rõ rõ ràng ràng la s á t thánh giáo vì đánh t ị n h châu từ b ỏ hạ nguyên đạo hà tây lại có cái khác thánh địa muốn thăm gia ngươi hầu thị bây giờ không có thánh địa phù hộ cho nên tìm tới thanh tuyết muốn ngự nàng dính vào lao đạo dính vào tử thanh thánh tông ta nói không sai à hầu ngọc tiêu nhìn xem mạc hư tử trong mắt lập tức tràn đầy kinh ngạc bốn hắn làm sao lại biết hơn nữa hắn rõ ràng đã biết mình ý đồ vì cái gì vần n g u đạo chỉ có thanh tuyết như thế một cái đồ nhi nàng tu luyện cùng ta như thế cũng là thái thượng vòng tình đạo giữa các ngươi gốc mắt ta cũng không hoàn toàn cảm kích nhưng ta có thể xác định nàng tình kiếp đích thật là ngươi cho nên b ầ n đạo cho dù biết người đang lợi dụng nàng vẫn là đồng ý nhường nàng gà cho ngươi đương nhiên chủ yếu là chính nàng cũng bằng lòng cưới nàng về sau ngươi đương nhiên có thể được như nguyện đặt được những cái kia thứ ngươi muốn nhưng ngươi đã lòng dạ khó lường trước đây vậy thì tạm thời cho là một trận mua bán nếu là mua bán vậy thì không có kiếm b ụ n không lỗ cho nên lao đạo cảnh cáo trước nói trước một ngày kia nếu là xuất hiện cái gì không tốt sự tình ngươi có thể không nên hối hận bốn trước mặt lời nói hầu ngọc tiêu đều đại khái có thể minh bạch có thể cuối cùng câu này không nên hối hận hắn là thật có điểm mộng mặc hư tử ngự khí rõ ràng là mang theo một tia thận trọng thậm chí là dự đoán ý cảnh cáo cái này tình huống như thế nào xin hỏi mạc tiền bối có thể hay không nói lại minh bạch một chút mặc hư tử nhìn xem hầu ngọc tiêu ánh mắt có hơi hơi nhau dừng hơn mười hơi thở về sau túi đầu k h ẽ thở dài một tiếng chậm rãi nói ta chỉ nhắc tới trước nói cho người một câu nói đến đây hắn dừng một chút sau mới sát mặt trịnh trọng từng câu từng chữ nói rằng nàng nhập đạo hay không chỉ ở ngươi một ý niệm nhập đạo thái thượng vong tình đạo hầu ngọc tiêu trong lòng r u lên dường như mơ hồ minh bạch thứ gì bốn chương hai trăm chín mươi sáu ngu đến mức làm cho người hít thở không thông hai huynh đệ một chương hai trăm chín mươi sáu ngu đến mức làm cho người hít thở không thông hai huynh đệ bất luận sẽ thu nhận bao lớn phiền thoái trận này thông ra hầu ngọc tiêu vẫn là phải kiên trì chuyện tương lai hắn có thể nghĩ biện pháp chậm rãi đi giải quyết nhưng bây giờ hà cây lập tức liền phải đối mặt khống cảnh lập tức liền muốn đường đối cấp bách hầu ngọc tiêu kêu phiên nhìn như cơ t r í q u ỷ biện nhiều lắm là cũng chính là lừa gạt một chút triệu thanh tuyết cô gái nhỏ này mặc hư tử tất nhiên là sẽ không bị hắn lừa dối hầu ngọc tiêu thỏa đàm sau lập tức liền t h ô n g chi hầu phi tới nên cho xính lễ vẫn là một phần không ít giao cho mạc hư tử lần này thông ra từ thanh thánh tông hầu ngọc tiêu chính là nói cho muốn thế nhân hầu thị cùng tử thanh thánh tông quan hệ có dạng này mục đích chàng hôn sự này tự nhiên muốn dòng chống t h u a c h i ê n g muốn so lão ngũ hôn lễ huyên náo còn muốn long trọng đồng thời hắn cùng triệu thanh tuyết đính hôn tin tức cũng muốn thật sớm tuyên dương ra ngoài cái này một khi tuyên dương ra ngoài coi như tương đương với hầu thị một trương hộ thân phủ mặc hư tử nếu biết ý đồ của mình hầu ngọc tiêu cũng không che giấu tâm tình thất p h ỏ m trực tiếp đem yêu cầu của mình tất cả đều nói ra cũng may mặc hư tử là đồng ý hắn tất cả thình cầu hôn kỷ định qua sang năm tám tháng tám đến lúc đó hầu ngọc tiêu đến lệnh uyên phủ đón dâu từ thanh thánh tông trụ sở tại giao châu cách hà tây qua xa cũng không phải sợ hầu ngọc tiêu phiền thoái chủ yếu là hầu thị c h ú t thực lực ấy nhường mạc hư tử có chút không yên lòng vừa vặn hắn sẽ ở lệnh viện phủ chờ thời gian rất lâu liền quyết định nhường triệu thanh t u y ế t ngay ở chỗ này xuất giá đợi đến mọi thứ đều thỏa đàm về sau hầu ngọc tiêu không có vội vã rời đi phòng khách chính mà là trên mặt khiêm tốn nhìn xem mạc hư tử do hỏi mặc tiền bối nhưng biết là nhà ai thánh địa chuẩn bị nhúng tay hạ nguyên đạo mạc hư tử dường như đã sớm đoán được hắn sẽ hỏi câu nói tiểu tử ngươi tại hà tây từ trước đến nay lấy túc trí đa mưu chứa danh ta không tin ngươi không có đoán được là nhà ai thánh địa bốn hầu ngọc tiêu trong lòng đương nhiên là có chút suy đoán nhưng loại sự tình này hắn vẫn là muốn từ trong miệng người khác xác nhận một chút mặc hư tử tại t ử thanh thánh tông địa vị cao như vậy biết đến đồ vật khẳng định rất nhiều hắn lần này đến lệnh biến phủ trừ cầu hôn bên ngoài mục đích thứ hai chính là vì nghe n ó n g chuyện này đã m ặ c hư tử cố ý khảo giác chính mình hầu ngọc tiêu cũng không có khiêm tốn chấm tư sau một lát trên mặt một tia thử suy đoán nói là lôi ông tự mặc hư tử trầm mặc một lát sau khẽ gật đầu một cái đoán được đáp án Có t hầu ể h ngọc tiêu trong lòng không có một chút xíu cao hứng ngược lại khắp khuôn mặt là nghi hoặc lôi âm tự s á t thực nhất có động cơ cũng có khả năng nhất hắn cũng đã sớm đoán được đáp án này nhưng hắn vẫn luôn không dám xác định vì vậy cũng không cùng bất luận kẻ nào nói lôi âm tự có thể ép la sát t h à n h giáo từ bỏ hạ nguyên đạo hầu ngọc tiêu vẫn là hỏi nghi ngờ trong lòng hắn cũng không phải hoài nghi lôi âm tự thực lực tam giáo một trong phật môn thiền tông mạnh nhất thiên cấp thế lực lớn chuẩn thánh địa đại vũ chưa hủy diện trước đó danh xưng thứ mười một thánh địa đủ loại này danhiệu đều biểu lộ lôi âm tự thực lực dung không được chất vấn nhưng vấn đề là, nó từ đầu đến cuối còn không phải một nhà thánh địa l ô i âm tự trước đây chiếm cứ địa bàn cũng chính là bắc phương k ỳ châu tây linh bắc nguyên hai đạo c h i địa mà thôi còn lâu dài nhận cầm kiếm sơn trang t r ê n ép nó dựa vào cái gì có thể ép la s á t thành giáo từ bỏ một đạo địa bàn ngươi có phải hay không đang suy nghĩ l ô i âm tự mạnh hơn chiếm đoạt c h i địa cũng mới hai đạo vô luận như thế nào cũng không đến nỗi ép la s á t thánh giáo từ bỏ hạ nguyên đạo mặc hư tử nhìn thấy hầu ngọc tiêu gật đầu lắc đầu nói ngươi hẳn phải biết ngàn năm trước đó thiền tông phạm m ô n vốn là một nhà đều thuộc phận giáo không sai à hầu ngọc tiêu đương nhiên biết chuyện này nhẹ nhàng gật đầu người thật là nho thích đạo tam giáo bên trong ai lực ảnh hưởng lớn nhất hẳn là là nho giáo a nghe nói chính đạo b ả y châu người đọc sách khắp nơi đều có sai là thiền tông hầu ngọc tiêu lập tức mặt lộ vẻ không hiểu nhìn xem mạc hư tử người đọc sách khắp nơi đều có vừa ý sinh đệ bắc hiếu có thể tu ra hạo nhiên c h i n h khí lại lắc đắc không có mấy mà ta đạo giáo tam đại đạo thống mặc dù đều có nể trọng nhưng thử hành đều là thành tịnh vô vi đ ố i tín đồ cũng không rất nặng xem cho nên đối với thiên hạ lực ảnh hưởng so với nho môn còn không bằng nói đến đây mạc hư tử dừng một chút nghiêm mặt nói phật môn thì lại khác thiền tông phụng thích ca mâu ni là tổ thiện p h ậ t lý cho rằng vạn pháp dai không thế nhân năm cái không sạch cho nên mới sẽ thu nhận v ậ ầ n dầu vì vậy thiền tông đệ tử đều tuyệt tình vật muốn giữ mình thủ giới thân tu nghiệp quả lấy độ hóa thế nhân gia nhập không môn làm nhiệm vụ của mình phạm môn lập la sát là tông t i n h võ đạo thừa hành ngũ hận học thuyết cho rằng thời gian khó khăn đều do s á c chịu muốn đi biết ngũ hận mà lên phạm môn đệ tử không cần thủ giới cũng chưa từng tị h u y tham giận si ba độc bọn hắn cho rằng trong nhân thế vốn là địa ngục mong muốn thoát ly thế gian khó khăn nhất định phải bóp ra trần thế ngũ hận mà la sát tô thần chính là hạ phàm đến bóc ra nhân thể ngũ gần chúa cứu thế nói đến đây mặc hư tử quay đầu dò hỏi ngươi cảm thấy thiền tông phạm môn hai nhà so sánh ai càng thích hợp phát triển tín đồ nghe được vấn đề này hầu ngọc tiêu mặt mũi ngưng tụ theo mặt chữ ý tứ đến xem h i ệ n nhiên là không cần giữ mình thủ giới phạm môn càng thích hợp phát triển tín đồ nhưng nếu là nghĩ lại một chút liền sẽ phát hiện phạm môn mặc dù không cần giữ mình thủ giới có thể nó lớn nhất khó xử là muốn để cho người ta tin tưởng thật sự có l a sắt tôn thần như thế chúa cứu thế thiên hạ hôm nay người luyện võ mới là chủ lưu đám người này vốn là nắm trong tay siêu phàm vũ lực không sợ trời không sợ đất muốn cho bọn hắn tin tưởng thế gian này thật có la s á t tôn thần cũng không phải chuyện dễ dàng như vậy nói cách k h á c bốn thiền tông càng thích hợp mặc hư tử nhẹ gật đầu lại khé thở dài một cái tiếp tục nói phật môn tốt độ người thiện ác tốt xấu một mực bất luận cho dù yêu ma cũng không ít bị bọn hắn độ hóa ngàn năm trước phật môn nguyên bản tại tam giáo bên trong chính là nhất chi độ c tú cho nên khả năng lập tức phân ra hai cái thánh địa ma đạo lục châu bởi vì có phà môn lại thêm đại tấn c h è ép thiền tông bất lực thẩm t ấ u có thể chính đạo b ạ châu tam giáo mặc dù đều c ố ý xóa đi đối phương giáo phái tại bản châu lực ảnh hưởng mà dù sao treo một cái chính đạo danh hiệu không dám làm q u á đáng thiền tông đại sự pháp tăng nhân sớm đã vô số kể hơn xa nho đạo hai nhà ta tử thanh thánh tông là đạo gia khôi thủ bạch lộc thư viện thì là nho môn khôi thủ l ô i âm tự cũng giống vậy là thiền tông khôi thủ có thể phân tán tại b ả y châu bên trong cái khắc thiền tông giáo phái vô số kể thậm chí có không ít tông môn thị tộc vụ trộm đều chịu thiền tông sai bảo thiền tông mạnh như vậy có thể bị cầm kiếm sơn trang chèn ép nhiều năm như vậy hầu ngọc tiêu lông mày vẫn luân ngưng mặc hư tử lần này miêu tả. cùng hắn trước đây ít năm nghe được có quan hệ lôi âm tự một chút tin tức hoàn toàn không tương xứng theo mạc hư tử nói như vậy lôi âm tự thực lực soi bạch lộc thư viện cùng tử thanh thánh tông đều mạnh hơn cái kia còn đau khổ trông coi một cái c h u ẩ n thánh địa danh hào nhiều năm như vậy làm gì không còn sớm đem cầm kiếm sơn trang phá vỡ chính mình chiếm ký châu hà không mị quá thay nghe được vấn đề này mạc hư tử cười khẽ một tiếng nói cái này muốn hỏi la s á t t h á n h giáo thiền tông không thiếu đại năng không thiếu a thánh thậm chí phật đạo thánh nhân cũng không thiếu duy chỉ có thiếu chính là thánh quân điện chương hai trăm chín mươi sáu ngu đến mức làm cho người hít thợ không thông hai huynh đ hai chương hai trăm chín mươi sáu ngu đến mức làm cho người hít thở không thông hai h u y n h đệ hai hầu ngọc tiêu mới trợ hiểu ra ánh mắt lộ ra một tia hiểu rõ hắn suýt nữa q u ê n mất thập đại thánh địa địa vị siêu phạm ngoại trừ thực lực bản thân cường đại bên ngoài trọng yếu nhất cậy vào chính là đại vũ thần triều năm đó chạy ra m ộ ư ơ i bộ thánh quân điện la sát thánh giáo lập giáo phái tổ sư chiêm đài vân thiên năm đó mang theo phạm môn đệ tử mưu phản phật tông lúc đem chọn bản phạm thiên thánh quân điện một p h â n thành hai lấy đi già lâu là ngọc la sát thế tôn thần cái này ba môn trọng yếu nhất thánh gia điện tịch chỉ cấp thiền tông lưu lại thiền quang phổ chiếu tâm pháp minh vương. huyền pháp như lai ba môn thiên gia i đ i ệ n tịch dẫn đến thiền tông không cách nào bồi dưỡng được thánh gia i cường quân lúc này mới mất đi cùng thế lực khắc tranh đấu thánh địa tư cách nhưng dù cho như thế thiền tông đỉnh vũ lực so với bình thường thánh địa cũng không kém bao nhiêu bọn h ắ n thiếu chỉ là một cái cường quân m à thôi hầu ngọc tiêu đến tận đây mới xem như minh bạch thiền tông cùng phạm môn ở giữa ấ n đoán vì sao lại sâu như vậy người của hai bên vừa thấy mặt cứ như vậy không h ợ p nhau c h i m đài vân thiên lần này có thể tính để người ta cho hố hơn một ngàn năm người ta có thể không hận a theo ta được biết la sắt thánh giáo từ bỏ hạ n g ư đạo mặt ngoài chỉ là bởi vì bọn hắn muốn vào công t ị n h châu không giành bận tâm nhưng lôi âm tự lần này triển lộ ra quyết tâm mới là nhường la s á t thành giáo như thế lựa chọn nguyên nhân chủ yếu c ò n mời mạc tiền bối nói rõ hầu ngọc tiêu nhìn xem mạc hư tử sắc mặt hơi nghi hoặc một chút đại tân tại bắc phương công phá kinh kỳ nói hủy diệt đại vũ thời điểm ký châu cũng thành công đặt xuống đông nguyên đạo ký châu nguyên bản tổng cộng năm đạo cầm kiếm sơn trang thâm canh trong đó ba đạo lôi âm tự mặc dù lâu dài chịu chèn ép nhưng vẫn là một mực đèm tây linh bắc nguyên hai đạo nằm trong tay nhưng lần này không giống như vậy cầm kiếm sơn trang đã đuối lôi âm tự kia hai đạo tạo thành vây kín chi thế nghe nói cầm kiếm sơn trang đã cùng lôi âm tự ngà bài hạn bọn hắn sang năm sáu tháng trước đó toàn bộ rút khỏi kỳ châu lôi âm tự những năm này tại kỳ châu bị cầm kiếm sơn trang đánh một chút nóng này đều không có dẫn m à không dám nói gì chỉ có thể đồng ý bọn hắn đã cùng nhiều nhà thánh địa khai thông muốn cầu khối địa phương a n thân có thể thiền tông lớn như vậy thể lượng thiên hạ không có người nào dám thu nói đến đây mặc hư tử trên mặt lộ ra một tia đồng tình quay đầu nhìn hầu ngọc tiêu tiếp tục nói ta nếu là không có đòn sai lôi âm tự mục tiêu lần này hẳn là hạ nguyên đạo trong chùa số lớn cao thủ đã bắt đầu xuôi nam đánh tiền tiêu la s á t thánh giáo hẳn là biết cho nên mới sẽ từ bỏ hạ nguyên đạo tránh cho cùng c h ó cùng rất dậu tiền tông hoàn toàn khai chiến lời nói này nhường hầu ngọc tiêu như bị xét đánh biểu lộ trong n g á y mắt cứng đờ bảy rời đi lệnh u y ê n phủ cửa thành thời điểm hầu ngọc tiêu tâm tình dị thường nặng nề cả s ắ c mặt vẫn là không thế nào để mắt một mực đi theo bên cạnh hắn hầu phi nhìn ra sự khác thường của hắn nhiều lần mở miệng hỏi thăm có thể hầu ngọc tiêu chỉ lắc đầu không hề nói gì hầu ngọc tiêu trước kia xác thực nghĩ tới một ngày kia hắn khẳng định sẽ cùng thánh địa đối đầu thật không nghĩ đến lại nhanh như vậy ba thiên tông bị cầm kiếm sơn trang ép rời đi kỳ châu cử tông trên dưới trong lòng đoán chừng đều kìm nén bực bội cùng thiên hạ cái khác thánh địa lại không thể đồng ý tìm không thấy nơi an thân đoán chừng càng là khó xử dưới tình huống như vậy lựa chọn đến cùng mình k i ự u hận sâu nhất u n g châu tìm la s á t thánh giáo lôi âm tự mục đích đã rất rõ ràng la s á t thánh giáo không cho đường sống vậy thì đánh nhau chết sống đại năng không thiếu á thanh không thiếu liền phật đạo thánh nhân đều có chị này thiên hạ đại lo lúc các lớn thánh địa cho dù không nhu cầu khai cương hát thổ tối thiểu cũng muốn tận lực bảo tồn thực lực cùng chó cùng dứt dậu lôi âm tự liều. người thông minh cũng sẽ không làm việc này la s á t thánh giáo từ bỏ hạ nguyên đạo ngược lại tây tiến tịnh châu không thể nghi ngờ là cử chỉ sáng suốt nhưng bọn hắn rút lui hầu thị nên làm cái gì thật vất vả đánh xuống hà tây cứ như vậy chắp tay nhường cho a nghĩ đến cái này hầu ngọc tiêu trong ánh mắt lập tức t r ồ i lên một tia che lấp trong lòng cũng tràn đầy mâu thuẫn vì một khối hà tây hắn mang theo gia tộc cùng yêu ma thánh địa thế lực khắp nơi tuần t u y ể n hơn bốn năm cứ như vậy chắp tay nhường cho tuyệt đối không được không phải nhường chẳng lẽ cùng lôi âm tự liều mạng nghĩ không ra lôi âm tự nhóm đầu tiên cao thủ đã bắt đầu xuôi nam hầu ngọc tiêu trong lòng lại tuân ra một tia cảm giác bất lực hầu thị thực lực trước mắt c ũ n g rất mạnh có thể cùng lôi âm tự đối kháng chính diện nói thật thấy thế nào cũng có chút không biết tự lượng sức mình không nên không nên nhất định phải nghĩ biện pháp hà tây là hầu thị lập tộc chi cơ một khi mất đi muốn đông sơn tái khởi khẳng định là khó như lên trời xem đã qua hơn bốn năm hầu thị chật vật phát triển hầu ngọc tiêu rất nhanh liền quyết định lôi âm tự mạnh nhưng cũng không mạnh đến không thể để nổi thành ngạc điện pháp chính đinh điển cổ trần phong hồng cô nương đại la tông hà tây thiên đình tông đoạn đường này đi tới đụng phải đệ nhân đặt ở ngay lúc đó tỉnh t h n h hạ hầu thị cũng yếu nhưng hôm nay những địch nhân này đều không có ở đây đám kia h ỏ a thượng lúc này trong lòng đều kìm nén bực bội chỉ dựa vào hầu thị một nhà đương nhiên không thể cùng chi chống lại vậy cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp kéo ngoại viện có thể cùng lôi âm tự sánh ngang ngoại viện chọn lựa đầu tiên khẳng định là thánh địa la sát thánh giáo lui đều lui trực tiếp không cần cân nhắc thử thanh thánh tông cũng không được mặc hư tử đem triệu thanh tuyết gả cho chính mình nhiều lắm là cũng chính là cho hầu thị bên trên một t r ư ơ n g bảo mệnh phủ muốn bằng cái này nhường từ thanh thánh tông đến giúp hầu thị chống cự lôi âm tự không những không có khả năng sẽ còn ác mạc hư tử n h ư n g hắn cảm thấy mình thật không có c ó t r ư ờ n g mực ý nghĩ hao huyền vậy hắn còn có thể tìm tới nhà ai thánh địa vạn kiếm thánh tông bạch lộc thư viện h ạ o nhiên thánh tông đại tấn thánh t r i ề u hầu ngọc tiêu càng nghĩ sắc mặt liền càng thấp nặng những n à y thánh địa hoặc là trực tiếp liền không khả năng hoặc là coi như cùng lôi âm tự có đ o á n hầu thị cũng không lớn như vậy mặt mũi đi mời thậm chí coi như mời đến hắn hầu thị cũng c h ả không nổi cái này một cái giá lớn thậm chí càng cân nhắc về sau đôi to khó vây sự tỉnh làm sao bây giờ làm sao bây giờ thánh địa không được vậy thì lần một chút thiên cấp thế lực lớn địa cấp thế lực lớn thậm chí nhất lưu y đúng rồi yêu mà ba hầu ngọc tiêu đột nhiên n g n g đầu một đoàn người hiện tại vừa vận tải về hà tây trên đường m ặ t hướng phương tây nhìn xem thông thiên hà đột nhiên nhãn t ỉ n h sáng lên gia chủ giống như có người đến a người nói cái gì đằng sau có người theo tới rồi hầu ngọc tiêu vẫn luôn đang suy nghĩ chuyện gì căn bản liền không có chú ý bốn phía độc tính hầu phi nói hai lần có người đến hắn mới nghe rõ bận bịu mang theo cả đám quay người nhìn sang ánh mắt ngưng lại lệnh nguyên phủ hắn không có thủ gì nhân tài đối lại nói hắn vẫn là theo lệnh u y ê n phủ nguyên trưởng kiếm tư nha môn bên trong đi ra tới phàm là thông minh một chút người đều biết kia là trước mắt lệnh uyên phụ chi chủ mạc hư tử nơi ở coi như không có hảo ý vì để tránh cho đắc tội mạc hư tử hẳn là cũng không đến mức nhanh như vậy liền cùng đi lên năm hơi về sau hầu ngọc tiêu nhìn thấy sau lưng trên quan đạo chậm rãi đi tới một nhóm người mặc kim hắc giao nhau khôi giáp thiên uy quân sĩ tốt cùng dẫn đầu hầu hoành đợi bay hai huynh đệ trong ánh mắt đầu tiên là lộ ra một vệ kinh ngạc ngay sau đó nhìn thấy cái này hai người huynh đệ ánh mắt không có chút nào che giấu đối với mình xác ý hắn lập tức liền hiểu hai người dự định lần này hắn không chỉ là ánh mắt kinh ngạc trong lòng thậm chí còn sinh ra một loại vô cùng hoang đường cảm giác. liền hô hấp đều ngưng trệ một lát cái này hai huynh đệ quả thực ngu đến mức làm cho người ngạt t h ở a bất quá ba hầu ngọc tiêu dương mắt lên nhìn thấy hai huynh đệ sau lưng kia hai cái hồng sàn sàn cái dương trong ánh mắt lập tức hiện lên vẻ tham lam chương 297, t h ẩ m cô bùm tự tin một chương 297, t h ẩ m cô bùm tự tin một tân vũ lịch 1325 n ă m m ù n g năm tháng mười hai hưng nam phủ thành hà tây lập phủ trước đó nơi này xem như ông châu nhất dựa vào phía đông một tòa phủ thành xem như nguyên hà tây đại thành đệ nhất chỉ là phủ thành thành nhân khẩu liền có hơn năm trăm vạn phồn hoa có thể thấy được lồn đốn lẽ ra la sắt t h a n h giáo rút lui xem như phủ thành đệ nhất đại thế lực hùng vân bang từ đây liền nên gối cao không lo m ớ i đúng nhưng làm hùng vân bang bang chủ vạn nhận tuyệt cái này bốn cái nhiều tháng đến nay khuôn mặt mắt trần có thể thấy giàn mua rất rất nhiều la sắt t h a n h giáo rút lui không riêng mang đi điện n g ụ c ti cùng phủ nhà tất cả nhân viên liền đóng quân phủ quân cũng tất cả đều đều đi cứ như vậy toàn bộ phủ thành toàn bộ sự vụ tất cả đều ép tới hùng vân bang trên đầu tới cái này vừa tiếp xúc với tay vạn nhận tuyệt mới biết được đương già có nhiều khó hơn năm triệu nhân khẩu thành thị lại không sách giữ gìn t r ị an cùng điều hòa các phương mâu thuẫn những đại sự này chính là đơn giản ăn uống ngủ n g h ỉ đều là một cái vấn đề lớn la sắt thánh giáo như thế vừa đi trước kia chưa bao giờ có quản lý một phủ kinh nghiệm hùng vân bang an tươi nuốt sống toàn vừa tiếp xúc với tay trong nháy mắt liền loạn trợ c ư ớ c đầu tiên không có la sắt thánh giáo tôn này đại sơn trong phủ nhị lưu tam lưu thế lực cũng bắt đầu lục đục với nhau có chút c ò n vụ n trộm cấu kết người ngoài bắt đầu riêng phần mình mưu đ ổ phụ thành địa bàn tiếp theo điện mục ty không ai phiên trực phụ thành bên trong võ giả làm việc cũng bắt đầu tứ vô k � đan lên các loại đốt giết cướp giật phạm tội sự tình t ầ n g tầng lớp lớp, có chút có thể xử lý có chút không thể xử lý còn có một ít là người trong nhà làm vạn nhận tuyệt cũng là sức đầu m ẹ chán hai cái phiền thoái đan vào một chỗ đừng nói hùng vân bang bang chúng không đủ dùng chính là hắn vạn nhận tuyệt cái bang chủ này người cũng là hận không thể chém thành mười cái cả ngày đều tại chạy ngược chạy xuôi làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm xử lý trong thành các loại sự vụ căn bản cũng không có nhàn r ố i nội ưu phiền thoái về phiền thoái nhiều lắm là cũng chính là người mệnh mọi chút vạn nhận tuyệt còn có thể tiếp nhận có thể ngoại hoạn vậy thì không được cái đồ chơi này nếu là trễ đề phòng đây chính là sẽ mướn mệnh vạn nhận tuyệt minh mạch la sắt thánh giáo vừa、đi. hạ nguyên đạo khẳng định sẽ loạn đi một chuyến hà tây trông thấy thẩm cô phàm về sau trong lòng của hắn thì càng xác định từ cuối tháng sáu theo hà tây trở về hắn quyết định thật nhanh trình hợp phủ thành bên trong nhiều nhà thế lực cầm xuống ngọc triệu cựu chuẩn hai quận hùng vân bang võ giả một chút mở rộng tới hơn bốn mươi vạn tại phủ thành nhân số vốn cũng không đủ dưới tình huống hắn vẫn là cưỡng ép kéo ra khỏi một cái mười tám vạn hưng nam quân bảo vệ phủ thành cùng mặt khác hai quận mặt khác đương nhiên cũng phái người thời điểm gấp chằm chằm phía đông kim lăng thẩm thị tình huống biết được thẩm thị bỗng nhiên xuất hiện mười lăm vạn đại quân trong lòng dùng cả mình nếu không chậm nữa bên trên một chút sẽ phải xui xẻo nhưng dù cho như thế trong lòng của hắn vẫn là rất bất an hưng nam phủ mười tám vạn dặm chỉ có bảy vạn là lao bang chúng tổ kiến thành trước kia là thuộc hùng vân bang tư quân m ặ t khác kia mười một vạn đều là gần nhất chấp vá lung tung lên tu vi là có sức chiến đấu căn bản lại không được mà thẩm thị khác biệt những năm này không lộ liều không h i ệ n nước cái này mười lăm vạn đều là thực sự tộc quân căn cứ hắn phái đi ra mật thám dò tham tình huống đến xem mười lăm vạn đại quân chỉnh thể hơn xa hưng nam quân trong đó còn có năm vạn dường như so nhà mình mạnh còn không phải một chút điểm ba bốn tây thành g i á thiết ngược lại trưởng bang cùng kim kiếm môn lại đánh nhau ba bốn nam thành mấy trăm võ giả bạo động đều hướng phía muốn ra khỏi thành bẩm báo ban g chủ đông thành quảng h i ê n lâu có năm nhà tam lưu thế lực mỹ nước tuyên bố không tiếp thụ ta hùng vân bang thống lĩnh muốn cắt đông thành tự trị tây thành bên ngoài hưng nam quân sĩ tốt ở trong thành làm ác dẫn phát bạo động thiếu bang chủ dẫn người tới xử lý cảnh tượng đã hôn loạn không chịu nổi bốn âm thanh thứ nhất truyền đến lúc vạn nhận tuyệt trên mặt còn lộ ra một tia không kiên nhẫn có thể tùy theo mà đến đạo thứ hai đạo thứ ba đạo thứ tư hắn lập tức liền n g ử i ra có cái gì không đúng sắc mặt đột nhiên biến đổi cùng loại loại này đại quy mô bạo loạn sự kiện gần năm tháng đến trong thành đã xảy ra không biết nhiều ít lên có thể kia là mỗi cách một đoạn thời gian mới có mà không phải giống như bây giờ tập trung phân tán bộc phát đông nam tây bắc thành khu tất cả đều tại cùng một cái thời gian xảy ra chuyện đây cơ hồ đều không cần qua đầu góc liền biết là chuyện gì xảy ra những n à y chó đông ít rét đến sâu như vậy rốt cục nhịn không được tập trung cùng một chỗ bạo loạn đây nhất định là tại cho thẩm thị sáng tạo cơ hội ban g chủ để cho ta dẫn người tới nhất định phải mau chóng xử lý nếu không rất có thể sẽ càng ngày càng nghiêm trọng ủ thành đại họa n xin chiến,、ta、cũng đi. Chỉ thời khắc chốt này, trong thành g chủ, Chỉ khắc chốt thời tiểu ta đi. mấu mỗ lập tức liền có mấy người sắc mặt người chấn nộ lao ra xin chiến giờ phút này làm loạn khu vực tuy nhiều nhưng phần lớn vẫn là tam lưu thế lực bọn hắn chín người đều là tổng sư cảnh c a o thủ mang thủ hạ bang chúng đi xử lý không khó lắm vạn nhận tuyệt lắc đầu không có đồng ý thủ hạ xin chiến chỉ là vẻ mặt sừng sức nhìn xem phía đông phương hướng trầm giọng đối chín người nói không thể hành động thiếu suy nghĩ đã qua năm tháng chúng ta hoa nhiều ý nghĩ như vậy điều tra trong thành cấu kết người ngoài thế lực thế mà còn lọt nhiều như vậy nhà hôm nay bọn hắn một mực xuất hiện tập trung làm loạn tất nhiên là cùng thẩm thị nội ứng ngoại hợp làm đủ chuẩn bị địch tối ta sáng không thích hợp hành động thiếu suy nghĩ trước hiểu rõ thẩm thị đại quân động tĩnh lại làm ứng đối phản phất là để ấ n chứng vạn nhận tuyệt lời nói như thế một đạo t h u cùng thanh em lập tức liền từ bên ngoài chuyển tới vạn nhận tuyệt cùng chín cái đường chủ nghe tiếng lập tức kinh đứng người lên đại ca mật t h á m đến báo phổ ninh huyện đại quân biến mất không thấy mười hai vạn đại quân biến mất không thấy gì nữa làm sao có thể vạn nhận tuyệt kinh thanh hỏi lại khắp khuôn mặt là khó có thể tin hàn c á i này năm tháng vì đề phòng thẩm thị làm không biết nhiều ít chuẩn bị đã sớm biết thẩm thị đem mười hai vạn đại quân tất cả đều đặt ở phổ ninh huyện cũng chính là rời phủ thành gần nhất một cái huyện thành phối ô n ngờ g gì có c bất xảy ra,、cái、này 12 vạn đại quân hợp hôm nay trong thành bạo loạn vạn nhận tuyệt cơ hồ có thể khẳng định thẩm thị đại quân khẳng định là hướng phủ thành tới bên này không phải đi con đạo bọn hắn làm sao qua được vạn nhận phong trong lòng dâng lên một cái kinh khủng suy đoán sắc mặt lập tức ngưng trọng và phần nhanh đi thông chi lão tam mang đại quân vào thành chuẩn bị ngăn địch là đại ca vì tận lực che giấu hai mắt người vạn nhận tuyệt đem mười tám vạn đại quân tất cả đều đặt ở phủ thành phía tây giờ phút này đã xác định thẩm thị đại quân tới vậy thì phải lập tức điều bọn hắn vào thành chuẩn bị phòng thủ phủ thành nhìn như kiên cố có thể la sát thánh giáo trước khi rời đi đã đem hộ thành kết giới rút đi chỉ có thể dựa vào nhân lực phòng thủ nhất định phải trước thời gian chuẩn bị sẵn sàng chương hai trăm chín mươi bảy thẩm cô buồm tự tin hai vạn nhận phong không có trước tiên rời đi mà là túi đầu suy tư một lát n g ầ n đầu nhìn đại ca vạn nhật n u y ệ t trên mặt có chút mang theo một tia kinh sợ nói huyền giới sư hùng vân bang tư quân vẫn luôn là có hắn cùng lao tam vạn n h ậ n sơn tại mang toàn bộ hùng vân bang bàn luận đối binh nghiệp sự t ì n hiểu h rõ thuộc về hai người bọn họ hắn đương nhiên biết đại quân mong muốn tránh đi quan đạo tại hoang dã hành tàu chỉ có một cái biện pháp vậy chính là có theo quân huyền giới sư bảy trận che giấu khí tước lẩn t r á n h yêu ma quái nhiễu có thể huyền giới sư đồng dạng cũng chỉ có địa cấp trở lên thế lực mới có coi như thẩm thị những năm này xác thực che giấu thực lực, nhưng có địa cấp thực lực, thế này thì quá mức rồi nhìn thấy vạn nhật、Điệt、mặt trầm như nước không nói gì vạn nhận phong tuyệt c minh mạch, giờ phút này cũng ngồi không yên mang theo cựu đại đồng chủ một đạo tiến về trong thành các loại lắng lại phân loại cùng lúc đó lao nhị lao tam hai người mang theo hùng vân bang một mươi tám vạn đại quân chỉ dùng không đến năm canh giờ liền tất cả đều tiến vào thành cũng phong tỏa đông tây hai phương cửa thành t o à nhị bộ p ủ ca ngươi chân thật định phổ ninh huyện đại quân đều không thấy lao tam vạn nhận sơn rốt cuộc không chờ được trực tiếp hỏi mang về tin tức nhị ca vạn nhận phong vạn nhận phong nhìn thấy ánh mắt của mọi người đều chuyển hướng chính mình đối với đại ca vạn nhận việt vẻ mặt trịnh trọng nhẹ gật đầu nói tin tức này vốn là thủ hạ báo cho ta Ta vì xác những ậ n còn tự thân nóc chuyến, 12 vạn đại quân trốn ở một cái huyền thành,、ta、nhất định có thể nhìn ra, ta xác định, quân không Ninh huyện. n cái có tự một một ta thể ta thẩm thị tuyệt tại phố h đi đại đại qua ra, ở xác người khác biểu lộ không đ ồ n g nhất có thể vạn nhận tuyệt lập tức liền tin tưởng vạn nhận phong lời nói nhà mình lão nhị hắn vẫn là có thể tín nhiệm thẩm thị kia mười hai vạn đại quân khẳng định là không tại phổ ninh huyện kia mười hai vạn đại quân chính là vì tiến công phụ thành điểm này hắn có thể xác định ban ngày trong thành náo động hắn đã chấn áp xuống đồng thời điều tra qua cơ hồ kết luận chính là thẩm thị dở cho quỷ đã như vậy kia thẩm thị đại quân mục tiêu liền t ấ t nhiên là phụ thành nhưng đến hiện tại còn không có đánh tới chuyện này là sao nữa đại ca ngươi nói thẩm thị có khả năng hay không đem cái kia đại quân đ ặ t ở phổ ninh huyện chỉ là vì mê hoặc chúng ta bọn hắn mục tiêu thứ nhất nhưng thật ra là ba hà tây hà tây hầu thị nghe được lao tam vạn nhận sơn lời nói vạn nhận tuyệt đột nhiên sắc mặt trì trệ tiếp theo mang trên mặt một vệ cổ quái hồi tưởng lại hà tây lập phủ lúc tình hình lập tức rơi vào trầm tư khả năng này thật đúng là không nhất định hầu thị lương chừng nhìn hai bên ai cũng không đắc tội hành vi nhưng thật ra là tương đối làm cho người chẳng h é t cũng làm cho người lo lắng hơn thẩm thị cùng hùng vân bang nếu là liều cái lưỡng bại câu thương hầu thị ngồi thu ngư ông thủ lợi hiểm nghi lớn nhất chẳng lẽ lại thẩm cô phàm thật đi trước đánh hà tây không đúng không đúng nguyên hưng nam phủ ba nhà hầu thị thực lực yếu nhất đánh trước hà tây lại không sách ta bên này đậu tĩnh nếu là đem hầu thị bước đến ta một phương này đến thẩm thị cô treo ở giữa coi như nguy hiểm thẩm cô phàm không có ngu như vậy hắn khẳng định vẫn là đến đánh phủ thành chỉ là vì cái gì không trực tiếp đánh không trực tiếp đánh phủ thành còn có thể đi đánh chỗ nào nguy rồi ngọc triệu cùng tiểu chuẩn vạn nhận tuyệt mừng tình hiểu ra vừa nói dứt lời s ắ p mặt k ỳ biến bên cạnh lao tam vạn nhận sơn liền thốt ra trong nháy mắt ở đây tất cả mọi người đều quay đầu nhìn xem phủ thành phía tây phương hướng sắc mặt đột nhiên biến đổi cựu chuẩn cùng ngọc triệu hai quận đều tại phủ thành phía tây thẩm thị nếu là trực tiếp theo đông tiến công phủ thành cho dù hùng vân bang thủ không được phủ thành bọn hắn tối thiểu còn có một con đường lùi cái kia chính là ngọc triệu cựu chuẩn hai quận mấu chốt là ngọc triệu cựu chuẩn hai quận vẫn là kết nối kiến nghiệp phủ thông đạo nếu là thật sự bị thẩm thị lấy xuống vậy hắn hướng kiến nghiệp phủ bình thiên môn cầu việt đường liền xem như bị gây mất bốn đại ca tama binh đi cứu hiển nhiên ý thức được hậu quả nghiêm trọng không chỉ là vạn nhận tuyệt một người vạn nhận sơn lại là nhịn không được mở miệng trợ lệnh có thể nói xong chính hắn sắc mặt đều có chút tái nhợt mười tám vạn đại quân vào thành liền x à i năm canh giờ bọn hắn lại tại cái này ngốc đợi gần nửa ngày bây giờ đã là giờ tí thẩm thị như thật vòng qua phủ thành đi đánh cựu chuẩn ngọc triệu lấy cái này hai quận phòng giữ lực lượng còn có thành trì trình độ chắc chắn lúc này chỉ sợ sớm đã đã bị bắt rồi chờ hắn mang binh đổi tới sợ là món ăn cũng đã l ạ n không cần thẩm thị đại quân như thật đi đánh kia hai quận hiện tại chạy tới cũng đã không còn kịp rồi nếu là không có đi đánh chúng ta cái này khẽ động phủ thành coi như nguy hiểm liền chờ tại phủ thành xem bọn hắn đến tột cùng là đang làm gì là ban chủ vạn nhận tuyệt quay đầu nhìn xem phía tây phương hướng trên mặt dâng lên một k i a vẻ giận dữ hắn cái này mang theo đại quân tại đông môn đợi lâu như vậy bây giờ quay đầu nhìn hiển nhiên là bị thẩm cô p h ạ m đùa bỡn trong lòng của hắn tự nhiên là có chút khó xử thẩm cô p h ạ m là lo lắng chúng ta hướng kiến nghiệp phủ cầu viện cho nên mới đánh t r ư ớ c ngọc triệu cùng tiểu chuẩn hắn ý tứ này là cảm thấy thẩm thị trận chiến này thất thắng chúng ta thất bại ta ngược lại muốn xem xem thẩm cô phàm đến tột cùng lớn bao nhiêu bạn sự dám như thế khinh thị lao phu nói đến đây hắn dừng một chút nhìn chăm chú đám người trong đôi mắt mang theo một k i a bá đạo tiếp tục mở miệng nói ta cũng không tin mười tám vạn đại quân d i giật đãi lao tại thẩm thị mười hai vạn đại quân trước mặt một tòa hương nam phụ thành còn thủ không được la s á t thánh giáo đã đi cái này hương nam phụ thành cũng chỉ có thể là ta hùng vân bang ai nếu dám tới đoạn ta tất nhiên gọi hắn có đến mà không có về bang chủ nói không sai phụ thành chủ nhân chỉ có thể là ta hùng vân bang thẩm thị lại như thế nào chỉ là kim lang nhị lưu thế lực có thể mạnh bao nhiêu ai dám đến đoạn tất nhiên cho hắn có đến mà không có về sáu vạn nhận phong vạn nhận sơn vạn tinh vân còn có cái khác tất cả đối hùng vân bang trung thành tuyệt đối cao tầng cảm xúc lập tức đều bị điều động lên tuy nói là bởi vì la s á t thánh giáo rời đi bọn hắn mới tiếp quản hưng nam phụ thành có thể đi qua những năm gần đây xem như hưng nam phụ duy nhất nhất l ư u thế lực bọn hắn m u ố n là một m mực xem chính mình là ngoại trừ la s á t thánh giáo bên ngoài phụ thành thứ hai chủ nhân lại nói cái này năm tháng đến tuy nói trong thành loạn tượng nhiều lần ra nhưng dù sao đây chính là một tòa nhân khẩu qua năm trăm vạn thành lớn bọn hắn xem như hùng vân bang người hưởng thụ được đánh ngộ cùng mò được tay chỗ tốt đó cũng là vô số kệ muốn cho bọn hắn dễ dàng như thế đem phủ thành chắp tay n h ư ờ n g cho người tự nhiên không có khả năng những cao tầng này cảm xúc cùng đi thanh âm lập tức cũng truyền đến phía dưới thủ thành rất nhiều sĩ tốt bên trong cũng có hùng vân bang t ử trung bắt đầu kéo theo tâm tình của mọi người từng ngụm hô hào thể sống chết bảo vệ phủ thành không ngừng lây nhiễm bên người càng ngày càng nhiều sĩ tốt để bọn hắn cùng theo hô lên thế sống chết bảo vệ phủ thành thế sống chết bảo vệ phủ thành thế sống chết bảo vệ phủ thành rất nhanh thanh âm này liền tạo thành một cỗ thủy triều từng cơn sóng liên tiếp trúng thiên khí huyết mở mịt cùng một chỗ dọa người thành thế trong nháy mắt bao phủ đồng môn phụ cận vạn nhận tuyệt nhìn xem một màn này trong mắt lập tức lóe lên v ẻ hài làm bốn chương hai trăm chín mươi tám hùng vân giúp không chịu nổi m ộ t k ích một kích, 1. chương hai trăm chín mươi tám hùng vân giúp không chịu nổi m ộ t k ích một kích, 1. tân vũ lịch một nghìn ba trăm hai mươi lăm năm mùng sáu tháng m ộ ư ơ i hai ngân lăng quận xích thủy huyện đông thành một lâu thầm cô p h à m một bộ áo trắng nhìn xa phía đông ba cái mặc áo giáp cầm binh khí trung niên võ tướng dáng người thẳng tắp khí tức trầm ổn sắc mặt nghiêm chỉnh cảnh giác nhìn bên ngoài thành quân đạo mắt sáng như đuốc cửa thành tứ phương nguyên một đám người mặc khôi giáp cầm trong tay lưới dao binh lính vẻ mặt trang nghiêm trên người bọn họ khí huyết cho dù không có thôi phát chỉ là ngẫu nhiên tràn ra khí tức hội tụ vào một chỗ khí thế cũng không thể khinh thường gia chủ tính toán thời gian không sai b i ệ t lắm thiếu chủ bên kia cũng đã mang binh bắt đầu tiến công phụ thành bên trái kia võ tướng thanh nhâm tương đối t h u mỏ cùng nó khôi ngô hình thể có phần tương xứng nghe được hắn thẩm cô p h à m không quay đầu lại chỉ là nhẹ nhàng l g â n một tiếng ánh mắt tiếp tục nhìn chằm chằm phía đông ánh mắt tiếp tục nhìn chằm chằm phía đông ánh mắt tiếp tục nhìn chằm chằm p h a đ ô hầu thị quật khởi bất quá năm năm nội tình có hạn đến chiêm đại t h à n h tương trợ chiếm một khối h ạ tây đã là đức không xứng vị còn d á m mạo mội xâm chiếm chúng ta không phải là tìm chết sao không thể thắng ở mình có thể thắng ở địch cho nên thiện c h i ế n người trước là không thể thắng mà đối đãi địch c h ỉ có thể thắng thầm cô phản nhiệm một đoạn văn về sau quay đầu lại nhìn phía sau hai người vẻ mặt mê hoặc biểu lộ lập tức thở giải thầm thị mười lăm vạn đại quân năm vạn tinh nhuệ là quan trọng nhất thống l ĩ n h cái này tinh nhuệ năm người tất cả đều là ba cảnh tông sư tu vi trong đó trương vũ cùng nhất thành hai người là hắn thân truyền đệ tử ba người khác thì là cùng hắn cùng thế hệ thẩm thị tộc nhân chính là trước mắt ba người cô trấn cô khang cô bằng ba cảnh tông sư thống lĩnh một cái vạn người tinh nhuệ tu vi khẳng định là đủ có thể thực hiện quân đánh trận bố cục mưu lược bản lĩnh cùng tu vi quan hệ không coi là rất lớn không thể không nói ba cái này bản gia tộc nhân cùng hắn hai cái đệ tử so sánh vẫn là kém một chút đây cũng là vì cái gì hắn phái hai người kia đi theo nhi tử đi đánh phụ thành đem ba người này lưu tại bên cạnh mình đến cùng vẫn là người trong nhà dù là không được vẫn là đến nể trọng thẩm cô phạm rất nhanh liền điều chỉnh tâm tính đối với hai người mở miệm thắng không thắng mấu chốt không ở chỗ ta thẩm thị mà ở chỗ lịch nhân muốn cho phủ thành chi chiến không ra vấn đề chỉ cần bảo đảm hai cái nhân tố một là hùng vân bang thực lực không đủ hai chính là hầu thị không cùng bọn hắn liên hợp lại bảo đảm hai điều này ta thẩm thị liền đứng ở thế bất bại bất bại cái kia chính là tất thắng hùng vân bang những năm này ổn thỏa phủ thành nhất liệu chi vị có bao nhiêu vốn liếng chúng ta cơ bản đều tin tưởng không có hộ thành kết giới muốn dựa vào kia mười tám vạn tạp ngự giữ vững ta thẩm thị mười hai vạn đại quân kia là si tâm vào tưởng cho nên cái thứ nhất nhân tố đã tạo thành có thể cái này điểm thứ hai là chúng ta không thể đem cầm hùng vân bang cùng hầu thị đơn độc một nhà bất luận là ai ta đều không để vào mắt hai nhà này liên hiệp một cái chúng ta lại không được hầu thị một khi tham chiến chúng ta thẩm thị liền sẽ hai mặt thụ địch cho nên cái này không thể đem cầm nhân tố nhất định phải thận trọng đối đ ã i đây chính là vì cái gì ta sẽ dẫn lấy các ngươi đến xích thủy huyện gia chủ có ý tứ là phủ thanh bên kia bất luận tình huống như thế nào đều có thể bảo đảm thắng lợi nhưng hầu thị bên này tham gia không tham chiến đến bây giờ còn là một câu đố đoàn cho nên mới muốn càng thêm nghiêm túc đối lãi nghe được một danh thống lĩnh thẩm cô chấn lợi nói thầm cô phàm gật gật đầu ánh mắt lộ ra vẻ hài lòng có thể lúc này n h ị doanh thống linh thẩm cô khang lại mặt lộ vẻ không hiểu hỏi hà tây lập phủ lúc hầu thị không phải hứa hẹn sẽ không tham dự chúng ta cùng hùng vân bang chi tránh a thế gian này không đáng giá tiền nhất chính là hứa hẹn tia hầu thị ngắn ngủi bốn năm liền có thể quật khởi trở thành hà tây tri tôn tuy nói là cho mượn la sắt t h à n h giáo gió đông nhưng cũng tuyệt đối không thể coi thưởng lơ là bất cẩn chính mình ngăn chút thiệt thòi vẫn còn không có việc gì sợ là sợ liên lụy gia tộc vạn kiếp bất phục vậy coi như không xong liên lụy gia tộc vạn kiếp bất phục lời này đã rất nghiêm trọng sắc mặt ba người lập tức biến nghiêm trọng gật đầu bài nói gia chủ lời nói chúng ta ổn ba người nghe được thẩm cô phạm lời nói ánh mắt lập tức lửa nóng lên một đạo t h i tôn vậy coi như là địa cấp thế lực lớn tiêu chuẩn nhược quả đúng như gia chủ nói tới thẩm thị coi như chính thức đưa thân thiên hạ danh môn liệt kê không đúng gia chủ c h ú nguyên hạ ư thật h đem nguyên đạo duy nhất địa cấp thế lực là linh hải ma tông bây giờ coi như chiếm cứ tại kiến nghiệp phủ phía tây hạ nguyên đạo thành mặc dù vẫn luôn không có gì động tinh chuyển tới nhưng la sắt thánh giáo đã rời đi xem như hạ nguyên đạo duy nhất địa cấp thế lực lớn linh hải ma tông làm sao lại cho phép thẩm thị phát triển an toàn nhưng mà thần cô phàm trên mặt lại một tia lo lắng đều không có chỉ là lộ ra một k i a thần bí nụ cười nhìn xem ba người thấp giọng nói t i ê n tâm linh hải ma tông không còn được cũng không thực lực này quản chúng ta linh hải ma tông không có thực lực còn bốn đây là ý gì ba người trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc nhưng nhìn thẩm cô phàm hiển nhiên không muốn nhiều lời liền cũng không có h ỏ i t h ă m mà là tiếp tục đưa ánh mắt về phía phía tây quan đạo nửa canh giờ trôi qua trinh sát nên trở về tới báo tin đi thẩm cô phàm vừa dứt lời một đạo tuấn mã liền từ trên quan đạo chạy nhanh đến hà tây bên kia có hay không đọc tĩnh dĩ nhiên không phải dựa vào bọn họ dạng này dùng nhìn bằng mắt thường sớm tại đại quân tới xích thủy huyện ngày đó lên xích thủy huyện phía tây thẳng đến hà tây cảnh nội ven đường đã sớm sắp xếp vô số thẩm thị trinh sát cách mỗi nửa canh giờ đều sẽ truyền lại tin tức trở về vì chính là thăm dò hà tây động tĩnh để tránh sớm chuẩn bị sẵn sàng báo quan đạo ven đường cũng không khác thường trinh sát tin tức vẫn là giống như trước đó thẩm c ô p h ả m có chút nhẹ nhàng thở ra ngoại giới nghe đồn cái này hầu ngọc tiêu túc trí đ a m g m u bây giờ xem ra đúng là có chút nói n g a chị này thanh giáo rút đi hạ nguyên đạo tranh hùng lúc hầu thị tử thủ hà tây một chỗ đồn chỉ có thể thu nhận cảng lớn thái họa hầu môn ngũ、hổ. Ừ. đến bây giờ trên quan đạo còn không có động tĩnh thầm cô phạm cơ bản liền có thể xác định hầu thị không có ý định tham gia phủ thành chi tranh tuy nói dạng này tại thẩm thị có lợi nhưng hắn trong lòng khó tránh khỏi cũng nhiều chút đối hầu thị m ệ t thị ti tiện tiểu tộc được chút vận thế mà thôi hà tây sớm m u ộ n là chúng ta nói đến cái này hầu môn ngũ hổ vẫn là gia chủ cho hầu thị năm người lấy tên hiệu năm người trong khoảng thời gian này mỹ danh truyền xa đoán chừng còn không biết gia chủ là tại tê liệt bọn hắn ha ha ha ha gia chủ quả nhiên cao minh bốn thầm cô phạm trên mặt lộ ra vẻ đặc ý hầu môn ngũ hổ đương nhiên là hắn cho hầu thị năm người mang một đỉnh ngũ cao hoàn toàn chính xác có tê liệt hầu thị thần kinh ý đồ bây giờ xem ra thật đúng là có hiệu quả năm người này chỉ sợ lại còn coi chính mình là sợ bọn hắn coi là chỉ cần hầu thị không can dự phụ thành chi tranh hắn thẩm thị cũng sẽ không động hà tây quả thực ngu xuẩn sáu đông thành môn phía tây rừng rậm một cây đại thụ đầu trên ba đạo thân ảnh giấu ở pha tạp lá cây phía sau ở giữa người kia khí tức bao phủ tả hữu một nam một nữ hai người xích thủy huyện đông môn chỗ âm thanh trò chuyện tất cả đều không sót một chữ chuyển vào ba người trong hai bên trái kia khôi ngô nam nhân n h ị không được gở Quay đầu nghe h ì m lão nhị lao tam lời của hai người hầu ngọc tiêu khé lắc đầu nhìn thoáng qua đông môn bên trên thẩm cô phàm bốn người ánh mắt lộ ra một tia lâm quang nghiêm mặt nói không thể thắng ở mình có thể thắng ở đ ị n h cho nên thiện chính người trước là không thể thắng mà đối đãi địch chi có thể thắng có thể nói ra những lời này đến cũng đủ để cho thấy cái này thẩm cô phàm thật không đơn giản hầu ngọc thành cùng hầu ngọc linh nghe vậy thần s á c lập tức cũng nghiêm túc rất nhiều hầu ngọc thành gật đầu nói phụ thành rõ ràng có năm chắc tất thắng còn có thể thả ba vạn tinh nhuệ tại xích thủy huyện đ ể phòng chúng ta cái này thẩm cô phàm làm việc chú đáo chặt chẽ cẩn thận khó trách thẩm thị có thể ở kim lăng lấy nhị lưu thế lực giấu giếm thân phận nhiều năm như vậy nếu không phải la sắt thánh giáo rút lui lại để cho cái này thẩm thị vụn trộm phát triển mấy năm lại có khả năng trở thành chúng ta hầu thị họa lớn trong lòng hầu ngọc linh nhẹ gật đầu vẻ mặt ý động một chút nhẹ giọng hỏi đại ca thẩm cô p h ạ m vừa mới nói linh hải ma tông không còn được cũng không thực lực quan tâm đến nó làm gì thẩm thị sự tình chỉ hẳn là hắn thẩm thị có lôi âm tự duy trì à? khẳng định là linh hải ma tông thật là địa cấp thế lực hạ nguyên đạo thành c h i chủ liền thẩm thị trước mắt chút thực lực ấy thẩm cô p h ạ m dám nói ra loại lời này khẳng định là ỷ có lôi âm tự ủng hộ phổ ninh huyện kia mười hai vạn đại quân có thể hành tàu h o n g dã lượng trước chính là có lôi âm tự huyền giới sư theo quân bất quá cái này thẩm cô phảm miệng là thật n h i ê m đến bây giờ tại nhà mình tộc nhân trước mặt cũng không chịu nhà ra nghe được hai người đối thoại hầu ngọc tiêu nhìn xem xích thủy huyện trên tường thành đứng đấy rất nhiều thẩm thị tinh nhuệ vẻ mặt c h ấ p lên thẩm thị trước mắt trong tộc lôi âm tự cao thủ khẳng định là không nhiều bằng không cũng không cần đề phòng hà tây mặc hư tử nói qua lôi âm tự tăng chúng quá nhiều theo ký châu xuôi nam muốn điểm m ấ y nhóm đây coi như là trước mắt hắn có thể lợi dụng duy nhất cơ hội hắn chỉ cúi đầu ngâm nghĩ một lát cuối cùng thật sâu nóng nhìn cửa thành lầu bên trên thẩm cô phàm một cái quay đầu nói nếu ta hầu thị thực lực thật sự là triển lộ cho ngoại giới nhìn như thế cái này ba vạn tinh nhuệ đề phòng chúng ta cũng dư xài thông minh về thông minh n ị n h bợ lôi đ a tự cái này thẩm cô p h ạ m cũng coi là có thấy xa chỉ tiếc duy chỉ có tính xót ta hầu thị chân chính thực lực cũng không giống như hắn nghĩ như vậy câu nói này nói xong hầu ngọc tiêu lập tức liền lôi kéo lão nhị lao tam hai người cùng nhau hướng phía đông phương hướng rút đi hầu ngọc thành cùng hầu ngọc linh chỉ có thiên cấp đại tông sư tu vi dựa vào hắn che giấu mới có thể tránh qua thẩm cô p h ạ m thời gian trở lớn lộ ra chân ngựa coi như không xong đại ca lệ, tốc độ cao nhất phi nhanh tới xích thủy huyện thành chỉ cần một nén nhang không đến thẩm thị cái này cái gọi là tinh n u y ệ n Châu, châu mười một lao lao vạn đại quân tốc độ so ra kem chúng ta bất quá bọn hắn đã xuất phát hai ngày thời gian tính toán cũng kém không nhiều tới đại ca ngươi là muốn đợi hùng vân bang cùng thẩm thị mặc khác mười hai vạn đại quân liệu không sai bị lắm lại ra tay tốt một lần vất vả suốt đời nhàn nhã hầu ngọc tiêu lắc đầu nhưng cũng không có nói rõ suy nghĩ một lát sau nói đợi thêm nửa ngày thời gian a nửa ngày thời gian hẳn là liền đủ phụ thành bên kia kết thúc chờ lao ngũ bên kia truyền tin tức trở về quá trưởng tiếp qua sáu canh giờ giờ tí đang công thành nói xong ở giữa hầu ngọc tiêu ba người trước mắt đã xuất hiện một mảnh liên miên không dứt màu đỏ sẫm kia là trọn vẹn hơn hai vạn c ư màu đỏ sẫm kia là trọn vẹn hơn hai vạn cưới màu đỏ s cầm trong tay t i n h phẩm lưỡi dao tinh nhuệ sĩ tốt bọn hắn từng cái khuôn mặt trang nghiêm khí huyết tràn đầy tựa như là hoang dã bên trong một cái biển lửa lẽ ra nhiều như vậy tinh nhuệ sĩ tốt tập hợp một chỗ dù là không phóng thích khí huyết đó cũng là trong đêm tối đèn sáng như thế trói sáng có thể kỳ dị là hai vạn đại quân bốn phía hoang dã sinh vật tựa như là hoàn toàn không nhìn thấy bọn hắn như thế chỉ có không cẩn thận xâm nhập trong quân ngũ ở giữa khả năng cảm nhận được cỗ này làm cho người hít thở không thông khí huyết huy áp hầu ngọc tiêu thấy bên trong một cái thức hại của mình nhìn xem công đức kim hiệt bên trên không ngừng bị tiêu hao nghiệp chứng trị ánh mắt lộ ra vẻ hài lòng theo cái này tất ấu chỉ cần có chiến sự nghiệp chứng trị hẳn là không sợ cao、8. hưng nam phủ thành tây môn vào lúc giữa trưa giết a bốn nhanh cho ta chống đi tới ai dám chạy trốn lão phu định chạm không đồng tha phá thành giết sạch hùng vân ban g bọn này c o non n cựu trần ngọc triệu hai quận đã phá chỉ cần đánh hạ phủ thành hưng ơ nam toàn cảnh liền tận về ta thẩm thị chi thủ các minh đệ thêm ít sức mạnh bọn hắn không chống nổi xông lên a bốn tên nọ tất cả đều chào hỏi bên trên cái thứ nhất đứng lên tường thành tiền thưởng ngàn lượng cái gì phủ thành nhất lưu hùng vân ban quả thực không chịu nổi mất kích ha ha, ha. Nam. Chân thiên sát âm đã che cửa chém thiên thanh không hết、si、tốt đã tại tàn phá dưới cửa thành âm trùng đồng mồn, đến tàn quân sát mất tốt tại quyết si đã đã không công tốt, dưới kín lời tuy như thế nhưng từ tàn phá cửa thành Cùng t r、so so、ba chất i trồng ư phía dưới không ít người cơ hồ đã có thể nhìn thấy thủ thành một phương tan tác dấu hiệu thậm chí có một ít thủ thành sĩ tốt đã bắt đầu hướng cánh cùng trong thành phương hướng chạy trốn đây cũng không phải là cái gì tốt dấu hiệu nhị ca thẩm thị cái này mười vạn đại quân so chúng ta mạnh hơn nhiều lắm không thể gấp c h ố n g chúng ta liên thủ đi trước bắt thẩm vũ điển nói không chừng có thể ngừng xu hướng suy tàn vạn nhận phong tối thiểu liên c h ả m hơn mười người mới ngưng được s i tốt chạy tán loạn lan tràn nghe được tam đệ vạn nhận sơn lời nói quay đầu nhìn về phía công thành đại quân tối hậu phương cưới tại trên chiến mã kia năm sáu người nhất là ở giữa cái kia nhìn rất trẻ trung người trong mắt lập tức lộ ra một vệt m à u lạnh một cái nguyên đan nhất cảnh cao thủ hai cái thiên cấp đại tôn sư còn có hai cái ba cảnh nguyên khí kỳ tôn sư còn có hai cái ba cảnh nguyên khí kỳ tôn sư Sắc thực có hy vọng, nhưng có vọng, vấn đông ề ở chỗ,、trong、thời h trong bắt gian ngắn, nếu là k được t h ẩ môn vũ vậy điển, liền nhiên coi thành thành như kêu cửa thành liền, tất nhiên thất thủ, thành phá, h g cách hồi. nào văn hồi. Đông môn đã ô môn n g đ phá thẩm thị hai vạn tinh nhuệ đã đánh vào trong thành bang chủ nhu cầu cấp bách trợ giúp đang do dự ở giữa đột nhiên phía đông truyền đến một thanh â m nhường vạn nhận phong vốn là phân loạn tâm tư lập tức lại là co lại lôi kéo lao tam vạn n h ậ n sơn không dám tiếp tục do dự vọt thẳng hướng về phía thẩm thị đại quân phía sau đông môn thật là đại ca vạn nhận tuyệt tự mình dẫn ba vạn tinh nhuệ trấn thủ cáo phá vậy thì gần như tuyên cáo trận này phủ thành chi chiến là hùng vân bang thất bại lúc này còn muốn lật bàn vậy cũng chỉ có cầm xuống thẩm vũ điển cái này thẩm thị thiếu gia chủ chương hai trăm chín mươi chín không nói một lời không giận một chương hai trăm chín mươi chín không nói một lời không giận một vạn nhận phong vạn nhận sơn hai cái nguyên đan nhất cảnh cao thủ khi thế toàn bộ triển khai phía dưới như là đêm tối đèn sáng đồng dạng lập tức hấp dẫn trên chiến trường không ít cao thủ ánh mắt mà đang đứng ở phía xa nhìn xem nhà mình đại quân phá thành thẩm thị thiếu gia chủ thẩm vũ điển ánh mắt tự cũng là sớm liền đặt ở trên người của hai người nhìn thấy ánh mắt của hai người thẩm vũ điển trong nháy mắt liền đoán được tính toán của bọn hắn lập tức cười lạnh một tiếng giờ phút này trên chiến trường đầy trời huyết khí sen lẫn tại một đạo tất cả mọi người tu vi đều bị áp chế hai người muốn xuyên qua quân trận cầm nạ hắn quả thực là người si nói nhậu húng chi bên cạnh hắn năm người bên trong cũng có một cái nguyên đan cảnh cao thủ thẩm vũ đ i ề n bên cạnh hết thệ có nam kỵ bên trái hai cái thân mang chiến giáp võ tướng ăn mặc là phụ thân hắn thẩm cô phạm hai cái thân truyền đệ tử trương vũ cùng nhất h à n h phía bên phải thì có ba cái người mặc thường phục tuổi trẻ nam nhân bọn hắn đều mang một đỉnh ngũ nhìn về phía trước công thành sĩ、si、tốt trong ánh mắt rõ ràng mang theo một tia tiêu căng thẩm vũ điển nhìn xem ba người chắp t này hai liêu làm phiền ba vị xuất thủ yên tâm đi cách đại quân hai người kia đánh không lại đến giờ phút này tu vi bị tức huyết áp chế trạng thái hắn chính là đánh tới cũng cơ bản thừa nửa c á i mạng ba người ở giữa cái kia trả lời thẩm vũ điền vấn đề tuy nói trong giọng nói rõ ràng mang theo khinh thường nhưng thẩm vũ điền trên mặt cũng không dám lộ ra mảy may bất mãn c h i sắc ngược lại vội vàng nhẹ gật đầu cung kính nói vậy tại hạ an tâm lời tuy như thế vạn nhận phong hai người đến cùng có thể hay không đánh qua đến thẩm vũ điền trong lòng kỳ thật vẫn là không chắc chỉ là ra vẻ chấn định nhìn về phía trước vạn nhận phong lấy quyền chứ danh một đôi hỏ ống sắc quyền sáo phối hợp phi nhanh thân hình chúng s á t lên tựa như lưu tinh trên vạn người quân trận đều cản hắn không được hùng vân t a m g việt vạn nhận sơn thì làm chất tuyệt thân pháp của hắn nhanh đến mức cực hạn bất luận tên nọ vẫn là trường thường tập kích bất ngờ hắn luôn có thể linh x ả o tránh đi lại dựa thế đoạt lấy binh khi tiến hành p h ả n kích núp ở phía xa bắn tên nọ c ò n tốt nếu là cầm trong tay trường thường trường kích tại chỗ gần đánh lén bị hắn bắt lấy hẳn phải chết không nghi ngờ hai người tu vi tuy bị áp chế nhưng ở trận những ngày si tốt đều chẳng qua khai thân cảnh số ít cương khí cảnh võ giả cũng căn bản không phát huy ra tác dụng vì vậy những nơi đi qua lập tức một mảnh tiếng k qua trong dây lát liền tối thiểu có mấy ngàn người đều bị hai người gây thương tích một chút hung hãn không sợ chết s ô n g lên trước trực tiếp bị chém giết chỉ sợ cũng có mấy trăm người có thể cho dù hai người như thế thần võ giết những cái kia sĩ tốt đều gần như sợ hãi chăm hơi thở qua đi bọn hắn cách thẩm vũ điển khoảng cách tối thiểu còn có nửa dặm trở lên quá nhiều người thẩm thị mười vạn đại quân tuy nói tuyệt đại bộ phận đều đã ở cửa thành hạng cùng thủ thành đại quân chém giết có thể tối thiểu còn có hai tới ba vạn người lưu tại bên này hơn nữa trong đó đại đa số đều hung hãn không sợ chết hiển nhiên là thẩm thị tử trung chi lưu hai người dù là mạnh hơn Cũng không có cả còn. ca, được, không năng đem những người này, tất cả đều đổ sát hầu như không、còn. Nhị ca, không được, đánh không lại đi, đến tranh gian khả hầu thủ thời đem đều đổ đi, lại ui. tất sát rút vạn nhận sơn một c ư ớ c quét ngang bốn phía mấy tên sĩ tốt cùng vạn nhận phong hai người l ư n g tựa l ư n g dính chặt vào nhau thật vất vả được đến một tia thở dốc cơ hội vội vàng nghiêm nghị hô to đã đi không nổi nhưng mà vạn nhận phong âm thanh nặng như nước trả lời nhường hắn trong nháy mắt sắc mặt tâm trầm hai người giết địch cái này hơn trăm hơi thở sớm đã xâm nhập tới cái này mấy vạn sĩ tốt ở giữa hiển nhiên thẩm thị đại quân cũng không đốc vừa mới là cố ý để bọn hắn xâm nhập giờ phút này từ phía ít nhất đều n ắ m chắc n g à n tên sĩ tốt gắt gao chặn lấy bọn hắn chớ nói hai người đã không có sông tới lúc trạng thái vừa mới xông tới lúc đối phương rõ ràng là cố ý đổ nước hai người bây giờ nghị phá vây ra ngoài độ k h ó nhưng l ừ a lắm mà tại cách đó không xa thấy cảnh này thẩm vũ điển giờ phút này nụ cười trên mặt đầy mặt một trái tim cũng hoàn toàn để xuống hướng phía bên trái hai người nói trương vũ nhĩa thành ra tay đem hai người này giết nhị thúc bên kia đã phá thành chúng ta phải nhanh vạn nhận phong cùng vạn nhận sơn hai người liếc nhau một cái vẻ mặt đều có chút tuyệt vọng giờ phút này đại ca vạn nhận tuyệt trấn thủ đông môn đã phá tây môn bên này đại quân cũng không lạc quan hai người mình chỉ cần vừa chết đại quân tất nhiên tát tác bọn hắn ba huynh đệ kinh doanh nhiều năm mai mới chờ đến lúc la sắt thánh giáo rời đi mới đến tay hưng nam phụ thành cứ như vậy không có không được nhất định phải chạy một cái chỉ cần chạy một cái mang theo đại quân về thành cùng đại ca hội hợp liền còn có cơ hội ta ngăn chặn nơi này lao tam ngươi chạy trước vạn nhận phong trong ánh mắt tràn đầy không cam l ò n g song quyền như rồng giống, giống như đẩy ra hướng mình công tới trương vũ cùng n h ế p thành hai người gầm lên giận dữ thừa dịp vạn nhận sơn còn không có kịp phản ứng đem hắn hướng cửa thành phương hướng đột n h i ê n đẩy về sau chính mình đi theo phía sau hắn gần như là liều tính mạng vì hắn quét dọn hai bên chướng lại cùng sau lưng lại đuổi theo đ à o thương vạn nhận sơn kịp phản ứng sau sắc mặt đậu dùng nội tâm chỉ vùng vẫy một hơi cắn răng hướng phía chỗ cửa thành bôn t h ợ nếu như có thể hắn đương nhiên hy vọng là chính mình bận h ậ u có thể hắn biết nhị ca nhìn như trước khi chết quyết định lại là trải qua nghĩ sâu tính kỹ thân pháp của hắn siêu tuyệt càng thích hợp phá vây chạy trốn nếu là đổi nhị ca chạy nhường hắn đến bận h ậ u hy vọng coi như xa vời rất nhiều cho nên hắn mới không có cự tuyệt muốn chạy nào có đơn giản như vậy tình n ỏ lên đạn phong đường đang cùng vạn nhận phong dây dưa nhất thành một cái nhìn ra hai người ý đồ đối với quân trận phía sau sông không được người ra lệnh một tiếng những người kia lập tức n g m hiểu tên nọ hướng phía vạn nhận sơn chạy trốn tuyến đường phía trước một hồi bắn nhanh mấy ngàn con tên nọ trong nháy mắt phủ k í tới vạn nhận sơn chạy như bay v ề sau phi nhanh mánh l ù i lông mày một hồi mồ hôi lạnh vừa thở dốc một hơi mong muốn tiếp tục hướng phía trước đi có thể tên n ỏ liền c ũ n g không dứt như thế nhường hắn căn bản cũng không có tiến lên không gian vạn nhận phong song trưởng mang ra gió mạnh theo trước hết nhất bắt đầu có thể bước lui n h ấ p thành trương vũ đến bây giờ chỉ có thể cùng bọn hắn cùng nhau thậm chí c à n g thời điểm để phòng xung quanh sĩ tốt đâm l é n bắn lén tu vi tuy cao thế nhưng không chịu nổi thời gian dài như vậy ra tay tăng thêm khí huyết áp cùng thương thế trên người hắn rõ ràng đã là hít vào nhiều thở ra ít trạng thái nhìn thấy tam đệ vạn nhận sơn vẫn không có thể chạy đi trong ánh mắt của h giờ phút này hắn đã không có dư lực lại hiệp trợ vạn nhận sơn chạy trốn mà nhất thành hai người chỉ cần lại xuất đại quân trùng sát hai ba lần tính mạng của hắn đoán chừng cũng biết bằng đàn dao đến lúc đó thật là liền thành hủy người vong đại ca bên kia thời gian dài như vậy không có tin tức chuyển đến đoán chừng cũng là giữ nhiều lẽ ít hùng vân bang hôm nay liền phải hủy gì sao đạp đạp chừng sáu không đúng nhị ca nhanh nghe có biến vạn nhận sơn đã bỏ đi phá vây đi theo vạn nhận phong cùng một chỗ cùng đại quân của nhau nhưng đột nhiên hắn giống như là đã nhận ra cái gì như thế quay đầu một tiếng la hét vạn nhận phong vẻ mặt s ứ n g sở tình trạng kiệt sức hắn ngũ rắc đều đánh mất một chút lao tam liên tiếp mấy tiếng nhắc nhở hắn mới vận khởi thần nguyên chuyên tâm nghe khởi động tĩnh phát hiện một hồi gấp rút cùng bạo tiếng vó ngựa ngay tại cấp tốc tới gần hắn cũng là biểu tình nghiêm trọng đ ạ p đ ạ p chừng sáu hai huynh đệ phản ứng tạm thời mặc kệ nhóm đầu tiên phát hiện tiếng vó ngựa thẩm vũ điền bốn người giờ phút này sớm đã quay đầu nhìn phía sau sắc mặt đại biến bao quát ba cái kia trước đây vẻ mặt tiêu căng trên đầu mang theo mũ người trẻ tuổi giờ phút này cũng là như thế cái này móng n g ự a phi nước đại thanh â m nghe tới nhiều lắm là cũng liền hơn và cưỡi cũng không phải rất làm cho người khác tim đập nhanh chủ yếu là phía tây trên bầu trời một mảnh liên miên không ngừng có gần hơn hai dặm huyết khí thủy triều đang theo lấy bọn hắn chậm rãi tới gần hơn hai dặm huyết khí thủy triều bọn hắn giờ phút này đang giao chiến địa điểm cũng mới năm dặm huyết khí thủy triều mà thôi giờ phút này cửa thành bên này nhưng có trọn vẹn hơn hai mươi vạn đại quân đang dây dưa dù l à tính cả bên này chiến tổn cái này đang theo bọn hắn phi nước đại đại quân tối thiểu cũng có mười vạn mười vạn đại quân phía tây chuyển đến thanh â m đây là nơi nào tới đại qu kiểu c h bốn người lúc nói chuyện trên mặt hoặc nhiều hoặc ít đều mang chút kinh hãi vẻ mặt hơi hơi chấn định một chút cũng chính là ba cái kia chụp mũ người trong ở giữa cái tuổi đó nhìn nhỏ nhất người hắn rất nhanh liền điều chỉnh tốt tâm tính sắc mặt bình tĩnh lại nhìn xem đã dần dần xuất hiện khói bụi ý thức được đại quân lập tức liền muốn tới t h a n h âm trầm giọng nói cũng may ta sớm có chuẩn bị bất kể là ai chúng ta hiện tại cũng nhất định phải tăng tốc tiến công trước đánh vào trong thành lại đóng lại cửa thành đem bọn hắn ngăn khuất bên ngoài là được ta trước mở pháp trận ngăn trở bọn hắn một hồi đại sư m i n h lục sư m i n h các ngươi ra tay giúp đỡ đại quân phá thành nhất định phải nhanh thẩm vũ điển vẻ mặt tuy có chút bối rối nhưng vẫn là cắn răng đi theo sau lưng của hai người giờ phút này phá thành s á c thực trọng yếu nhất nhánh đại quân này tám chín phần mười là đến trợ giúp hùng vân bang nếu là không phá thành chờ hùng vân bang đại quân kịp phản ứng xui xẹo nhưng chính là hắn thẩm thị đại quân thẩm vũ điển tuổi tắc tuy nhỏ nhưng cũng có thể phân nặng nhẹ thong thả và cấp bách mà đợi ba người rời đi về sau lưu tại nguyên địa sắc mặt bình tĩnh thiếu niên hai tay b ô n g nhiên hiện ra hai đạo kim quang chỉ thấy hắn trên không trung liên tiếp phát họa mấy trăm đạo kim tuyến thoáng chốc trên không trung như ẩn như hiện về sau phân tán tại bột phía hình thành một đạo kim sắc bích trướng. chỉ là sau một lúc lâu k i a bích trướng liền hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa dường như không có tồn tại qua thiếu niên nhìn xem từng đạo thân mang hỏa hồng sắt chiến giáp kỵ binh như một cái biển lửa giống như theo phía tây xuất hiện trong ánh mắt lập tức lóe lên một tia ngưng trọng mà khi nhìn thấy biển lửa kia về sau lại xuất hiện một hồi thân mang hấp giáp không có cơi chiến mã đại quân sắc mặt ngưng trọng lập tức liền chuyển thành â m trầm nhị giai nguyễn trận muốn k h mười vạn đại quân vẫn là không có khả năng nhưng chỉ cần có thể kéo bên trên một lát nhờ đại quân phá thành liền có thể ta cũng phải nhanh đi cửa thành bên kia hỗ trợ hắn thầm nghĩ một câu sau lập tức liền chuẩn bị quay người phóng tới cửa thành bên kia có thể hắn còn không có c h u y ể n ra ngoài n ử a bước một đạo tiếng cười khẽ liền từ không t r u n g chuyển đến nhường s ắ c mặt hắn chỉ trệ a bốn nhị giai h u y ế n trận thần thị quả nhiên có huyền giới sư huyền giới sư là lấy câu hóa cấm chê kim tuyến số lượng đến phân chia đẳng cấp mười đầu tới trăm đầu kim tuyến là nhất giai trăm tới ngàn là nhị giai ngàn tới vạn là tăm giai cứ thế mà suy ra nói chung có thể xem thấu cấm chê kim tuyến chỉ có hai cái khả năng hoặc là chính là tu vi cao hơn huyền giới sư bản nhân hai cái đại cảnh giới hoặc là chính là đối phương cũng cùng là huyền giới sư hơn nữa tạo nghệ còn cao hơn qua bố trí pháp trận người hai cái khả năng bất luận là cái nào đối thiếu niên kia mà nói đều không lạc q u á lắm hắn nhưng là nguyên đan nhất cảnh tu vi cao hơn hắn hai cái đại cảnh giới vậy coi như là phá thoái cảnh đại năng bất quá căn cứ đối phương chuyển đến tiếng cười khẽ phản đoán người tới tuổi tác hẳn không phải là rất lớn như vậy nói cách khác hẳn là cái thứ hai khả năng đối phương cũng là huyền giới sư hơn nữa là tạo nghệ còn cao hơn hắn huyền giới sư Quả nhiên, rửa hai thân ảnh đ ố n g nhiên đứng ở giữa không trung nhìn thấy k i a thân ảnh màu trắng hai tay cũng xuất hiện hai đạo kim quang thiếu niên lập tức vẻ mặt trầm xuống hắn cũng là huyền giới sư tự nhiên minh bạch đó là dùng đến khắc họa cầm chế kim tuyến huyền kim có thể một màn kế tiếp nhường thiếu niên cả người nhất thời n g â y dại chỉ thấy người á o trắng trên không trung liên tục câu hóa mấy trăm cái cùng hắn vừa mới câu hóa số lượng giống nhau như lúc thì cũng thôi đi hết lần này tới lần khác những cái k i a kim tuyến quỹ tích vận h à n h cũng cùng hắn bố trí huấn trận lúc vị trí không có sai biệt người h o trắng đem cầm chế kim tuyến hướng bốn phía tảng ra hắng khoảnh khắc liền sụp đổ hầu như không còn. cấm chế phía sau một vạn như biển lửa giống như kỵ binh còn có theo sát phía sau mười vạn đại quân cũng giống như thủy t r i ề u mánh liệt mà tới xông lên a ba thẩm thị cấu kết người ngoài vọng vén chiến sự diện hùng vân bang ý đồ h o ạ loạn hạ nguyên đạo hôm nay liền chấn sát kẻ này hạ nguyên đạo nên do chính chúng ta đương ra làm chủ hùng vân bang các h i n h đệ hà tây hầu thị đến đây giúp ngươi hạ có thể nhường thẩm thị lòng lang dạ thú đạt được các h i n h đệ theo ta giết địch giết địch phá thành ngay tại lúc này tứ gia có lời ai cái thứ nhất vào thành thưởng ngân mười vạn t i ê một danh trước hết nhất phá thành lần sau x í c diễn quân tuyển bạt danh l ệ c nhiều một thành、Sáu đến không hết tiếng giống giận dữ phối hợp kia một vạn như biển lửa giống như kỵ binh cùng mười vạn núi kêu biển gầm đại quân giống như như bài sơn đ ả o hải hướng phía cửa thành đánh tới ô hương ương thủy chiều cơ h ộ i là trong khoảnh khắc liền c h e mất hàng cuối cùng thẩm thị đại quân mà ở cửa thành chỗ chém giết hai phe đại quân giờ phút này tinh khí thần nghiễm nhiên chuyển hóa nguyên bản khí thế hung hăng thẩm thị đại quân giờ phút này dù là vẫn là chiếm hết ưu thế nhưng trên mặt lại tràn đầy thất kinh trái lại liên tục bại lui hùng vân bang thủ thành đại quân giờ phút này ánh mắt tất cả đều ném tới xếp sau ô hương ương, ương có thể trên mặt biểu lộ lại dần dần biến p h â n c h ấ n nhìn xem cùng mình dây dưa thẩm thị đại quân lòng dạ cũng dần dần nói tới thắng bại thường thường ngay tại một nháy mắt cửa thành tổng cộng cũng liền hơn hai mươi vạn đại quân giao đấu công thành thủ thành chiến tàn khốc viễn siêu thường nhân tưởng tượng cứ như vậy không đến ba canh giờ công phu tối thiểu liền đã thương vong mấy vạn đại quân tuyệt đối có chi phối chiến cuộc lực ảnh hưởng nhất là tại thẩm thị đại quân còn chưa phá thành tình huống hầu thị kêu một vạn thân mang giáp đỏ kỵ binh đúng như một cái biển lửa giống như những nơi đi qua không có một mặt cỏ bọn hắn vẹn vẹn dưới hông chiến mã cũng đủ để bằng được khai thân ngũ trọng v õ giả chỉ là dựa vào d ấ m đạp tối thiểu liền giết có trên vài người chớ nói chi là cơi ư tại trên chiến mã xích diễm quân vậy cũng là hầu thị tinh nhuệ n tu vi thấp nhất đều là khai thân thập trọng trong đó còn có không ít c ư ơ n g khí cảnh v õ giả vẹn vẹn một cái trùng sát chỉ dùng hơn ba trăm h ơ i thở chờ một vạn xích diễm quân tới cửa thành thời điểm thẩm thị đại quân tối thiểu liền tổn thất có trên vài người một chút dù là may mắn tránh thoát đi không chết người cũng rất nhanh liền nên đón đằng sau mười vạn hát giáp đại quân vòng thứ hai tàn sát hà tây đại quân làm sao tới làm, sao có thể, làm sao có thể. xích thủy huyện bên kia làm sao lại không có chuyển tin tức tới tất cả đều cho ta hướng trong thành sông đừng hốt hoảng chỉ cần vào thành còn có cơ hội thẩm vũ điển khuôn mặt đã hoàn toàn t r ắ n g bệnh nhất thành trương vũ hai người so với hắn hơi hơi mạnh hơn một chút còn tại chỉ huy đại quân hướng phủ thành bên trong sông mặc dù hiệu quả cực kỳ có hạn vung xuống binh khí có thể sống sót một đạo hơi có vẻ âm nhu bén nhọn tiếng vang lên trên chiến trường đa số thẩm thị đại quân đều ngẩng đầu nhìn về phía giữa không t r u n g cái kia đạo màu đỏ sẫm thân ảnh nhìn thấy trong tay đối phương trường kiếm bị máu tươi nhuộm thành màu đỏ sẫm trong lòng lập tức phát l ạ n h một chút n h á t gan càng là trực tiếp liền vứt bỏ binh khí đương nhiên đây chỉ là một số nhỏ đa số sĩ tốt vẫn là nghe theo n h i ế p thành trương vũ hai người quân lệnh tiếp tục ở cửa thành hạ cùng đối phương chém giết nhu toàn đánh vào trong thành dường như nhận lấy cái gì rung động thật lớn đồng dạng liền thân bên cạnh hai cái sư huynh đã qua tới cũng không phát hiện thẳng đến vừa mới phá mất hắn h u y ễ n trận hầu ngọc đoan lên tiếng hỏi thăm phản ứng của hắn tới lập tức sắc mặt vô cùng ngưng trọng nhìn xem trước mặt hầu ngọc đoan trong ba người phía bên phải cái kia dáng người khôi ngâu người mặc dù đội mũ hầu ngọc đoan vẫn là một cái liền nhận ra hắn là lôi âm tự bất ngữ hòa thượng nói đến ba năm trước đây đồng lăng yêu ma chi loạn trước giờ hắn bị đinh điển cố ý phái đi hoang dã tìm hiểu yêu ma tình hữu lúc còn bị bất ngự hòa thượng đã cứu một lần nếu là không cân nhắc lôi âm tự h hầu ắ n h ngọc tại c n tò mò hơn, đoan thái độ khiêm hỏa cho ba người trả lễ về sau ánh mắt có chút neo lại vẻ mặt biến nghiêm túc lên trầm giọng mở miệng mang theo một tia chất vấn xin hỏi ba vị nghe được hầu ngọc đoan giọng chất v ậ n khí ba người sắc mặt trầm xuống liếc nhau sau mang trên đầu mũ mềm đồng thời v ứ t sạch bất ngư hòa thượng hướng phía trước vừa đứng thần sắc bất thiện nói đã biết ta thân phận ba người còn mời hầu ngũ công tử nói chuyện chú ý một chút ngữ khí đây là dự định lấy thế đ ạ người hầu ngọc đoan sắc mặt bình tĩnh tiếp tục nói hầu mộ đương nhiên biết ba vị đều là chính đạo danh môn lôi âm tự cao đồ đã như vậy làm việc thì càng muốn danh chính ngôn thuận theo ta được biết lôi âm tự trụ sở là tại ký châu tây linh đạo m ư i đúng cách lớn giang nam bắc đến n ú n g tay ta hạ nguyên đạo sự tỉnh còn xúi g ụ c thẩm thị cùng hùng vân bang h Cũng k hầu ô tông môn n giống như thiền nhân có thể làm được tới sự tình,、ta、vốn cho rằng g tới thể cho được là làm là ta có sự ba vị ngọc tiêu sớm đã đem hà đông bên kia dò thăm tin tức một năm một mười nói cho chính mình lôi âm tự tại ký châu bị đuổi ra ngoài chuẩn bị xâm chiếm hạ nguyên đạo không nói một lời bất nộ ba người h i ệ n nhiên chính là lôi âm tự phái tới đánh tiền tiêu có thể ba người đã đều đội mũ vậy thì chứng minh lôi âm tự vẫn là phải cố kỵ một chút mặt m u i hầu ngọc đ a n nhìn ra điều này trực tiếp làm rõ am chỉ lôi âm tự có tiếng không có miếng ba người ngay vậy quả nhiên sắc mặt hơi biến vừa mới chỉ là sắc mặt khó coi bất ngữ hòa thượng giờ phút này nhìn xem hầu ngọc đoan trong ánh mắt hàn quang lạnh thấu xương nếu không phải tu vi bị bốn phía sĩ tốt nồng đầm huyết khí ngăn chặn chỉ sợ sớm đã đối hầu ngọc đoan xuất thủ làm nghe hà tây hầu thị ngũ công tử xảo ngôn thiện biện có chiêu dương ma nho danh sừng hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư chuyển bất quá bẩn tăng chỉ biết la s á t thánh g i á o ý đồ chinh phạt huyết linh ma tông binh phát tị châu đem hạ nguyên đạo bỏ đi như giày rách lẽ ra giờ phút này hạ nguyên đạo nên nơi vô chủ mới đúng không biết hạ nguyên đạo, khi nào thành hầu thị chi đ i ệ nhìn thấy không nói hòa thượng mới mở miệng. không nói bất nộ hai người đều hướng lui về sau một bước hầu ngọc đoan trên mặt không có bất kỳ cái gì vẻ ngoài ý mớn không nói bất nộ tuy là sư h ì n h có thể tu vi lại không bằng không nói lại thêm không nói còn có huyền giới sư thân phận hai người khác lấy hắn cầm đầu rất bình thường hạ nguyên đạo đương nhiên không phải ta hầu thị nhất tộc tri địa hùng v ă n bang thẩm thị còn có ta hầu thị thậm chí là kiến nghiệp phủ bình thiên môn cùng hạ nguyên đạo mấy ngàn vạn sinh linh đời đời kiếp kiếp sinh hoạt tại hạ nguyên đạo la sắt thánh giáo vừa lui hạ nguyên đạo đương nhiên liền thành chỗ của chúng ta lui một vạt bước cho dù hạ nguyên đạo không phải chúng ta địa phương cùng ngươi ký châu lôi h ô tự cũng hẳn là sẽ không lên quan hệ mới đúng nghe được hầu ngọc đoan cố ý tại ký châu hai c h ữ càng thêm nặng nữ khí không nói cùng bất nộ hai người lập tức nhịn không được hướng phía trước đứng một chút mi tâm thiên quan thần trong huyệt tràn ra chân nguyên trong nháy mắt liền bám vào tại thiền trượng bên trên nếu không phải không nói đưa tay ngăn cản một thành hai người sợ là trực tiếp liền phải đối hầu ngọc đoan xuất thủ hôm nay hầu thị thế lớn ta ba người s á t thực cầm ngũ công tử không có gì biện pháp nhưng còn nhiều thời gian ngũ công tử phải suy nghĩ kỹ bây giờ la sắt thánh giáo đã lui hôm nay hầu thị xấu ta ba người chuyện tốt ngày sau đứng trước cồn phong mưa giáo lúc có thể tuyệt đối đừng hối hận đám hòa thượng này thật đúng là có thể giả bộ a hầu ngọc đoan trong lòng khe khẽ thở dài không nói hòa thượng dù là giờ phút này uy hiếp chính mình cũng chỉ là mịt mở cảnh cáo không muốn đem lôi âm tự danh tự báo ra đến hoàn toàn chính xác cũng phù hợp bọn này con lừa chọc phong cách hành sự trên mặt hắn tức thời lộ ra một tia kiên kỵ nhìn xem ba người biểu lộ d ư ờ n g như vùng vẫy hồi lâu thấp giọng nói hà tây thế yếu sao dám ba vị như vậy thối lui hầu mỗi hôm nay tạm thời coi là gặp qua các ngươi như thế nào ba người sắc mặt lúc này mới hơi hơi dễ nhìn một chút quay đầu nhìn xem hầu thị đại quân đã tách ra cửa thành t h ẩ một t phen uy hiếp nhường hầu ngọc đoan không dám bắt bọn hắn thế nào đây coi như là sớm tại ba người trong dự liệu lôi âm tự thanh danh hiển hách chỉ là hầu thị tự không dám lỗ mãng có thể tây môn bên này thẩm thị đại quân tan tác vẫn là để bọn hắn rất khó tiếp nhận ba người đúng là chịu sư phụ viên không tiền sư tri mệnh đến là lôi âm tự đánh tiền tiêu nhưng ở bọn hắn xem ra chỉ là hạ nguyên đạo một góc nhỏ c ba người đương nhiên cũng có tư tâm một mặt là muốn chứng minh chính mình một phương diện khác đương nhiên cũng là vì tại trong chùa trưởng bồi trước mặt biểu hiện một chút chỉ tiếc bởi vì hầu thị gia nhập đưa đến trận này lại bại cơ hội liền viên ngưỡng cáo kế hoạch của bọn hắn toàn bộ phá sản thất sứ đệ đ ô nghe được đại sư huynh không nói chuyện âm không nói mặt trầm như nước hắn cũng nghĩ đến điều này vấn đề là bên này đã đại bại mang theo một bộ phận tàn binh bại tướng chạy trở về thẩm cô phàm sợ là rất khó lại tín nhiệm bọn họ lấy thẩm cô phàm kia tính tình cẩn thận lần này tổn thất lớn như thế lần sau khẳng định là phải chờ lôi âm tự cao thủ tới mới bằng lòng tiếp tục xuất binh có thể chờ lôi âm tự đại quân tới ba người bọn hắn hiện tại làm sự tình liền không có ý nghĩa nhưng trông như dựa vào bản thân ba người muốn cầm xuống m ộ t phủ vẫn là quá khó khăn không đúng còn có hy vọng không nói trong lòng tuy có chút thất bại nhưng vẫn là rất nhanh liền điều chỉnh tốt tâm tính tâm thần khẽ nhúc ních chắp tay đối với hầu ngọc đoan mở miệng nói không dối gạt ngũ công tử bẩn tăng ba người nguyên không muốn tham dự lần này đại chiến là bởi vì ta cùng thẩm thị thiếu chủ thẩm vũ điền giao hảo nhiều năm hắn mở miệng xin giúp đỡ ta không tiện cự tuyện mới mang theo hai vị sư hưng tới bây giờ thẩm thị đã đại bại, có thể bán bẩn tăng một bộ mặt đem thẩm v Thầm Vũ đại i hội liền biết không nói dự định. Cứu đi n Ngọc đoan thần động, trong nháy không định, Điển, cùng Hầu khẽ Thầm Thầm Thị tốt cùng Thầm cứu cơ Cô tâm mắt trở Tốt Thành, là về dự Vũ Phàm sư đã mở miệng hầu m ô tự nhiên bán mặt mũi này chỉ là giờ phút này chiến trường tình thế hưng hiểm muốn làm phiền ba vị chính mình đi tìm thẩm v ũ điển tìm tới chi bằng mang đi mặt khác còn mời ba vị tuyệt đối không nên đối ta hầu thị đại quân ra tay hầu ngọc đoan như thế phối hợp cũng làm cho ba người có chút không thể chứng có thể nghĩ tới sau lưng mình đỉnh lấy chính là lôi âm tự c h i bài rất nhanh liền yên tâm t h o ả i mái tiếp nhận chắp tay nói tiếng cảm ơn liền quay đầu nhìn xem dưới cửa thành quấn quýt lấy nhau binh lính tìm kiếm thẩm vũ điền hạ lạc chỗ cửa thành đã bị hầu thị hát giáp đại quân chiếm cứ đỏ c ư ớ i tinh nhuệ đã sớm đem thẩm thị đại quân đổi tới trong thành bốn phía căn bản là không nhìn thấy nhiều ít thẩm thị binh lính cho dù có cũng là một chút đã đầu hàng v ề phần còn tại chống cự kia cơ hồ đều bị hầu thị hát giáp đại quân đoàn đoàn vây quanh cách cái chết không xa trong ba người lấy không nói tu vi cao nhất hắn vận chuyển thần nguyên quét mắt hơn trăm hơi thở cũng không tìm tới thẩm vũ điền hạ lạ lạc nhìn thấy ba người tìm không thấy thẩm v ũ điển rất chi k ỷ đi lên t r ư ớ c vận khởi đàn điển chân nguyên hướng phía hầu thị đại quân cất cao giọng nói các minh đệ nhìn thấy thẩm thị thiếu chủ thẩm v ũ điển giữ lại hắn một mạng không nói ba người quay đầu nhìn xem hầu ngọc đoan vẻ mặt cổ quái tới cực điểm bọn hắn hiện tại cứu đi thẩm v ũ điển thật là vì có thể tiếp tục cùng thẩm thị một đạo như đổ kế tiếp cấp đoạt hạ nguyên đạo chiến sự cái này hầu ngọc đoan thế mà còn tại giúp bọn hắn đây rốt cuộc là xuẩn vẫn là giả vờ lão ngũ người nói cái gì chương ba trăm gấp rút tiếp viện hưng nam phụ thành hai chương ba trăm gấp rút tiếp viện hưng nam phụ thành hai nhưng đột nhiên một đạo hơi có vẻ âm n u thanh âm theo trong cửa thành chuyển tới không nói ba người một chút liền nghe đi ra chủ nhân của thanh âm này là thoạt đầu hầu thị đại quân đợt thứ nhất công tới lúc giết vô cùng tàn nhẫn nhất cái kia cũng chính là cùng hầu ngọc đoan cùng lúc xuất hiện cái kia mặc màu đỏ sầm k ì n h y người trẻ tuổi thừa như là hầu lao tứ hầu ngọc kiệt tứ ca là ba vị này huynh đ à y nhường chúng ta giữ lại thẩm vũ đ i ể n một mạng hầu ngọc đoan cũng nghe ra tứ ca thanh âm lại cao giọng trả lời một câu trong cửa thành thanh âm lập tức trở nên yên lặng ngay sau đó một đạo màu đỏ sầm thân ảnh bỗng nhiên tự trong cửa thành nhảy lên một cái hướng phía hầu ngọc đoan c ũ n g không nói ba người phương hướng chạy nhanh đến hầu ngọc Kiệt dưới nách còn giống như kẹp lấy một cái tròn trịa đồ vật hầu ngọc đoan trước hết nhất thấy rõ ràng sắc mặt bình tĩnh như trước mà chờ hầu ngọc kiệt đứng ở bốn người trước mặt lúc rốt cục thấy rõ ràng không nói ba người lập tức vẻ mặt cứng đờ viên tia tròn đồ vật đúng là một quả t r ậ n mắt tròn xoe k h ắ p khuôn mặt là sợ cho vừa bị chém xuống không bao lâu đầu hơn nữa đầu này chủ nhân không phải người khác thình lình chính là thẩm thị thiếu chủ thẩm vũ điển thứ ca ngươi mang một cái đầu tới đây làm gì hầu ngọc đoan biểu lộ xứng sở hỏi một câu thấy tứ ca không có trả lời c hầu n g ắ c đoan lập tức nghẹn lời nhìn xem không nói ba người khắp khuôn mặt là áy náy là ta ba người mở miệng chậm ngũ công tử không cần để ý không nói trong lòng mặc dù bầu không khí nhưng cũng biết loại này quy mô đại chiến xảy ra cái gì cũng không ngoài ý liệu cho hầu ngọc đoan một cái hạ bậc thang vẻ mặt trầm giọng nói đã như vậy vậy ta ba người liền đi trước một bước ngũ công tử t h i ế u duyên ngày sau gặp lại tự nhiên như thế ba vị đi thong thả nhìn xem ba người một kia che giấu ý tứ đều không có trực tiếp liền theo giao chiến quân trận bên cạnh xuyên qua hướng phía phủ thành phía đông đi đến hầu ngọc kiệt ánh mắt lạnh xuống nói đây là không tiếp thụ thất bại dự định đi tìm thầm cô vân quả thật không ra đại ca sở liệu ba cái này thật đúng là đủ cố chớp hầu ngọc đoan lắc đầu k h é cười một tiếng nói dù sao cũng là lôi âm tự môn nhân có chút kêu căng ở trên người cũng bình thường lại nói ta xem trường hạ nguyên đạo bốn nhà ba người bọn hắn đều không để vào mắt một trận thất bại vốn là giải thích rõ không là cái gì thẩm cô vân bên, bên kia hai vạn tinh nhuệ đã thắng đông thành bên này dự tính tối thiểu còn có sáu bảy vạn người chạy trốn cái này hơn tám vạn người lại thêm xích thủy huyện thẩm cô p h o m ba vạn đại quân xác thực còn có tại hạ nguyên đạo chu toàn chỗ trống ba người này cũng đủ chụp nếu là thành, thành thật à n h h t thật chờ lôi âm tự đại quân nơi nào sẽ sinh ra được nhiều chuyện như vậy bất quá như đại ca lời nói cũng may mà bọn hắn tự tin nếu không chúng ta hầu thị thật đúng là tìm không thấy cơ hội xích thủy huyện bên kia có đại ca tại thẩm cô phàm hẳn là chết chắc con của hắn thẩm vũ điển cũng bị ngươi giết cứ như vậy ba người này cũng chỉ có thể nể trọng thẩm cô vân tây thành bên kia thẩm thị hai vạn tu luyện kim tuyệt kiếm ca tinh nhuệ đại quân vạn nhận tuyệt hẳn là cũng ngăn không được cũng không biết thẩm cô vân có thể hay không thuận lợi giết hắn nếu là vạn nhận tuyệt vừa chết chúng ta ra lại thêm chút s ứ c vạn tinh vân kế nhiệm ban chủ hẳn là không cái gì lo lắng hầu ngọc kiệt con ngươi lập tức hiện lên một vệ hưng phấn vẻ mặt buồn bán ó i cứ như vậy toàn bộ hưng nam phủ nam quận liền đều vào hết ta hầu thị chi thủ hơn nữa phía tây bình thi cùng lôi âm tự nhóm đầu tiên ngay tại xuôi nam đại quân cũng đều không biết rõ tình hình chỉ cần ứng đối thoại đáng lôi âm tự khẳng định thiệt thòi lớn hai người đối thoại ở giữa dưới cửa thành chiến đấu đã sắp đến hồi kết thúc ngoại trừ kiêm một vạn xích diễm quân bên ngoài đã vọt tới trong thành truy sát thẩm thị đại quân hầu thị mặt khác kiêm mười vạn hắc giáp đại quân chỉ là quét sạch cửa thành tàn quân liền không có tiếp tục thẩm n h ậ p sâu mà lúc này sống sót sau hai nạn vạn nhận phong cùng vạn nhật sâu mà lúc này tràn đầy cảm kích thân sắc hướng phía hai người đi tới hầu ngọc đoan thấy thế bận bịu nghiêng người nói cứ ca ngươi đi trước trong thành nhìn xem xích d i ế t quân ta hiện tại bên này ngăn chặn bọn hắn mặt khác nhìn xem đông thành bên kia vạn nhận tuyệt tình huống như thế nào nếu như không chết lời nói liền bổ một đ à o hầu ngọc kiệt nhẹ gật đầu trong mắt hàn quang loại lên hướng phía đông môn phi thân mà đi ngũ công tử gấp rút tiếp viện tri ân hùng vân bang suốt đời khó quên hai cái nguyên đan nhất cảnh cao thủ đối với mình không cần suy nghĩ trực tiếp quỳ gối hầu ngọc đoan lập tức kinh sợ tiến lên đỡ dậy hai người cười nói hai vị như thế coi như khắc khí hương nam hà tây hai phủ tương hỗ là g a n g n i bây giờ thánh giáo rút đi vốn là làm cùng nhau trông coi lần này đến đây viện trợ chuyện đương nhiên, hai vị không cần lo lắng vạn nhận phong cùng vạn nhận sơn hai người liếc nhau một cái đều trầm mặc hồi lâu từ nội tâm đi lên nói bất luận là đại ca vạn nhận tuyệt vẫn là bọn hắn đối h ạ tây hầu thị đều có chút t r ư ớ n g mắt tâm thái đến một lần hầu thị nội tỉnh còn thấp thứ hai hầu thị phát triển thanh danh cũng có chút khó nghe giờ phút này nghe được hầu ngọc đoan lời nói này trong lòng hai người bỗng cảm giác xấu hổ v ạ n phần bất quá hai minh đệ cũng còn không quên chính sự ngũ công tử còn mời phái viện quân cùng chúng ta một đạo tiến về đông thành ta đại ca vạn nhận t u ệ t xuất trong bang tinh nguyện ngăn cản một cái một k hầu á phá, c cô cho cùng cô học ca từ thẩm xuất thẩm thị thẩm ta lĩnh khó h môn mà đông vân vong vân quân, quân nếu bên này ngăn cản. lưu qua lưu, là đại đã để đi đại đại sợ ngọc đoan biểu lộ s ư ớ n g sở nhìn xem đã tàn phá cửa thành lập tức trên mặt lộ ra một k i a chần c h ở có chút do dự nói cái này không dối gạt hai vị ta đại ca lần này chỉ làm cho ta đến chợ giúp hùng vân bang đánh lui thẩm thị liền có thể hắn có thể dặn dò qua ta hầu thị đại quân không được vào thành để tránh nhường vạn bang chủ hiểu lầm nói ta hầu thị ngấp nghẽ phủ thành ta hầu thị tiêm ộ t vạn tinh nhuệ giờ phút này vào thành đã là phá hư quy củ hai vị có ý tứ là để cho ta mang theo mười vạn đại quân cùng nhau vào thành cái này bốn lời nói này nói vạn nhận phong cùng vạn nhận sơn hai người biểu tình n g h n g trọng quay đầu nhìn một chút đã một lần nữa ở cửa thành bên ngoài tụ tập hầu thị hát giáp đại quân trong lòng cũng là rung động liền lấy vừa cửa thành hầu thị đại quân b à y ra sức chiến đấu đến xem cái này mười một vạn đại quân tất cả đều vào thành thật đúng là rất có thể sẽ giao động hùng vân bang ở trong thành địa vị nhưng vấn đề là hầu ngọc đoan cứ như vậy ngay thẳng nói ra hơn nữa biểu thị chính mình không muốn vào thành đây quả thực là sáu ngũ công tử có đức độ vạn n g kính nệ và phần chỉ là ta đại ca giờ phút này nguy cơ sớm tối sự cấp toàn quyền ngũ công tử chi bằng phái đại quân vào thành chờ sau đó chúng ta lại cùng đại ca nói rõ tin tưởng hắn nhất định có thể thông cảm thật là cái này bốn còn mời ngũ công tử chớ có từ chối nữa vạn mộ tự mình mời hầu thị đại quân vào thành coi như xảy ra điều gì tình trạng cũng từ vạn mộ một người gánh chịu hầu ra chủ nhược quả thật trách tội ngũ công tử tại hạ liền tự mình đi hà tây chịu đòn nhận tội là ngũ công tử biện hộ cho nhưng là bốn cái này hầu ngọc lan cũng quá cổ hụ chút vạn nhận phong cùng vạn nhận sơn giờ phút này lòng nóng như lửa đốt bọn hắn trước đây xuất l í n h mười lăm vạn đại quân ở cửa thành hạ bị thẩm thị đại quân giết tối thiểu có hơn ba phần mười rất nhiều sĩ、si、tốt cũng bị tách ra không biết tung tích giờ phút này sĩ、si、khi đang xa suốt tinh thần chỉ dựa vào bọn hắn đi đông môn gấp rút tiếp viện trong lòng hai người thật đúng là không chắc chỉ có thể gửi hy vọng ở hầu ngọc đoan cái này mười vạn đại quân hết lần này tới lần khác hầu ngọc đoan trở ngại thanh danh không ngừng chối từ lần một lần hai hai người còn có chút bội phục hắn có đức độ có thể nhiều lần trong lòng hai người liền có ý kiến trước kia cũng đã được nghe nói cái này, hầu Lao Ngũ đọc sách, đọc tròn hôm nay xem như thế được bọn hắn như thế mời ngươi còn sợ cái này sợ kia làm gì mà dù sao là có việc cầu người hai người cũng không dám nói nặng lời chỉ có thể chờ cũng may hầu ngọc đoan rốt c ụ c làm ra quyết định vậy được rồi đã như vậy hầu mỗi liền phá lệ n g ẫ nghịch đại ca một lần chỉ c ầ u hai vị đến lúc đó muốn tại đại ca trước mặt là ta nói hơn hai câu lời hữu ích hai người nghe vậy sợ trầm dường như vội vàng liên tục gật đầu chương ba trăm linh một giết người bất quá đầu c h ạ m đất m ư t chương ba trăm linh một 301, giết người bất quá đầu chặn đất m ư t tân vũ lịch một nghìn ba trăm hai mươi năm năm mùng sáu tháng m ư ơ i hai giờ tí mãi s í c h thủy huyện thành đạp đạp chừng sáu đại đ ị a đang run r ậ y toàn bộ s í c h thủy huyện tứ phương tường thành tất cả chấn động kịch liệt thành nội bách tính tất cả đều sắc mặt hoảng sợ nhìn xem phía đông dù là không có tu vi cũng có thể cảm giác được c ô này động tĩnh là theo đông môn bên kia chuyển tới là vị kia thẩm đại nhân làm ra a ngoại trừ hắn còn có thể là ai cái này sợ là có người tại công thành a công thành thẩm thị không phải đều nhất thống tam quận sao người tới mạnh hơn bọn họ、Cắt、nhất thống tam quận tính là cái gì chứ xa không nói hà tây bên kia liền có tứ quận phía đông hùng vân ba ngoại trừ một tòa phụ thành trên tay cũng có hai cái quận t lắc lắc dân, dân, dân chúng bình thường hiểu rõ có hạn nhưng trong thành võ giả coi như khác biệt nghe người kia lời nói đều vẻ mặt chấp lên nhìn thoáng qua phía đông bọn hắn biết đến có thể so sánh dân chúng nhiều thẩm thị ba vạn tinh nhuệ đóng quân tới xích thủy huyện tám mươi chín phần m t mươi là đề phòng hà tây bây giờ đông môn bên kia đã đánh kia đóng chừng chính là hậu thị tại công thành hà tây gần đây ban bố tân chính sớm đã tại bốn phía dân chúng bình thường ung dung miệng hạ truyền ra cụ thể điều khoản dân chúng có lẽ không hiểu nhưng chỉ có một đầu bọn hắn coi trọng nhất hà tây bên kia thực hành võ tự h chế c đem võ giả cùng người bình thường theo các mặt phân chia ra hơn nữa nghe nói nghiêm cấm võ giả đối với người bình thường đậm thủ liền chỉ là đầu này trong mắt bọn hắn hà tây nghiễm nhiên cũng đã là thiên đường nơi bình thường có một ít tin tức con đường rộng dân chúng do thăm là hà tây tại công thành trên mặt không những một chút sợ hãi biểu lộ đều không có ngược lại trong lòng tràn đầy trờ mong mà cùng bọn hắn tương phản cái t i ê chính là trong thành võ giả dân chúng bình thường đối võ tịch chế có nhiều ủng hộ tuyệt đại bộ phận võ giả đối võ tịch chế liền đến cỡ nào chán ghét thống chi thẩm thị nhập chủ xích thủy huyện bọn hắn có thể sớm liền hướng thẩm cô phản biểu qua trung tâm cũng đi ra một lần máu dưới mắt nếu như bị hầu thị cho công phá bọn hắn không chỉ có muốn đổi chủ tử hơn nữa lại muốn ra một vòng máu trong lòng tự nhiên không vui chỉ là bọn hắn lại không nhanh cũng chỉ có thể yên lặng chờ sự an bài của vận mệnh thẩm thị ba vạn đại quân tinh huệ bọn hắn đều là gặp qua c i a thuần một sắc khai thân thập trọng tu vi binh lính cho dù là bọn họ toàn thành võ giả liên hợp lại đoán chừng đều tiế dạng này một đội quân c h ấ n thủ xích thủy huyện hà tây còn dám tới công hầu thị thực lực chỉ sợ cũng viễn siêu tưởng tượng của bọn hắn vô luận là võ giả hay là bất tính đều tâm tình thấp thỏm nhìn xem phía đông đi theo đại địa run rẩy trong lòng không ngừng suy đoán thẩm thị đến cùng thủ không tuân thủ được sáu đông một chỗ c h ấ n t i ê n chém giết còn chưa bắt đầu mong muốn lấy phía đông trên quan đạo rong rồi mà đến kia phiến màu đỏ thủy triều thẩm cô phàm giờ phút này cả người đều làm ngộng nửa canh giờ trước hắn tiếp vào trinh sát tin tức nói huyện thành lấy đông có hơn hai vạn người mặc xích giáp cường đại kỵ binh đang tốc độ cao nhất hướng phía bên mình chạy nhanh đến hắn mặc dù ý thức được là hầu thị động còn làm ra nhất định n h ư n g đối nhưng khi mảnh này màu đỏ thủy triều xuất hiện ở trước mắt lúc hắn mới biết được chính mình n h ư n g đối đến cỡ nào buồn cười chỉ dựa vào trước mặt nên đón c ô này x ó n nhiệt hắn liền có thể đánh giá ra trước mắt cái này hơn hai vạn xích giáp xít ố t cưới lại tất cả đều là thượng phẩm chiến mã lại nhìn những người này tu vi mặc dù cách có chút xa hắn không cách nào thấy được toàn bộ diện mạo có thể vẹn vẹn khí tức cảm rất hạng là hắn biết đối diện cái này hơn hai vạn người tu vi thấp nhất đều có khai thân trọng cùng hắn thẩm thị tinh nhuệ giống nhau như lúc mà càng dọa người là đối phương sĩ tốt bên trong trộn lẫn cương khí cảnh cao thủ xa so với hắn thẩm thị muốn bao nhiêu tối thiểu đạt đến có nửa thành tà hữu hơn hai vạn người nửa thành chính là hơn một ngán cương khí cảnh v õ giả hơn hai vạn cưỡi đ ỉ n h đầu đã bị tràn đầy khí huyết chi lực nhuộm thành đỏ bừng trọn vẹn kéo dài ba dặm nhiều cái này có thể mới hơn hai vạn người a bốn đây không có khả năng đây không có khả năng là hầu thị đại quân hầu thị chiếm hà tây mới bao lâu thời gian làm sao có thể nắm giữ một cái cường đại như thế quân đội trước mắt cái này xích giáp đại quân khẳng định là cái khác thiên cấp thế lực lớn thậm chí là thánh địa tinh huệ hầu thị khẳng định cùng ta thẩm thị như thế cũng tìm thánh địa chỗ dựa đúng đúng không sai ba nhất định là như vậy gia chủ không thể kéo dài được nữa nhanh hạ lệnh thủ thành một danh o thống linh thẩm cô c h ấ n một câu đem thẩm cô phạm tâm thần kéo lại bất luận nhánh đại quân này là nhà nào dưới mắt đều nhất định muốn giữ vững xích thủy huyện lại nói hắn vội vàng che giấu đi trên mặt k i n h sợ gật đầu q u á t lên đại quân chuẩn bị thủ thành tất cả mọi người tên nọ lên đạn chờ quân địch tới gần năm trăm mét bên trong lại chào hỏi là vẹn vẹn nghe thẩm thị cái này ba vạn tinh nhuệ cùng kêu lên hô to liền biết bọn hắn việt không phải là giá áo túi cơm Cứ như càng càng gia chủ í a đ nói không sai các minh đệ cái này tam lăng đại địa từ xưa đến nay đều là ta thẩm thị tất cả bây giờ la sắt thánh giáo đã lui tam lăng đại đế cũng chỉ có thể có ta thẩm thị một cái chủ nhân ai dám xâm phạm tất nhiên gọi hắn có đến mà không có v ề quan tâm đến nó làm gì tới là ai lao tử liền một chữ giết dù là đây là thánh địa tinh nhuệ lao tử hôm nay cũng muốn nhường hắn có đến mà không có v ề t h ẩ m cô phà mới mở miệng mà ặ khắc tam doanh thống lĩnh lập tức theo sát phía sau mở miệng cổ vũ phe mình sĩ khí thủ thành binh lính vốn là thẩm thị tinh nhuệ tu vi cũng mỗi cái đều là khai thân thập trọng trở lên có chút bản sự mang theo bị bốn người lái như vậy miệng m ộ t kích quả nhiên từng cái cảm xúc cũng bắt đầu kéo lên rất nhanh liền mặt đỏ bột từ thô khí huyết trên người trong khoảnh khắc thấu thể mà ra thoáng chốc cũng nhuộm đỏ đồng môn trên không thanh thế giằng ngoài thành kia hơn hai vạn xích giáp kỵ b ì n h đã phi nước đại tới năm trăm l i n phạm vi bên trong thẩm cô p h à m hướng thẩm cô chấn ba người xử một ánh mắt ba người ngầm h i ể u đối với riêng phần mình thống linh đại quân phẫn nộ quát vạn tiên tề phát hữu h ư u h ư u sáu đây cũng không phải là mặt chữ trên ý nghĩa vạn tiên tề phát tam doanh đều có một vạn người thật là một vạn con mười thạch kinh n ỏ hướng phía xích giáp đại quân tề xạ tới tiếng sẽ gió thoáng chốc tràn ngập toàn bộ chiến trường vô số đen nhánh mũi tên xuyên thấu đêm tối hướng phía ra khỏiên cửa năm trăm m không đến màu đỏ h ư n g lưu mau chóng đuổi theo mười thạch kinh nặng lại không b lực lượng kinh khủng như vậy cho dù là đánh vào trên mặt đất liền cơ hồ tương đương với một quả cỡ nhỏ đạn tháo chớ nói chi là đánh vào trên thân người ba vạn con tên n ỏ đồng thời bắn ra tăng thêm cái này hai vạn xích giáp đại quân đang đứng ở đồng thời phi nước đại trạng thái không có bao nhiêu tránh né không gian không nói bị giết bao nhiêu người tối thiểu nhất hàng phía trước nói ít có mấy ngàn cưới muốn người ngửa ngửa lật nhưng mà ngoài tất cả mọi người dự liệu ba vạn con tên n ỏ tựa như là hoàn toàn tan biến tại trong đêm tối không có kích thích một đoá bọc nước đừng nói trì hoãn màu đỏ hồng lưu tốc độ tiến lên thậm chí liền một đạo đánh vào trên mặt đất thanh âm đừng ề đều đều u chuyện Chuyện quân yêu không không Nhánh hẳn tính này, động gì có cả có? xảy tới. tất một đại lại điểm ra? ma. sao là là Làm nói trên tường thành đứng đấy binh lính mơ hồ chính là thẩm cô phạm bọn bốn người giờ phút này trong mắt cũng đầy là khó có thể tin ba vạn con tên nọ cứ như vậy đã chìm lấy biển quả thực vi phạm với bọn hắn nhận biết nhất là thẩm cô phạm hắn nhưng là nguyên đan hai cảnh tu vi tuy nói bị huyết khí áp chế rất nhiều nhưng năng lực nhận biết vẫn là viễn siêu những người khác chương ba trăm linh một giết người bất quá đầu chạm đất hai chương ba trăm linh một giết người bất quá đầu chạm đất hai hắn thấy rõ ràng những cái kia tên nọ tuyệt đối đều tới xích giáp đại quân trên thân có thể làm sao lại một điểm động tĩnh đều không có thầm gia chủ cái này bình thường tên nọ có thể ngăn cản không được ta hầu thị xích diễn quân vạn mã buôn đằng lúc một đạo lớn như vậy tiếng cười chuyển đến thầm cô p h ả m cả người nhất thời sắc mặt cứng đờ một trái tim trong nháy mắt chìm đến đáy gốc hầu ngọc tiêu thanh âm trước mắt g á i này hơn hai vạn so với hắn thẩm thị còn mạnh hơn sĩ tốt thật hầu thị đại quân thầm cô phản không đốc trong nháy mắt này hắn liền liên tưởng đến rất nhiều hầu thị có so với hắn thẩm thị còn cường đại hơn tinh huệ kia cuối tháng sáu khi đó hầu ngọc tiêu tỏ thái độ không tham dự phủ thành chi tranh liền tất cả đều là giả như vậy nói cách khác theo hắn thẩm thị cùng hùng vân bang tranh phủ thành một phút này bắt đầu hầu thị vẫn tại nhìn chằm chằm đối phương kéo tới thời gian này công thành đây cũng là mang ý nghĩa phủ thành bên kia kết thúc nghĩ đến lúc này còn tại hưng nam phủ thành bên kia mười hai vạn đại quân t h ầ m cô phạm vẻ mặt chấm t h ấ p sắp chảy ra màu đến cùng lúc đó hầu thị hơn hai vạn cưới cũng đã vọt tới dưới cửa thành phương không có hộ thành kết giới xích thủy huyện đông môn đừng nói ngăn trở tốc độ cao nhất phi nước đại hai vạn chiến mã chính là cái này hai vạn con chiến mã mang ra khí huyết sóng nhiệt cũng ngăn không được một lát vanh sáu cửa thành hét lên rồi ngã gục những cái kia xích giáp sĩ tốt toàn bộ diện mạo cũng đều hiện ra ở thẩm thị đại quân trước mắt nhìn thấy bọn hắn chiến giáp bên trên còn cắm từng cây t ê n nỏ thẩm cô phàm bốn người con ngươi bỗng nhiên co vào sắp mặt tràn đầy h ã i nhiên có thể ngăn cản mười thạch kinh nỏ chiến giáp làm sao có thể hơn hai vạn người tất cả đều phối tinh phẩm chiến giáp hầu thị làm sao có thể có cái này tài lực ba thẩm cô phàm câu nói này là ở trong lòng nói trên cửa thành dưới thẩm thị đại quân giờ phút này sĩ khí đã huệ vải tới cực điểm hắn nếu là lại nói cho những người này hầu thị đại quân mặc tất cả đều là tinh phẩm chiến giáp chỉ sợ trận chiến này liền không có cách nào tiếp tục đánh rơi xuống tinh phẩm chiến binh toàn viên chiến mã tốt một cái hầu thị dấu càng như thế chi sâu thẩm mộ thật sự là xem thường ngươi hầu ngọc tiêu bất quá muốn phá thành không có đơn giản như vậy t h ẩ m cô p h à m giờ phút này trong lòng tràn đầy hối hận hầu thị vô thanh vô tức tại đồng lăng nuôi ra như thế một đội đại quân hắn lại mảy may phát giác đều không có nhìn xem kỵ binh phía trước nhất vẻ mặt biểu lộ bình tĩnh hầu ngọc tiêu một cỗ bị k i n h thị cảm giác theo đáy lòng tự nhiên sinh ra giơ lên trong tay hàn quan quanh thân trong nháy mắt kim quang v ầ n quanh đối với cửa thành đại quân gầm lên giận dữ tam tài linh pháp kim việt kiếm ca tam tài linh pháp kim việt kiếm ca trên cửa thành hạ hơn ba vạn thẩm thị binh lính còn có thẩm cô c h ấ n thẩm quốc khang thẩm cô bằng ba người cũng đi theo một tiếng quát trói hai đồng thời g ơ lên trong tay binh khí trên người mọi người đều toát ra một t ầ n g kim quang ở giữa không trung hội tụ thị n h phóng nguyên bản bị hai phe huyết khí n h u ộ n đỏ bầu trời thoáng chốc biến thành kim sắc thẩm cô p à nguyên đan hai cảnh thần thông kỳ tu vi g i phút này n g h i nhiên bay hơi tới cực hạn cả người hắn dường như liền thành nhánh đại quân này linh hồn trong tay hàn quang kiếm từ lâu không chỉ là một thanh linh khí đến không hết ánh sáng màu hoàng kim tràn vào trong đó thẩm cô phàm nhìn xem chạm mặt tới hai vạn xích diễm vân trong mắt hàn quang loại lên t r ư ờ n g kiếm đông nhiên đâm thẳng thẩm thị k i u tam doanh đại quân cũng theo đó mà động tất cả nhân thủ bên trong binh khí cũng tại thời khắc này cách không đối với hầu thị đại quân ngang nhiên một kích tam quân đỉnh đầu kim quang đông nhiên hiện lên xếp theo hình tam giác hướng giữa không trung thẩm cô phàm trên thân dũng mánh lao tới một đạo chừng vài trăm mét dài rộng mấy trụ thức kim sắc kỳ quang tựa như mặt đất hướng bầu trời phi nhanh lưu tinh đông nhiên xuyên qua đã đổ sụ trong khoảnh khắc bao trùm hầu thị hai vạn s í c h diễm quân kiếm quan g này hình thể to lớn như thế lại không chút nào ảnh hưởng kỳ phong mang kiếm khí sắc bén cùng không khí ma sắt chuyển ra thanh âm thật sự như một bài kiếm khí trường ca giống như cao vút to rõ làm người say mê nhưng lại cho người ta một loại trí mạng cảm giác sợ hãi thiên quân p h á p điện kim tuyệt kiếm ca đây mới là ta thẩm thị chỗ r ử a lớn nhất t h ẩ m cô phạm vẻ mặt đã có chút không kịp chờ đợi hắn muốn nhìn tới hầu ngọc tiêu trên mặt sợ hãi cùng kinh ngạc cái này quân phát điện đây chính là trước đại vũ thần triều hoàng thất mới có luyện quân bí pháp thẩm thị vốn là chuyển thừa hơn một ngàn năm tiền hầu ngọc tiêu loại này lớp người quê mùa xuất thân đạo trích chắc hẳn liền thấy đều chưa thấy qua kim tuyệt kiếm ca quả nhiên bất phàm hầu ngọc tiêu tăng trữ tựa như là một cái lợi kiếm trực tiếp xuyên tấu h thẩm cô phàm trái tim nguyên bản chờ mong theo hầu ngọc tiêu trên mặt nhìn thấy sợ hãi cùng kinh ngạc giờ phút này xuất hiện tại chính hắn trên mặt hầu ngọc tiêu làm sao lại biết kim tuyệt kiếm ca gia tộc gia nội gian chị này thời k h ắ c ngàn cân treo sợi tóc thẩm cô phàm nguyên bản không nên đi cân nhắc những vấn đề này mới đúng có thể mấu chốt là đối phương nếu biết hắn thẩm thị kim tuyệt kiếm ca còn dám mang theo cái này hai vạn cưỡi đột k 8, 9, 10, là có năm chắc hầu ngọc tiêu vừa dứt tiếng qua đi trước mặt hầu thị hơn hai vạn cưỡi trên thân đ ỗ n g nhiên hiện ra một mảnh nồng đậm như lửa giống như khí tức một cỗ sóng nhiệt trực trùng vật tiêu thoáng chốc ở giữa không trung liên thành một mảnh cơ hồ là trong nháy mắt liền p h ụ lên hắn vừa mới đâm ra cái k i a đạo vài trăm mét dáng dấp kim sắc kiệm khí quả là thế t h ằ m cô phàm trong ánh mắt hiện ra một tia ảm đạm trong con mắt cuối cùng phản chiếu đi ra chính là một đạo như thao thiên cự lãng giống như biển lửa biển lửa kia bên trong hầu ngọc tiêu lạnh nhạt gương mặt như ẩn như hiện biển lửa lật út một máy mắt thần cô phàm thầm ự k o e là t lăng cô h chấn ủ cuối t h một tiếng Hầu rên rỉ nhìn bên ngoài thành Tây kiết như núi kêu biện gầm hầu thị đại quân trong mắt mặc dù tràn đầy cựu hận nhưng rất nhanh liền bị tăng lên tới sợ hãi lấp đầy quay đầu cùng thẩm cô khang thẩm cô bằng liếc nhau một cái đồng thời nhẹ gật đầu hiển nhiên đạt thành ăn ý gia chủ nội hại toàn quân rút về kim lăng chỉnh đốn tai chiến hầu thị xích d i ễ m quân vừa mới tại hầu ngọc tiêu dẫn đồ hạ chỉ nhằm vào thẩm cô p h à m một người thành nội ba vạn đại quân ngược lại còn không có chịu cái gì trọng thương thừa dịp giờ phút này hầu ngọc tiêu còn không có kịp phản ứng kịp thời lên ngựa rút lui còn có cơ hội nếu như chờ hầu thị đại quân kịp phản ứng cái này ba vạn sĩ、si、tốt chỉ sợ một cái đều chạy không thoát ba vạn thẩm thị đại quân, Phản đại ca ự không thừa thắng xông lên đã ở cửa thành giết hơn mấy chục người hầu ngọc thành nhìn thấy hầu ngọc tiêu còn không hạ lệnh truy kích lập tức lòng ngứa ngáy khó nhịn nhắc nhở một câu hầu ngọc tiêu lắc đầu lại lợi hơn m ộ ư ơ i hơi thở thời gian mới gật đầu nói ngươi mang ba người ý tứ một chút là được ra bên ngoài truy hai mươi dặm liền có thể không cho phép giết người hầu ngọc thành nghe vậy lập tức trên mặt lộ ra một tia n g h i hoặc giết người bất quá đầu trạm đất chúng ta lần này tới mục đích quan trọng nhất là giết thẩm cô phàm giết thẩm cô phàm mục đích liền đạt thành thẩm thị những n à y tinh nhuệ không cần thiết đuổi đánh tới cùng giữ lại bọn hắn còn có đại dụng hầu ngọc thành nhẹ gật đầu cũng không có tiếp tục truy vấn tùy ý điểm hơn ba xích giết vân hướng phía chạy trốn thẩm thị đại quân đội tới đương nhiên hã tận lực làm chậm lại một chút tốc độ nếu là tốc độ cao nhất đuổi theo. t hầu ẩ m đám thị Trường hơn chừng chạy kia người, liền vàng đoán đ thị i xuôi nam lôi ê n nam môn n âm tự â âm nhân, n Trường tiên nam môn tự t đám đầu tiên xuôi nam lôi âm tự môn nhân, 1. Hầu xuôi lôi h tài lực hùng hậu đến mức nào hầu ngọc tiêu cái này gia chủ đều không phải là rất rõ ràng chỉ có lao ngũ mới hiểu rõ nhất nhưng liền theo cái này ngắn ngủi bốn năm hầu thị khuyết t r ư ơ n g tốc độ đến xem có thể tưởng tượng tuyệt đối rất kinh người chứ không đề cập tới hầu thị hiện tại doanh thu liền chỉ là đoạn thời gian trước hầu thị đem hà tây tứ còn tất cả nhập lưu thế lực tất cả đều một mẻ hốt còn sau cướp lấy tài phú chính là một cái hải lượng số lượng chớ nói chi là hầu thị bây giờ trưởng khống tứ quận chi địa thu thuế tăng thêm giới cờ sớm đã khuyết trương mở thanh long hội tiêu cục hai hạng chuyện làm ăn hàng năm doanh thu càng là vô số kể t à i phú tăng trưởng nương theo là gia tộc thực lực kịch liệt bành trướng theo võ tịch chế tại hà tây xác lập tăng thêm giải tán mấy chục nhà nhập lưu thế lực liền cái này ngắn ngủi không đến một năm hầu thị võ giả số lượng đã cao đến hơn năm mươi vạn b á c h diệp đại doanh nhân số cũng từ đây trước m ộ ư ơ i năm vạn tăng trưởng cho tới bây giờ hai mươi vạn hầu ngọc tiêu đầu năm mới từ bắc phương khi trở về bắt diệp đại doanh là từ m ư ơ i ba vạn chiêu dân quân hai vạn xích diễm quân tạo thành liền cái này mười tháng thời gian chiêu dương quân lại tăng lên bốn vạn xích diễm quân cũng mở rộng tới ba vạn nhân số mở rộng trên là tiếp theo chủ yếu là s i tốt phân phối binh khí chiến mã cũng nên đón một lần xưa nay chưa từng có tăng lên vừa mới qua đi trận này xích thủy huyện c h i chiến liền đã rất tốt kiểm nghiệm xích diễm quân trước mắt trình độ có chiến lược như vậy lại thêm lá o ngũ tại phủ thành bên kia hầu ngọc tiêu cơ bản cũng có thể yên tâm thầm thị đại quân rút đi sau hầu thị liền tiếp quản xích thủy huyện không có hai ba ngày công phu vo tịch chế ngay ở chỗ này rơi xuống đất thi hành dù sao chỉ là một cái huyền thành vo giả nhân số cộng lại cũng mới không đến vạn người duy nhất một nhà tam lưu thế lực hầu ngọc thành cơ hồ không có tốn n ư ớ c bọn tới cửa cùng ngày người ta liền ngoan ngoan giải tán tân vũ lịch một nghìn ba trăm hai mươi lăm năm ngày tám tháng mười hai hầu ngọc tiêu đang xếp bằng ở xích thủy huyện nha nhắm mắt trầm tư ngoài cửa hầu ngọc thành hào hứng chạy vào gặp hắn mở hai mắt ra lập tức tràn đầy phấn khởi nói đại ca lạ ngũ bên kia truyền tin tức trở về nói đi mùng sáu thẩm thị đại quân theo đông tây hai mặt tiến đánh phụ thành phía đông từ thẩm cô vân xuất lĩnh hai vạn tinh nhuệ phụ trách vạn nhận tuyệt tự mình xuất lĩnh hùng vân bang ba vạn tinh nhuệ ngăn địch phía tây thì từ thẩm vũ còn có lôi âm tự viên không thiền sư ba cái đồ đệ không nói một lời bất nộ trong đó không nói hòa thượng vẫn là nhị gia i huyền g i ớ i sư phụ thành một phương thì từ vạn nhận phong cùng vạn nhận sơn xuất lĩnh mười lăm vạn đại quân phòng thủ kết quả như thế nào t h ầ m thị lợi hại à hai mặt nợ hoa phía đông thẩm cô vân trực tiếp công phá cửa thành hai vạn g ớ i đánh hùng vân bang ba vạn tinh nhuệ không hề có lực h o à n thủ còn tự tay giết vạn nhận việt phía tây cũng thiếu chút công phá may mắn lao ngũ kịp thời gấp rút tiếp viện cứu được bọn hắn một thanh bằng không phủ thành coi như, như thế đội chủ nghe được hai cái này tin tức hầu ngọc tiêu mảy may cũng không ngoài ý mới chỉ có nghe được vạn nhận trong mắt mới hơi lộ ra một tia sáng sắc hùng vân bang kia đông bính tây thấu mười tám vạn đại quân cũng liền bảy vạn người đủ nhìn cùng thẩm thị nhánh đại quân này không cách nào so sánh được chớ nói chi là còn có hai vạn luyện thiên quân pháp điện tinh nhuệ đúng rồi thẩm vũ điền đâu hh ắ c ắ c bị lao tứ tự tay làm thịt l a o ngũ cứu được tây môn sau đem thẩm thị còn sót lại bảy vạn đại quân tất cả đều đổi vào trong thành vừa v ặ n cùng thẩm cô vân kia hai vạn tinh nhuệ tụ hợp cùng trọng trấn cờ chống hùng vân bang một đạo gần chín vạn người đuổi ra khỏi phụ thành thẩm cô vân lúc này mang theo đại quân cũng đã lui trở về kim lăng tu trình đúng rồi còn có lôi âm tự Lão Ngũ cũng thả, tốt, vẫn chưa xong đâu quả thật không ra đại ca sở liệu hồng vân bang bạn nhận v i ệ t vừa chết l ã o ngũ thoáng trợ rút một chút v ạ n tinh vân đã kế nhiệm trước ban g chủ hiện tại chỉ cần chờ kim lăng bên kia tin tức thẩm cô phàm phụ từ tất cả đều chết không có gì bất ngờ xảy ra thẩm cô vân cũng biết tiếp nhận thẩm thị gia chủ chi vị cứ như vậy ba toàn bộ hưng nam phủ liền đều thành chúng ta hầu ngọc tiêu đứng người lên nhưng nhìn phía tây kim lăng phương hướng vẻ mặt bệ n g h ĩ thẩm cô vân tiếp nhận thẩm thị gia chủ chi vị so vạn tinh vân còn muốn một h ỏ a không khả năng sẽ có ngoài ý mới hai người một cái khống chế phủ thành cộng thêm cựu chuẩn cùng ngọc triệu một cái khống chế kim lăng vân tương ngân lăng có thể sau lưng đều là nghe hắn cứ như vậy toàn bộ hưng nam phủ năm quận trên thực tế đều thuộc về hầu thị hai phủ cựu quận t r i địa ta hầu thị có hai mươi vạn đại quân thẩm thị m ộ ư ơ i hai vạn cộng thêm hùng vân bang còn tối thiểu có m ộ ư ơ i năm vạn tả hữu cứ như vậy ta hầu thị trên tay c h ọ n vẹn cầm có bốn mươi bảy vạn đại quân đại ca chính là lôi âm tự đến chúng ta cũng có sức đánh một trận đi nghe lão nhị lần này kiếm kê hầu ngọc tiêu lòng dạ xác thực có chút để trấn một chút nhưng hắn vẫn là lông mày ngưng lại khe khẽ vậy ngươi cũng quá xem thường lôi âm tự thứ mười một tòa thánh địa có thể cùng la sắt thánh giáo địa vị ngang nhau thiền tông đứng đầu tại ký châu cùng cầm kiếm sơn trang tuần t u y ể n hơn một ngàn năm những sự tình này bất luận là cái nào một cọc đều đủ để giải thích rõ lôi âm tự cường đại không đến năm mươi vạn đại quân muốn theo lôi âm tự một trận chiến kia là người s i n ó i ngộng hầu ngọc thành trong lòng nhưng thật ra là có câu trả lời hắn nói ra câu nói kia càng nhiều vẫn là vì để chấn lòng dạ cho nên nghe được hầu ngọc tiêu trả lời cũng không lộ ra vẻ gì ngoài ý mớn chỉ là trầm giọng nói rằng vậy chúng ta nên làm cái gì mặc dù không biết rõ lôi âm tự x u i nam tình huống nhưng căn cứ lao ngũ t i n tức viên không ba cái kia đ ồ đệ như là đã tại phủ thành xuất hiện kia đoán chừng lôi âm tự người cũng không xa nhất định phải sớm làm ứng đối mới được lao ngũ thả đi không nói ba người không có gì bất ngờ xảy ra hiện tại hẳn là cùng thẩm cô vân cùng một chỗ bọn hắn còn không biết thẩm cô vân là người của chúng ta ta đã cho thẩm cô vân hạ lệnh phàm là theo ba người miệng bên trong nghe được cái gì lôi âm tự t i n tức trước tiên phái người truyền tin lôi âm tự đường đường thiên cấp thế lực lớn môn nhân mấy trăm vạn khẳng định là phân lửa xuôi nam chỉ cần có thể nắm giữ bọn hắn tình huống cụ thể lại mượn vạn tinh vân cùng thẩm cô vân để bọn hắn ăn chút thiệt h ò i dễ như chở bàn tay hầu ngọc thành nghe vậy sắc mặt nặng n g ư ờ i nói chỉ để bọn họ ăn thiệt h ò i chị ngọn không c h ỉ gốc như thật chọc giận bọn hắn thật nâng toàn tông chi lực đến công ta hạ nguyên đạo đến lúc đó lại phải làm như thế nào yên tâm đi không muốn để cho lôi âm tự tiến vào chiếm giữ hạ nguyên đạo cũng không chỉ có chúng ta hầu thị một nhà ba hầu ngọc tiêu mở miệng yếu ớt quay đầu nhìn xích thủy huyện về phía tây theo hắn ánh mắt nhìn sang hầu ngọc thành chỉ suy tư một lát lập tức liền đột nhiên ngầm đầu ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng hầu thị không muốn ngừng lôi âm tự tiến vào chiếm giữ. đó là bởi vì bọn hắn đem hạ nguyên đạo đều xem là hầu thị cái bệ dù sao giường nằm chi bên cạnh há lại cho người khác ngủ yên nhưng mà trên thực tế lôi âm tự nếu là thật sự tiến vào chiếm giữ hạ nguyên đạo ảnh hưởng không chỉ có riêng chỉ là hắn hầu thị một nhà a xa không nói phía đông thông thiên hà bá lại hướng đông bên kia đang cùng chính đạo giao chiến võ vi vương hai phe này khẳng định là rất không nguyện ý lôi âm tự cắm dễ hạ nguyên đạo bốn đại ca đã liên lạc qua hai nhà này hầu ngọc tiêu nhẹ nhàng gật đầu vẻ mặt bình thản nói lôi âm tự mạnh mặc dù thế nhân đều biết nhưng bọn hắn lần này dù sao cũng là bị cầm kiếm sơn trang cho đổi ra ngoài nếu là ngay cả ta hầu thị cũng có thể làm cho bọn hắn ăn chút thiệt thòi lôi âm tự uy danh tổn hao nhiều hai nhà này cũng sẽ không ngồi yên không lý đến đối bọn hắn mà nói để cho ta hầu thị tiếp tục đâm vào hà tây có thể so sánh đổi một cái lôi âm tự tại cái này muốn an toàn nhiều hầu ngọc thành vẹn mặt lập tức liền sáng lên Tân tháng trung Tam hết thể 7 chiếc chiến thuyền Vân năm Lan giang đoạn nhỏ, chiến Đang Vũ Lịch cổ chiếc đại bố Nhìn từ xa cho ò n k ô n gần nhìn như n g gì, có cái mới biết thế đây là à quái Nếu phải gian vật khổng lồ. Nếu không phải cổ lồ. dù là kia bốn chiếc nhỏ một chút chiến thuyền mỗi đầu cũng mọc ra mấy chục t r ư ợ n g rộng hơn mười t r ư ợ n g rõ ràng đã đầy đủ lớn có thể đi theo ba chiếc thuyền lớn bên cạnh liền có vẻ hơi bỏ túi bảy chiếc chiến thuyền cột buồn bên trên đều treo một mặt đón gió phấp phới màu vàng sáng cờ xí cờ xí bên trên là một tôn nhắm mắt ngồi xếp bằng thích ca mâu ni tự thần dám như thế trắng trận treo thiền tông thế tổ p h ậ t tượng ngoại trừ thiên hạ thiền tông đứng đầu lôi âm tự bên ngoài cũng không những người khác cầm đầu chiến thuyền bong tàu bên trên một nhóm hơn mười cái tăng lữ dạo bức tử trong khoang đi ra cao nhất ba cái thân mang tử sắc cà sa khuôn mặt nhất là giàn mua còn lại bảy tám cái đứng tại phía sau bọn họ người mặc màu vàng tăng bảo tăng nhân tuổi tắc thì hơi hơi nhỏ hơn một chút bất quá trẻ tuổi nhất cũng có trung niên bộ dáng phía trước nhất cái tia thân mang t khuôn mặt sầu khổ nhìn xem nước sông quần quận dường như biểu lộ cảm xúc đối với cổ giang trùng điệp thở dài một hơi lần này thiền tông suy vi ta lôi âm tự chịu tội khó thoát ta họa này phúc chỗ dựa phúc hề hoạ chỗ theo nội pháp đại sư huynh không cần bật n đầu b ắ c địa chính vào thời buổi rối loạn đại tấn tuy có yêu ma ước hẹn q u â n thân nhưng nghe nói thấy nó làm hiển nhiên là đối kỳ châu có ý tưởng lần này ta lôi âm tự rời đi kỳ châu tuy nói là cầm kiếm sơn trang bức bách kết quả nhưng cũng chưa chắc nhất định chính là chuyện xấu nghe được bên trái ngộ dục sư đệ lời nói nội pháp sắc mặt hơi chậm nhưng rất nhanh liền lại lắc đầu nói những lời này cũng liền tạm an ủi bản thân m à t h ô i chị này thiên hạ thánh địa công phạt liên tiếp khai cương thác thổ lúc ta lôi âm tự lại bị ép ly biệt quê hương vượt ngang mấy chục vạn d ò m xuôi nam cái này đã mất tiên cơ thú chi vẫn là phải đi hạ nguyên đạo muốn cùng phạm m ô n đàm kia phản giáo nhiệt s ú c của nhau lại muốn cùng nam phương tứ đại thánh địa tranh gánh nặng đường xa đi lại duy dân a a i bốn phía sau bảy tám cái áo bảo màu vàng tăng nhân bên trong viên không thiền sư thình lình cũng ở trong đó nhìn thấy ngộ pháp đại sư bá trên mặt sầu khổ chi sắc hắn nhịn không được đứng ra mở miệng nói ngộ pháp sư bá đệ tử ta không nói không phải đã truyền tin tức trở về la s á t thánh giáo biết được chúng ta cử tông xuôi nam sớm tại đầu năm liền bị dọa đến rời khỏi hạ nguyên đạo chúng ta đi đón quản liền có thể căn bản không cần cùng la s á t thánh giáo của nhau về phần nam biên mặt khác tứ đại thánh địa ta lôi âm tự chiếm đoạt bất quá một đạo chi địa hơn nữa còn là ma đạo u n g châu hạ nguyên đạo cùng bọn hắn căn bản là không có cái gì xung đột bọn hắn sẽ không ngăn cản a lại nói đại tấn võ huy vương tiến công hà đông ngộ n ô n ngộ hành hai vị sư thúc còn mang theo mười vạn địa sát t ă n g b i n h đi chợ giúp từ châu hiện tại đại quân còn tại quảng lăng phụ thành cùng thư viện cùng vạn kiếm thánh tông người liên thủ kháng địch hạo nhiên thánh tông cùng t ử thanh thánh tông hai nhà này thánh địa không nói thư viện cùng t ử châu chẳng lẽ lại cũng không muốn ta lôi âm tự xuôi nam mặc dù là đang nhắc nhở nhưng viên không dám vẽ vẫn là cực điểm hành mọn lôi âm tự lấy tu vi sắp xếp tư b à n luật bối nguyên đan cảnh tu vi đều là tròn chữ lót đi lên âm dương thánh cảnh cao thủ thì là ngộ tự bối mong muốn có được chính mình người p h á p hiệu liền phải lại hướng lên đột phá trở thành phá thoái cảnh đại năng mới được phá thoái cảnh đại năng dù là tại thánh địa cũng thuộc về là trí cao tầng vì vậy các lớn thánh địa chủ chính người cơ bản đều là âm dương thánh cảnh tu vi lôi âm tự một mực tự nhận thánh địa tự nhiên cũng là như thế trước mắt chủ chính chính là ngộ tự bối mà giờ khắp này đứng ở trước mặt hắn ngộ pháp s ư bá chính là ngộ tự bối đại sư minh huyền âm cảnh định phong tu vi đồng thời còn là lôi âm tự hai vị phó chủ nắm một trong ba cái áo b ả o tím lao tăng quay đầu nhìn xem viên không cũng hơi lắc đầu viên không hai năm trước ta trội lần đầu mưu đồ đồng l ă n g lúc bên này chính là ngươi đang phụ trách ngươi cái kêu gọi đinh bất hại đệ tử tiền phục tại ung châu nhiều năm như vậy kết quả không những không có đưa đến tác dụng ngược lại còn bị người giết chết không sai à nghe được phó chủ nắm hỏi thăm viên không lập tức trên mặt lộ ra một tia hay n ấ y không người xuống tự trách nói đệ tử làm việc bất lợi để cho ta chùa mất mặt m ờ i sư bá trách phạt n ộ pháp đưa tay hơi nâng không có nhường viên không thân thể con xuống nói khẽ ta như quái ngươi sao lại chờ tới bây giờ đồng lăng sự tỉnh ta sớm đã biết trần tướng liên lụy quá nhiều số tôn đại năng kỷ diễn tri hoàng phụ tinh kinh thiên vũ vô tâm đạo tôn ngay cả ta chùa nam dược sư phật tôn đều hiện thân cùng ngươi đã sớm sẽ không lên quan hệ thế nào hắn dừng một lát tiếp tục nói ta sở dĩnh s việc này là muốn nhắc nhở ngươi nhìn chuyện không cần chỉ nhìn mặt ngoài đồng lăng mới đầu chỉ là yêu ma c h i loạn tới đằng sau số tôn đại năng cùng thời với bọn họ sau nhiều nhà thánh địa tham dự ngươi nếu như có thể sớm đi thấy rõ cũng không đến nôi sớm liền để đệ tử bại lộ cũng làm cho người ngoài biết được ta lôi âm tự mưu đồ chính như dưới mắt ngươi chỉ thấy la s á t thánh giáo rời khỏi hạ ngư đạo một lòng bổ nhào vào tịnh châu bên kia đi ngươi cảm thấy la s á t thánh giáo thật là bị chúng ta dọa lùi ta lôi âm tự nếu có bản sự này vậy cái này hơn một ngàn năm còn có đầu rút cổ tại ký châu làm gì n ộ pháp giàn mua đục n g con ngươi hiện lên một sợi tinh mang Chấm g i ọ ngươi nói, n g tại đồng lăng sau khi thất bại ta p h ả i ngộ ngôn ngộ hành hai người mang theo mười vạn địa s á t tăng binh bản ý là hướng thư viện cùng từ châu lấy lỏng đổi lấy chính là lần này xuôi nam hai nhà không phản đối có thể trước đây ta chùa còn chưa xuôi nam trước đó trong chùa định mục tiêu là thượng nguyên đạo tỉnh châu bây giờ thế yếu bất lực hiện lên ở phương đông chỉ cần có thể tại thượng nguyên đạo đứng vững chúng ta cũng chỉ cần cùng la s á t thánh giáo của nhau làm sao việc này sớm tiết lộ phong thanh la s á t thánh giáo cố ý đem hạ nguyên đạo đưa ra đến trọng binh tất cả đều đồn tại trung nguyên đạo cùng thượng nguyên đạo khiến ta lôi bao tự chỉ có thể lựa chọn hạ nguyên đạo n ộ pháp lời nói lập tức nhường viên không thiền sư s ư n g sở phản ứng của hắn không chậm rất nhanh liền làm rõ trong đó ăn khớp sắc mặt dần dần cũng biến thành âm trầm lên như lôi âm tự dạng này thể lượng một khi lựa chọn xuôi nam nam biên ngũ đại thánh địa khẳng định đều là có ý kiến lôi âm tự mục tiêu là ung châu vậy thì nhất định cùng la sát thánh giáo đối đầu cũng sẽ không cần để ý tới ma giáo ý nghĩ cái khác tứ đại thánh địa cũng chính là hạo nhiên thánh tông tử thanh thánh tông bạch lộc thư viện vạn kiếm thánh tông cái này bốn nhà ý kiến lôi âm tự nhất định phải coi trọng đến một lần cùng là chính đạo thứ hai nếu như đắc tội tất cả thánh đạo vậy b còn không bằng tại bắc phương cùng ký châu tiếp tục đấu nếu là như sư bá lời nói lôi âm tự có thể ở thượng nguyên đạo cắm dễ vậy thì chỉ cần cùng ma giáo cùng nhau hơn nữa còn sẽ không khiến cho phía đông tứ đại thánh địa kiên kỵ có thể ma giáo hiện tại trực tiếp cho ngươi tới một tay dương n ê u đem hạ nguyên đạo phóng xuất ngươi không cần vậy thì đến c h u n g nguyên đạo cùng thượng nguyên đạo cùng ma giáo trực tiếp khai chiến nếu như muốn kia không nói chính đạo tứ đại thánh điệu tất cả đều kiên kỵ lôi âm tự tối thiểu từ châu khẳng định là có ý kiến hạ nguyên đạo cùng từ châu ở giữa coi như cách một đầu thông tin hà bốn từ châu trước mắt có thể chỉ ném đi một cái lệ nguyên phủ mà thôi quảng lăng phủ thành còn tại vạn kiếm thánh tông trên tay một khi đem võ huy vương đổi đi từ châu vẫn là phải cùng hạ nguyên đạo d ắ p giới nhìn thấy một đám môn nhân tất cả đều sắc mặt khó coi nội pháp k h ẽ thở dài một cái lần này x ô i nam trong chùa từ trên xuống dưới trong lòng vốn là kìm nén bực bội nếu là lại đánh như vậy kích bọn hắn chỉ sợ sẽ lên phản hiệu quả liền thay đổi trên mặt sầu khổ chi s ắ c cao giọng mở miệng nói đương nhiên mặc kệ từ châu cùng thư viện còn có cái khác thánh địa có nguyện ý hay không ta lôi âm tự đều nhất định muốn x ô i nam cái này hạ nguyên đạo cũng chỉ có thể về ta chùa tất cả ma giáo tay này d ư n g vốn là xem chúng ta có dám hay không tiếp chúng ta tổng không đến mức đặt vào một cái chống rông hạ nguyên đạo không cần chỉ cần tại hạ nguyên đạo cắm rễ xuống chuyện về sau luôn sẽ có biện pháp t i ề u nói này chúng tăng sắp mặt quả nhiên liền tốt nhìn rất nhiều Viên vực ngươi đi trước liên ngươi cái kia đổi điểm, tiên cái nói khi nguyên bên tên không, nếu là nhớ không nhất hẳn thông trong, Long Tương quận địa phương,、trước、cùng không nói bọn hắn dò nghe, bảo đảm sau khi an toàn đăng hệ hạ thích hợp hà trước lưu trước đệ đạo địa địa đảm tử ta một là lầm, là là lũ ba bộ bảo sau à, dò từ chỗ nào đổ bộ một chương ba trăm linh ba từ chỗ nào đổ bộ một tân vũ lịch một nghìn ba trăm hai mươi lăm năm mười tám tháng mười hai kim lăng quận thẩm thị gia tộc trụ sở p h ó n g khách chính ta tiếp vào tin tức của các ngươi tràn đầy phấn khởi tới nguyên m u ố n không nói hạ nguyên đạo tối thiểu cầm xuống một cái nho nhỏ hưng nam phủ các ngươi hẳn là không có vấn đề gì không hề nghĩ tới các ngươi thế mà liền kim lăng tam quận cũng không đánh ra ngoài ngược lại còn ném đi một cái xích thủy huyện một cái nhất lưu tiểu bang phái hùng vân bang một cái quật khởi bất quá bốn năm hà tây yếu đối tiểu tộc các ngươi ba cái chân chuyển bỏ ra nửa năm còn không có giải quyết trả trách thế nhân đều nói lôi âm tự sùng dốc sau này nuôi ra m ô n nhân như đều là các ngươi d ạ n g này ta lôi âm tự còn có mặt mũi nào ở trước mặt người đời khoác lắc thánh địa đầu đứng đạo đang đầy xấu trên thiền trước mặt một theo thành trở một bất mặt tràn tôn viên viên ngồi không hắn còn người, chính cùng hắn hưng nam không nói nộ, người nghe không gian Nhìn lời mũi cái về phụ hổ sư, sư xem lấy là dạy. ba ba ba vẫn là một cái nhị gia huyền giới sư lại thêm không nói bất nộ hai cái thiên cấp đại tôn g sư liên hợp thẩm thị chỉ là một cái hưng nam phủ hẳn là dễ như t r ở bàn tay mới đúng nói đi đến cùng là chuyện gì xảy ra ba người rốt cục có cơ hội mở miệng tính tình nhất gấp không nói lập tức liền lên trước mở miệng không nói cùng bất nộ hai người gặp hắn nói kỹ cảng cũng không có x e n vào tăng thêm không nói v liền từ một mình hắn nói lấy lôi âm tự thân phận liên hợp thẩm thị về sau chờ la sát thánh giáo sau khi đi đại quân lao thẳng tới phủ thành thầm cô phản mang ba vạn tinh n g u ệ n t ấ n thủ xích thủy huyện đề phòng bất chắc bốn không nói không có chút nào bỏ sót thậm chí liền một chút chi tiết cũng đã nói viên không thiền sư vẫn luôn lẳng lặng nghe thẳng đến đại đệ tử tất cả đều nói xong trên mặt hắn vẽ thất vọng biến càng thêm nồng đậm nhìn xem ba người thất vọng hỏi như thế nói đến các người đem thất bại nguyên nhân tất cả đều đổ cho hầu thị cái kia thánh địa tinh nhuệ không nói cùng bất nộ sắc mặt hai người từ chối cho ý kiến chỉ có một bên không nói khe khẽ lắc đầu dường như nghĩ tới điều gì sắc mặt hơi chấn động một chút ngay sau đó lập tức chắp tay trước ngực trên mặt vẻ xấu hổ không ngừng hầu thị cái kia thánh địa tinh nhuệ đệ tử sớm nên nghĩ đến ta lôi âm tự xuôi nam sẽ có thánh địa không vui hoặc sáng hoặc tối đều sẽ cho chúng ta chơi ngắn g chân chỉ là trước đây mong muốn đơn phương cảm thấy ta chùa xuôi nam sự tình cũng không có bao nhiêu người biết được cho dù xích thủy huyện không có xảy ra việc gì phủ thành chi chiến chúng ta vẫn là phải bại kia hầu ngọc đoan là một vị so ta tạo nghệ còn cao huyền giới sư chính là thẩm cô vân tại đông thành đại thắng giết vạn nhật tuyệt hầu thị kia mười một vạn đại quân một khi tiến vào thành chúng ta cuối cùng vẫn thất bại. khai chiến mới bắt đầu chúng ta liền không có điều tra rõ hầu thị tình huống bọn hắn cùng thánh địa cấu kết chúng ta toàn vẹn không biết kia hầu ngọc đoan huyền giới sư thân phận càng là không có chút nào cảm kích mơ mơ hồ hồ khai chiến thất bại cũng là tất nhiên đệ tử chi sai sai tại chưa theo toàn bộ cân nhắc chỉ đem ánh mắt đặt ở hưng nam phủ ế t ngồi đè giếng coi là chỉ là một cái hạ nguyên đạo dễ như trở bàn tay liền bông lỏng cảnh giác khinh thường người khác nghe được thất đệ tử lời nói này viên không t i ề n sư sắp mặt rốt cục biến dễ nhìn rất nhiều hắn cũng là trải qua đại sư bá đệ điểm mới hiểu được lôi âm tự xuôi nam sẽ có thánh địa ngăn cản không nói có thể theo một trận trong thất bại nhìn ra điểm này đã coi như là so với hắn người sư tôn này mạnh hơn có thể nhìn ra hầu thị những cái k i a tinh nguyện xuất từ nhà ai thánh địa hầu thị xích giáp tinh nguyện không chỉ ở theo xích thủy huyện trốn về đến thẩm cô c h ấ n ba người gặp qua phủ thành chi thời gian chiến tranh không nói ba người cũng tận mắt thấy qua bọn hắn dù là không có mắt thấy xích thủy huyện chiến đấu chỉ dựa vào thẩm cô c h ấ n nói tình huống cùng bọn hắn nhìn thấy k i a một vài người liền có thể xác định cái k i a xích giáp đại quân khẳng định không phải hầu thị mà là nhà ai thánh địa tinh n u y ệ n đây cũng là không nói có thể suy đoán ra hầu thị phía sau có Thánh địa ủng hộ ủng n Địa vậy ngươi cho rằng sẽ là nhà ai thánh địa không muốn nhìn thấy ta lôi âm tự xôi nam thánh địa trừ ra la sắt thánh giáo bên ngoài cũng chỉ có vạn kiếm thánh tông bạch lộc thư viện tử thanh thánh tông còn có hạo nhiên thánh tông cái này bốn nhà trước hai nhà hiện tại còn cùng chúng ta lôi âm tự cùng một chỗ tại hà đông cùng võ huy vương giao chiến cũng không về phần kia nếu không phải là mặt khác hai nhà ba viên không nhẹ gật đầu không nói ý nghĩ cùng hắn không sai biệt lắm nghĩ đến đây còn không có chính thức tại nam biên đặc trần liền đã có thánh địa bắt đầu xuất động tinh nhuệ ngăn cản thần sắc của hắn lập tức biến có chút tâm t r ầ m sư tôn nhóm đầu tiên xuôi nam người hẳn là không sai biệt lắm tới đi thấy viên không không có trả lời mà là đưa ánh mắt về phía ba người phía sau thẩm cô vân không nói lập tức nghiêng người nói sư tôn yên tâm thẩm ra chủ đối ta lôi âm tự trung thành tuyệt đối không có vấn đề thẩm cô vân một mực duy trì lấy thấp thỏm t h ầ n sắc nhìn thấy viên không thiền sư ánh mắt hắn vội vàng đi lên trước túi đầu k h ô n g người trên mặt một tiêu cửu hận nói thẩm cô vân bài kiến viên không thiền sư thẩm mộ huynh trưởng thẩm cô p h ạ m chất tử thẩm vũ điền đều bị hầu thị giết chết bây giờ ta thẩm thị từ trên xuống dưới đối hầu ngọc tiêu hận tấu xương l ô i âm tự nhập chủ hưng nam phủ thậm chí là hạ nguyên đạo thẩm mộ đều hoan g n ê n h đã đến chỉ c ầ u quý tự có thể cho thẩm mộ một cái chính tay đâm hầu ngọc tiêu cơ hội đây là một cái bị cửu hận choáng váng đầu góc người viên không thiền sư nhìn xem thẩm cô vân sắc m mở miệng nói nhóm đầu tiên sôi năm người từ ngộ pháp chủ trì đặt ma viện ngộ dục ngộ tính hai vị sư thúc ba người cùng nhau xuất lĩnh có năm vạn môn nhân mười lăm vạn địa sát tăng binh ba mươi vạn tăng quân tổng cộng năm mươi vạn người hết thẻ bảy chiếc chiến t h u y ề n nguyên bản chúng ta dự định theo long tương quận độ khẩu lên mở không nói ba người nghe vậy lập tức trên mặt lộ ra một k i a vẻ xấu hổ chờ mấy vạn thậm chí mười vạn người thì lớn cũng không phải cái gì địa phương đều có thể đỗ ba người tới lâu như vậy đã sớm biết rõ vân lan cổ giang tự tây hướng đông trải qua hạ nguyên đạo mặt phía bắc tiếp qua từ châu bắc mà trong đó vừa vặn lại có một đầu chi nhánh đi về phía nam chính là thông thiên hà thành từ châu cùng ống châu thiên nhiên đường danh giới toàn bộ hạ nguyên đạo hết thể có ba cái địa phương có thể cung cấp mười vạn người cấp bậc chiến thuyền đổ bộ theo thứ tự là kiến n g h i ệ p phủ mặt phía bắc vân khang độ hưng nam phủ mặt phía bắc triều hà độ cái này hai cái độ khẩu đều thuộc cổ giang lưu vực còn có một cái gọi long tương độ tại thông thiên hà lưu vực ngay danh tự liền biết cái này độ khẩu ngay tại l o n g tương quận bên cạnh chương ba trăm linh ba từ chỗ nào đổ bộ hai chương ba trăm linh ba từ chỗ nào đổ bộ hai sư tôn ý tứ trong lời nói không nói tự nhiên tin tưởng nhưng ế u là bọn ọ mang thẩm chiếm thuận công theo thị h lợi ơ Nam p hôm ủ chiếc chiến có trực cùng giác thuyền thể theo khẩu hắn liền tiếp long tương quận lên vặn bọn vật độ đổ mở, vừa n g ộ t l ầ nay hành Hà nghiệp phủ, nhất thống hạ thể h này, động xuống Quận, đến xuống kiến nguyên dạng liền đó đạo, cầm lúc cầm có Tây Tứ t n thản ổn định nên đón đến nhóm nam môn nhân. Nhưng n h hôm tiếp xôi sau a bọn hắn không có cầm xuống hương nam phủ đổ bộ sự tỉnh tự nhiên là sinh ra biển số không nói tự cảm giác có vác tô n g môn trong lòng tràn đầy áy náy còn từ ngộ pháp chủ trì tự mình xuất lĩnh chúng ta căn bản cũng không cần cân nhắc từ chỗ nào đổ bộ trực tiếp tại long tương quận bên hướng kia lên mở d i ệ t hà tây hầu thị lại một đường hướng tây quét ngang cầm xuống toàn bộ hạ nguyên đạo không được sao hầu thị p h ụ thanh hùng vân bang còn có kiến nghiệp p h ụ bình thiên môn cái này ba nhà chính là c h u n g vào một chỗ cũng ngăn không được ta lôi âm tự a không nói trong thanh âm tràn đầy n g h i hoặc hắn thấy đã ngộ pháp chủ trì đã mang lôi âm tự nhiều người như vậy tới cái kia còn như thế sợ đầu sợ đôi làm gì mặc kệ từ nơi nào đổ bộ toàn bộ hạ nguyên đạo không đều là lôi âm tự vật trong bàn tay a hắn không có chú ý tới đứng tại phía sau hắn thẩm cô vân tại hắn nói diệt đi hà tây hầu thị lúc trong con mắt lập tức hiện lên một đạo hàn mang viên không thiền sư nghe vậy chầm mặc một lát tiếp theo ngẩng đầu không nói một lời nhìn xem không nói đ ỗ n g nhiên từ trên ghế đứng lên tiếp theo một trưởng đem trước mặt cái bàn đập nát phanh ba một đường quét ngang ngươi thật coi lôi âm tự là khối biện chữ vàng ai gặp đều phải dập đầu vậy ta hỏi ngươi các ngươi lôi kéo thẩm thị mười lăm vạn đại quân thế nào liền một tòa hưng nam phụ thành đều không hạ được đến à. không nói bị giận dữ mắng mỏ lập tức nhẹ lời nhìn thấy sư tôn vẻ mặt chấn độ bộ dáng lập tức câm như hến đại sư huynh vô tâm tri ngôn còn mời sư tôn bất giận cũng may không nói cơ linh giải vây cho hắn nhìn thấy sư tôn sắc mặt thoáng dịu đi một chút hắn vừa tiếp tục nói kiến nghiệp phủ mặt phía bắc vân khắc độ cách trung nguyên đạo quá gần sợ la s á t thánh giáo d ở trò xấu chúng ta không thích hợp theo bên kia đổ bộ vậy cũng chỉ có thể theo c h i ề u hà độ cùng l o n g tương độ lên bờ đi l o n g tương độ muốn nhập thông thiên hà lưu vực bây giờ đầu kia sông đều bị thông thiên p h ụ trưởng quản nghe đồn thông thiên p h ụ chủ là một tôn triệu tiền triều sắc phong tam phẩm yêu ma muốn từ nơi đó qua chỉ sợ không đơn giản tối ư lựa chọn có lẽ còn là hưng nam phủ mặt phía bắc hà độ, nhưng hưng nam phủ m bây giờ còn có hầu thị m ộ ư ơ i một vạn đại quân cộng thêm hùng vân bang m ộ ư ơ i năm vạn đại quân liền sợ bọn hắn sẽ ỉ vào thánh địa chỗ r ử a cho chúng ta làm vớt cho nên cho dù muốn theo chiều h à độ đổ bộ cũng muốn vạn phần cẩn thận nhất định phải bảo đảm bình yên vô sự khả năng đổ bộ viên không thiền sư khẽ gật đầu nhìn xem tiểu đồ đệ không nói trên mặt lúc này mới lộ ra vẻ hài lòng nếu là đơn t h u ầ n cơn giả g chớ nói chỉ là một cái hạ nguyên đạo cho dù là đối đầu thánh địa lôi âm tự cũng không s ợ có thể thực hiện quân đánh trợn không luận võ người giao đấu cá nhân võ lực mạnh hơn cũng có hạn mức cao nhất cho dù phá toái cảnh đại năng đ ụ phải mười vạn cũng muốn nhượng bộ lui binh nếu là nhân số lại nhiều thậm chí đều có chết nguy hiểm thú n g chi lôi âm tự còn không có tu luyện qua thánh quân pháp điện tinh nhuệ hầu thị lương tựa thánh điện nếu là thật sự chiếu đại đệ tử không nói nói tới lôi âm tự m ạ o g mội theo l o n g tương độ đổ bộ đến lúc đó lật thuyền trong mương vậy coi như náo ra chuyện cười lớn đúng rồi sư tôn cái này một nhóm bên trong nhưng có trong chùa đại năng không nói đột nhiên nghĩ đến cái gì mở miệng hỏi thăm một câu không nói bất nộ hai người lập tức cũng quay đầu nhìn xem sư tôn viên không thiền sư đứng tại phía sau bọn họ thẩm cô vân trong ánh mắt càng là tràn ngập tò mò nhưng mà viên không thiền sư trên mặt một chút vẻ mặt biến hóa đều không có chỉ là mặt không thay đổi nói ba chữ không biết rõ viên không thiền sư nói xong cũng không nhìn bốn người vẻ mặt suy tư một lát sau lập tức quay đầu nhìn thẩm cô vân mở miệng hỏi không biết thẩm gia chủ trên tay còn có bao nhiêu đại quân thẩm cô vân vẻ mặt cung kính nói thẩm thị vốn có đại quân mười lăm vạn trong đó bao quát tu luyện thiên quân pháp điện tinh nhuệ năm vạn đáng t i ế c phủ thành chiến l ĩ n dịch mười vạn bình thường đại quân tiến công tây môn lúc tổn thất hơn hai vạn ta xuất hai vạn tinh nhuệ tiến công đông môn cũng gây tổn hại có hơn bốn cũng may xích thủy huyện bên kia đại quân tổn thương tinh nhuệ hơn bốn mươi năm bảy nghìn đại quân tổng cộng có m ộ ư ơ i hai vạn viên không nhẹ gật đầu đột nhiên đối với thẩm cô v â n c h ắ p tay nói ta lôi âm tự chiến thuyền hai ngày sau đến còn mời thẩm gia chủ xuất cái này mười hai vạn đại quân tiến về hưng nam phủ bắt triều hà độ chuẩn bị tiếp ứng ta lôi âm tự chiến thuyền việc này không được lộ ra còn mời thẩm gia chủ cẩn thận thẩm cô v â n nghe vậy vẻ mặt sưng sờ nhưng vẫn là lập tức liền kịp phản ứng không người đối với viên không cúi đầu nói tại hạ l i n h mệnh một bên không nói giờ phút này lại biến sắc vội la lên sư tôn vì sao muốn tuyển triều hà độ đổ bộ hưng nam phủ t h à n h bên này có hùng vân bang mười lăm vạn đại quân tăng thêm hầu thị mười một vạn còn không có động đậy hai mươi sáu vạn đại quân không thể khinh thường a hà tây hầu thị trước mắt trong tộc c h ố n g rỗng theo chúng ta biết kia hai vạn xích giáp tinh nhuệ còn chiếm cư tại xích thủy huyện vì sao không theo long tương độ đổ bộ đâu bởi vì thông thiên hà chúng ta không qua được vì cái gì tôn này yêu ma không cho chúng ta qua không nói lập tức nhẹ lời thông thiên hà bá đây chính là một tôn cung cấp võ đạo a thánh tam phẩm yêu ma nó nếu là không cho qua liền dựa vào lôi âm tự nhóm này người tới chỉ sợ thật đúng là n g ẫ nghịch không được đằng sau con công thân thể thẩm cô vân con ngươi hiện lên một đạo dị sắc thẩm gia chủ m ộ ư ơ i hai vạn đại quân hành quân tốc độ sợ là rất chậm muốn đổi u tới chiều hà độ hẳn là muốn khoảng sáu canh giờ việc này không nên chậm trễ tốt nhất hôm nay liền có thể xuất phát trước thời gian đã qua phong tỏa chiều hà độ bốn phía nghiêm cấm bất luận kẻ nào tới gần cũng miễn cho đổ bộ lúc ra lại tình trạng là thẩm cô vân trùng điệp nhẹ gật đầu bằng lòng về sau cung kính quay người rời đi chuẩn bị trực tiếp mang đại quân tiến về chiều hà độ viên không t i ề n sư mang theo ba cái đệ tử lẳng nhìn trăm chú cái này thẩm cô vân bóng lưng rời đi thẳng đến hắn biến mất trong tầm mắt hắn mới quay đầu mặt hướng ba cái đệ tử tiếp tục mở miệng sáu kim lăng quận thẩm thị đại doanh thẩm cô vân mệnh lệnh một chút tại thẩm cô chấn ba người đ ề u động hạ toàn bộ đại doanh hơn mười vạn người cấp tốc bắt đầu chuẩn bị xuất phát trong đại doanh thẩm cô vân một người ngồi một mình thơ thủ túi đầu nhìn xem b à n bên trên hạ nguyên đạo địa đồ lông mày khi thì khóa chặt khi thì ra hắn ra liền ngoài cửa hai cái thân vệ đi đến hắn cũng giống không có phát giác được như thế không phản ứng chút nào bên trái cái kia thân vệ lá gan có chút mẹ thoát lại trực tiếp đi đến bàn bên cạnh dội ra ngón tay chuẩm bị chọc l hầu ngọc linh hỏi một chút xong phía bên phải kia thân vệ cũng ngẩng đầu nhìn phía trên thẩm cô vân cái này ngẩng đầu một cái mặt của hắn vậy mà đuổi theo phương thẩm cô vân dáng dấp giống nhau như lúc thẩm thị đại quân trong danh chướng chẳng những xuất hiện hầu thị lao tam hầu ngọc linh hơn nữa còn có hai cái thẩm cô vân nghe được hầu ngọc linh hỏi thăm phía trên cái kia thẩm cô vân đem ánh mắt theo bàn bên trên trong địa đồ rút ra đi ra trong mắt lập tức lộ ra một vệt lánh sắc tự tin nói mười hai vạn đại quân đi chiều h ạ độ để cho ta đường r i e o dao thật coi ta là xuẩn a cái này viên không là muốn cho thẩm thị đại quân đi chiều h ạ độ làm ngồi để cho lôi âm tự kia năm mươi vạn người thuận lợi tại long tương quận đồ bộ nói xong hắn dừng một chút ngữ khí biến lạnh đây là dự định trực tiếp đôi chúng ta hà tây động thủ a chương ba trăm linh bốn báo tin một chương ba trăm linh bốn báo tin một tân vũ lịch một nghìn ba trăm hai mươi lăm năm mười tám tháng mười hai đêm k h a h ư n g nam phụ thành người vân bang t để chúng ta hiện tại mang trong bang đại quân đi theo hầu thị đại quân cùng đi hà tây long tương quận còn muốn trong vòng một ngày đến phủ thành một trận chiến bảo thủ t i n h thẩm thị hay còn thừa có hơn mười vạn đại quân chúng ta hiện tại đi hà tây muốn đi q u o n đạo ở giữa nhất định phải con đường kim lăng cho dù tăng thêm hầu thị kia mười một vạn đại quân phàm là thẩm thị theo thành mã thủ chúng ta có thể hay không theo kim lăng đã qua vẫn là hai chuyện chớ nói chi là còn muốn trong vòng một ngày đến long tương quận nghe được lời của hai người vạn tinh vân mặt không đ ổ i sắc thấp giọng nói còn mời hai vị thúc phụ yên tâm thẩm thị đại quân đã không tại kim lăng hơn nữa chúng ta lần này cùng hầu thị cùng đi hà tây cũng không cần đi quan đạo không đi quan đạo vạn nhận phong hai người v ẻ mặt xứng sở trong đầu hiện ra hầu thị kia một vạn xích giáp kỵ binh bộ dáng một nháy mắt sắc mặt t i ể u liên tiếp biến ảo mấy cái tinh vân mấy ngày nay ngươi cùng hầu ngũ công tử rất thân cận ngươi thành thật nói hầu thị phía sau có phải hay không có thánh địa chỗ dựa kia một vạn xích giáp kỵ binh h ẳ nếu k như ả i là bọn hắn sớm biết thầm thị tiến đánh phụ thành nguyên nhân chân chính là lôi âm tự phải vào chú hạ nguyên đạo đại ca vạn nhật tuyệt hẳn là sẽ không mang theo hùng vân bang đại quân kịch liệt như thế chống cự dù sao đây chính là khắp thiên hạ mạnh nhất thiên cấp thế lực lớn lấy hùng vân bang điểm này vừa liếng cùng bọn hắn đối đầu ố i đ tiên xích thủy huyện bên kia thần cô phạm mang theo thẩm thị ba vạn tinh nhuệ trấn thủ hầu ngọc đoan là thế nào mang theo mười một vạn đại quân gấp rút tiếp viện phủ thành tiếp theo hầu thị ở đâu ra nhiều như vậy đại quân còn có kia một vạn xích giáp tinh nhuệ cuối cùng hầu thị vì cái gì dám đến gấp rút tiếp viện phụ thành hầu ngọc đoan tại tây môn đại phá không nói hòa thượng những trận hai người đều tận mắt nhìn thấy như vậy nói cách khác lấy hầu thị nội tình làm sao có thể đem hầu ngọc đoan bồi dưỡng thành huyền giới sư v à lại cho dù không đề cập tới kêu mười vạn đại quân liền nói kêu một vạn xích giáp kỵ binh từng cái tu vi đều tại khai thân thập trọng trở lên cưới vẫn là thượng phẩm chiến mã tuyệt không phải quật khởi bất quá bốn năm hầu thị có thể nuôi dưỡng hầu thị một vạn xích diễn quân tuyệt đối là thánh đ i ệ tinh nhuệ hai người ở trong lòng hạ cái này phán đoán lập tức mao nhét mở rộng hầu thị khẳng định cũng cùng th hai người giờ phút này hỏi ra câu nói này nhưng thật ra là muốn từ vạn tinh vân miệng bên trong xác nhận một chút chính mình suy đoán nhìn thấy vạn tinh vân chỉ là suy tư một lát lập tức liền khẽ gật đầu hai người lập tức đều trầm mặc như thế nói đến cùng hầu thị cùng nhau đi tới long tương quận cũng là kia thánh địa chủ ý tinh vân ngươi như biết hầu thị phía sau đến t ộ n cùng là nhà ai thánh địa lúc này nhường chúng ta đi long tương quận vì cái gì vạn tinh vân lắc đầu hồi đáp hầu thị phía sau là nhà ai thánh địa ta không rõ ràng bất quá tại sao phải đi long tương quận ta biết hắn dừng một lát ngẩng đầu nhìn hai người nghiêm mặt nói hai vị thuốc phụ đều biết lôi âm tự muốn xuôi nam sự tình tinh vân muốn hỏi lôi âm tự xuôi nam về sau ta hùng vân bang nên như thế tự xử nghe được vấn đề này vạn nhận phong hai người đột nhiên ngẩng đầu nhìn c h ầ m c h ầ m vạn tinh vân khắp khuôn mặt là hãi nhiên lôi âm tự nếu là xuôi nam hùng vân bang còn có thể như thế nào đương nhiên là đem phủ thành chắp tay dâng lên ngoan ngoan quy thuận trừ cái đó ra không có khả năng có khác đừng ra mấu chốt là vạn tinh vân hiện tại nhấc lên lôi âm tự xuôi nam vậy bọn hắn mang theo đại quân cùng hầu thị cùng đi long tương quận muốn làm gì đáp án cơ hồ liền rất rõ ràng bọn hắn cũng biết long tương quận có đ ộ khẩu lôi âm tự muốn tại long tương quận đổ bộ bọn hắn lúc này cùng hầu thị tập kết đại quân cùng đi còn có thể làm gì muốn cùng lôi âm tự đối đầu ba thật vất vả tới tay phủ thành cứ như vậy chắp tay đưa người như quang chỉ là như thế thì cũng thôi đi lôi âm tự là chính đạo tam giáo một trong nếu để bọn hắn nhập chủ hạ nguyên đạo đến lúc đó ta hùng vân bang chắc chắn sẽ bị coi là ma giáo thế lực chèn ép sợ có là tốt nguy hiểm bây giờ hầu thị phía sau có thánh địa duy trì chúng ta chỉ cần đi theo hắn đánh lui lôi âm tự p h ủ thành sau này vẫn là thuộc về ta hùng vân bang chúng ta làm theo vẫn là hạ nguyên đạo ba tôn bá chủ một trong hơn nữa còn có thể nhờ vào đó sự t ì n h giáo hảo hầu thị phía sau thánh địa nếu là có thể lại được thánh địa che chở chúng ta sau này tại hạ nguyên đạo coi như thật chính là gối cao không lo cứ việc vạn tinh vân thanh âm rất có hướng dẫn tính lời nói này cũng rất có dụ h o ặ c tính vạn nhận phong hai người cũng hoàn toàn chính xác nghe rất ý động nhưng bọn hắn vẫn là không có lập tức tỏ thái độ la s á t thánh giáo sau khi đi hạ nguyên đạo tất cả thế lực đều gặp phải một cái cục diện lúng túng bọn hắn đã cao hứng vừa khổ bồn u bực cao hứng cách đỉnh đầu không có la s á t thánh giáo ngọn núi lớn này đ ể ép vừa khổ bồn u bực tại không có thánh địa che chở phàm là có ngoại giới thế lực cường đại cố ý nhúng tràm hạ nguyên đạo bọn hắn đều sẽ cực kỳ bị động dưới mắt lôi âm tự đến chính là một cái rất tốt thể hiện đúng như vạn tinh vân nói tới đi theo hầu thị đánh lui lôi âm tự chẳng những có thể tiếp tục bảo trì Hùng vân Bang tại còn có tinh h h ể mượn cơ ộ c ù g ầ u sau thánh địa cùng một tuyến, nếu đâu. thị thánh một trăm một thể thắng, rất thể Tình phía khẳng định trăm lợi mà không có một hại. Có thể thắng, Hơn địa nữa, cùng đây có Có có mà lợi là là bại bại. vân ngươi cũng đã biết lô i âm tự là thiên hạ công nhận mạnh nhất thiên cấp thế lực lớn có chuẩn thánh địa danh sưng trong môn cao thủ nhiều như mây phá toái cảnh đại năng võ đạo a thánh thậm chí là võ đạo thánh nhân đều có không nói tới nó môn hạ địa s á t tăng minh còn có võ đạo cao thủ kia càng l ạ như sang sông tri khanh nhiều vô số kể liền la s á t thánh giáo đều bị kinh sợ thối lui nhường ra hạ nguyên đạo la s á t thánh giáo thực lực ngươi hẳn phải biết hầu thị lương tựa thánh địa lại như thế nào lôi âm tự lần này thật là chuẩn bị toàn bộ xuôi nam kia thánh địa bằng lòng xuất động toàn bộ lực lượng chống cự lôi âm tự sao ngươi dựa vào cái gì cho rằng chúng ta có thể thành công đánh lui lôi âm tự hoặc là nói hầu thị từ đâu tới lòng tin chỉ bằng chúng ta hùng vân băng cái này mười lăm vạn đại quân tăng thêm hầu thị mười một vạn nhị thúc lôi âm tự lần này xuôi nam người là nhóm đầu tiên chỉ có năm mươi vạn dẫn đội chỉ là phó chủ nắm lộ pháp hầu thị tình huống ta không rõ ràng nhưng liền nhìn hầu ngũ công tử mang tới kia mười một v Tăng thêm chương ba trăm linh bốn báo tin hai chương ba trăm linh bốn báo tin hai nói không chừng thật là có hí không đúng tinh vân cho dù cái này nhóm đầu tiên chúng ta có phần thắng nhưng mà phía sau đâu chờ lôi âm tự đến tiếp sau người tới lại nên làm cái gì nhị thúc hẳn là cảm thấy chỉ có một nhà thánh địa không muốn nhìn thấy lôi âm tự xôi nam a chỉ cần ta hạ nguyên đạo đồng tâm hiệp lực đánh bại cái này nhóm đầu tiên lôi âm tự xôi nam người nhường nam phương các lớn thánh địa nhìn thấy chúng ta thực lực cùng quyết tâm đến lúc đó tuyệt đối sẽ có người giúp chúng ta vạn nhận phong hai người nghe đến đó liếc nhau một cái vẻ mặt vùng vây hơn mười hơi thở cuối cùng thật d à i thở phào nhẹ nhõm ngẩng đầu nhìn vạn tinh vân trầm giọng nói đã như vậy tinh vân nhị thúc tam thúc liền nghe ngươi một lần chúng ta cái này đi triệu tập đại quân chuẩn bị xuất phát Đa tạ người h thuốc tam thúc. ị tam n vốn c hai n h n chủ, vị này thúc phụ xác thực cẩn thận may mắn ta lưu tại cái này nếu không cái này hùng vân bang ban Phòng chủ chỉ sợ còn chưa tới phiên người đến ngồi phong khách chính về sau một cái thân mặc áo trắng khuôn mặt nho nhã tuấn tiếu người trẻ tuổi chậm rãi đi ra vạn tinh vân xoay người đối mặt người trẻ tuổi thần thái có chút khiêm tốn nhẹ gật đầu về sau mở miệng nói trong bang cao tầng mặc dù ủng hộ ta có thể ta hai vị này thúc phụ không chỉ có tự thân tu vi cao còn vẫn luôn thống lĩnh hùng vân bang đại quân cha ta sau khi chết trong quân tối thiểu có tám thành đều nghe bọn hắn nếu không phải ngũ công tử đại quân lưu tại trong thành c h ấ n nhiếp lại cố ý trong bang mặt người trước biểu hiện ra cùng ta giao hảo người bang chủ này chi vị ta xác thực rất khó ngồi lên lần này làm phiền ngũ công tử ngươi bây giờ cũng coi là ta hầu thị người. giúp ngươi cũng coi là giúp ta chính mình không cần cảm ơn ta nhờ có có ngươi thuyết phục vạn nhận phong hai người có hùng vân b ă n g cái này mời một vạn đại quân giúp đỡ long tương độ thì càng ổn thỏa là chủ thượng hiệu mệnh vạn m ô vinh hạnh đã đến nhìn xem vạn tinh vân vẻ mặt thành kính bộ dáng hầu ngọc đoan trong lòng không khỏi có chút cảm thán đại ca cái này nô dịch thủ đoạn quả thực kinh khủng vạn tinh vân phụ thân vạn nhật tuyệt thật là bị thẩm cô vân dẫn người tự tay giết có thể thẩm cô vân cũng là hầu ngọc tiêu người tính như vậy hầu ngọc tiêu mới là vạn tinh vân chân chính cựu nhân giết cha có thể vạn tinh vân nhắc lên chủ thượng hai chữ ngay cả cái này rõ ràng là theo thân tới tâm đều tán đồng hầu ngọc tiêu cái chủ nhân này mấu chốt là hắn cũng không đánh mất độc lập nhân cách nói chuyện làm việc tu luyện cái gì đều cùng người bình thường như thế đáng tiếc đại ca nói qua cái này nô dịch thủ đoạn cũng có hạn chế cũng không thể tùy ý sử dụng hơn nữa còn muốn xem đối phương mệnh cách tu vi cao thấp bất quá cũng đúng khủng bố như thế thủ đoạn nếu là còn có thể không hạn nhân số tùy ý sử dụng kia không khỏi cũng quá đáng sợ hầu ngọc đoan nhẹ nhàng lắc đầu vẻ mặt khôi phục lại quay người hướng phía phòng khách chính phía sau vừa đi vừa lên tiếng nói muốn đổi tại số hai mươi trước đó đến long tương quận đại ca tốt sớm bố trí việc này không nên chậm trễ ngươi cũng chuẩn bị một chút cùng theo qua a là bảy tân vũ lịch một nghìn ba trăm hai mươi lăm năm tháng mười hai mươi giữa trưa long tương độ tự la sắt thánh giáo đi hà đông tham chiến đại quân trở về về sau cơ hồ cũng không có cái gì người từ nơi này đi hà đông đồng lý hà đông bên kia bây giờ còn đang đại chiến tới người cũng rất ít vì vậy độ khẩu một mực ở vào nửa hoang phế trạng thái nhất là đầu năm thông tin h ê phủ yêu ma hoạt động càng ngày càng thường xuyên ở giữa còn náo động lên hai lên không nhỏ án mạng nơi này càng là một lần hoàn toàn hoang phế hoàn toàn thành nhân loại c ấ m khu coi như thực sự có việc mong muốn qua sông cũng biết lựa chọn đường vòng nam biên dù là lộ trình xa có vài chục lần cũng hầu như so ném đi mạng nhỏ mạnh hơn tháng đến tháng tư phần hầu thị cùng thông thiên phủ đạt thành hợp tác sau đông tây hai bờ không lại ngăn trở n h é t độ khẩu mới lần nữa bắt đầu bắt đầu dùng nhưng bởi vì giờ phút này hà đông là thời gian chiến tranh trạng thái tăng thêm chỉ có hầu thị nhất tộc thuyền có thể thông hành vì vậy người lui tới vẫn là không nhiều độ khẩu khôi phục tình huống tự cũng không phải l ạ quan như vậy cũng tỷ như giờ phút này toàn bộ độ khẩu chỉ ngừng ba chiếc thuyền Hơn nữa còn đột ề u chỉ có dài hơn dài r ư ợ nhiên g đoán c ừ n cũng g chứa đầy l ề n người, t r t h u y ề n treo đều là hầu thị song sắc liên hoa cờ. toàn song hoa đều hầu là liên sắc cờ, b ộ độ khẩu bên t r ê n hơn chỉ có loe que mươi người cơi cơ tuấn mã theo phía tây chạy nhanh đến độ khẩu bên trên những cái kia ngay tại vội vàng người quay đầu thấy rõ người tới đều vội vã để tay xuống bên trên sống đối với một người cầm đầu mặt chữ điển hán tử túi người hành lễ cung kính nói b á i kiến vương chỉ huy phó làm vương cung vẽ mặt vội vàng đối mặt đám người hành lễ chỉ là khe ử trực tiếp cưỡi ngựa xuyên qua đám người mãi cho đến độ khẩu cầu tàu mép nước mới dừng lại lập tức từ trong ngực lấy ra một cái kim sắc ấn phủ đánh giá hai mắt sau điều động đan đ i ể n chân khí rót vào trong lúc đó nhìn thấy ấn phủ quang mang đại tác trực tiếp đem nó thả vào trong nước ông bốn ấn phủ tiếp xúc đến mặt nước toàn bộ mặt sông lập tức phát ra một đạo nhẹ nhàng khuấy động âm thanh thanh âm này dường như lớn dường như nhỏ dường như xa lại như gần rõ ràng không thấy mặt nước có bất kỳ động tinh gì nhưng lại rõ ràng truyền đạt tới vương cung trái tim vương cung bây giờ cũng là tông sư hai cảnh thần thông kỳ cao thủ tại hầu thị thân cư cao vị cũng coi là kiến thức rộng rãi nhưng trước mắt tình hình vẫn là để trên mặt hắn lộ ra vẻ kinh dị vẹn vẹn chỉ qua hơn m ộ ư ơ i hơi thở một đạo bàn tay đột nhiên theo trong nước đưa ra ngoài nhẹ nhàng cầm viên kia kim sắc c ấ n phủ về sau một cái khuôn mặt thong ầ y biểu lộ hòa thuận cái cầm giữ lại một túng tròm d â u dê lao giả theo đáy nước chậm rãi lên cao vương cung bái kiến thôi đ ạ i nhân vương cung trông thấy lao giả lập tức liền xuống ngựa không mình hành lễ hắn nhận biết thôi phán sáu tháng phần ngũ công tử đại hốt lúc thông thiên phủ đến tặng quà chính là thôi phán gia chủ nói qua cái này thôi phán thật là một tôn cùng cấp âm dương thánh cảnh võ giả ngũ phẩm đại yêu ma đối mặt một tôn cường đại như thế yêu ma mặc dù biết thôi n g t h ê n p h ủ c ù n g q lông i tộc rất mày nương tụ r o n lắc đầu nói ta thông thiên phủ có lệnh ngoại giới thuyền chưa được cho phép hết thể không được đi vào thông thiên hà ai còn dám xông tới muốn chết hầu gia chủ làm sao lại hỏi cái này vương cung sắc mặt do dự dường như có chút nan nôn tri ẩn đợi đến thôi phán ánh mắt chẳng chẳng tới hắn mới chắp tay nói cái kia hẳn là là gia chủ thu được cái gì tin tức giả thông thiên phủ chi lệnh hẳn là không người dám chống lại dứt lời hắn đúng là dự định trực tiếp quay người rời đi có thể thôi phán lúc này nhữ mày lại trực tiếp khoắt tay lưu lại hắn có chuyện cứ việc nói thẳng không cần làm ra bộ dáng này vương cung trực tiếp bị vạch trần chỉ có thể trước ngượng ngùng cười một tiếng về sau nghiêm mà nói gia chủ thu được tin tức sát thật nói lôi âm tự chiến thuyền giờ phút này cách long tương độ chỉ có ngàn dặm không đến hắn còn tưởng rằng lôi âm tự đã được đến hà bá đại nhân cho phép mới có thể tiến vào thông thiên hà l ư u vực liền cố ý nắm ta đến hỏi một chút có thể thôi đại nhân cũng không biết tỉnh nhìn như vậy đến khả năng gia chủ đạt được tin tức là giả ba tôi phán sắc mặt cấp tốc biến âm trầm không đợi vương cung nói hết lời hắn liền biến mất tại trên mặt nước chỉ để lại một câu n g ự a khí vội vã lời nói ta về trước đi thông chi phủ chủ đa tạ hầu ra chủ báo tin chương ba trăm linh năm chỉ là hà tây phủ dễ như t r ở bàn tay một chương ba trăm linh năm chỉ là hà tây phủ dễ như t r ở bàn tay một tân vũ lịch một nghìn ba trăm hai mươi lăm năm hai mươi tháng mười hai giữa trưa long tương độ lấy đông hơn hai mươi dặm lệnh tấu h xương hàn phong thổi qua thông thiên hà trên mặt ra trận t r ậ n sóng tuy nói là sông nhưng nếu thân ở trung tâm nhìn thấy bốn phía cũng l à mênh mông vô bờ mặt nước đoán chừng đa số người trong lòng đều sẽ cảm giác đến cái này sông cùng biển cả cũng là không khác đột nhiên hà đạo bên trên xuất hiện tam đại bốn nhỏ chung bảy đạo từ bắc hướng nam có quy tắc vận động gợn nước người bình thường nhìn thấy chỉ sợ còn tưởng rằng là trong nước có cái gì cự hình d ắ n tại hoạt động nhưng nếu là có võ giả ở đây liền sẽ phát hiện trong nước căn bản thứ gì đều không có bảy đạo gợn nước ngừng một chút chuyển phương hướng lại đi tây đi tiếp trong vòng hơn mười dặm đợi đến nước chừng có thể thấy do hà tây hình dáng vị trí gợn nước mới im b ặ t mà dừng lớn như thế thân thuyền, không thế cái h hiện hình, hơn không ú t bất nào nữa còn không có c kỳ cái gì c h ấ này động, nếu l chúng nước thủ dùng đoạn n ta lại dùng thủ đoạn đem à văn che giấu, đừng nói che che giấu, yêu đậy minh à chỉ sợ là đ ạ ă n g đều k ô n hiện được cái này minh g phát Cái được à. quang lưu ly bình thật là phật tôn đắc ý nhất một cái bảo khí thế gian bảo khí tự nhiên ít càng thêm ít nghe đồn đến trước mắt khắp thiên hạ cũng liền không đến một trăm kiện chân quý như thế chi vật công hiệu tất nhiên là người tiên cách long tương độ chỉ có mười dặm không tới sư h u n h vì sao không trực tiếp ngang nhiên xung q u a cẩn thận treo được vạn năm thuyền trên mở tình huống không rõ trước chở viên không tới lại nói có gì tình huống không rõ chỉ bằng kia h ầ u thị tuy là có cái gì chuyện ẩn ở bên trong còn có thể chống đỡ được chúng ta cái này năm mươi vạn người không thành chỉ là h ầ u thị ta tất nhiên là sẽ không đặt tại trong mắt liền sợ đổ bộ lúc minh quang lưu ly bình ra cái gì đừng rẽ đến lúc đó đem kia thông tin ê hà bá dẫn ra vậy cũng không tốt vẫn là sư huynh cân nhắc t u i nói sư đệ thụ giáo đối thoại ở giữa ba cái người mặc t ử sắc cà x a lao tăng đã xuất hiện tại hà đạo trên không chính là lôi âm tự ngộ pháp chủ trì cùng cùng hắn cùng thế hệ n g ộ dục cùng n g ộ niệm ba người chỉ ở hà đạo thượng đẳng không đến hơn m ộ ư ơ i hơi thở bốn đạo khí tức liền theo phía tây chạy nhanh đến chính là hôm trước còn tại kim lăng quận viên không cùng hắn ba cái đệ tử bốn người nhìn thấy ngộ dục pháp sư trên mặt vẻ vui mừng vội vàng túi người hành lễ viên không bái kiến đại sư bá bái kiến ngộ dục chủ trì đứng lên đi độ khẩu bên kia tình huống như thế nào c ù n g ta trước đây đến thời điểm như thế độ khẩu bên trên chỉ có hơn m ộ ư ơ i người độ khẩu tới long tương quận ba mươi dặm trên quan đạo cũng đều bình thường sư b á đoán quả nhiên không sai thẩm thị quả thật có hầu ra mờ thám ta hôm trước nhường thẩm cô vân mang đại quân tiến về chiều hà độ tiếp ứng hầu thị tối hôm qua liền bí mật điều động đại quân hướng hưng nam phủ thành phương hướng đi bọn hắn khẳng định là dự định đi chiều hà độ ngăn cản ta chùa đổ bộ viên không nhìn xem ngộ pháp sư bá trong đôi mắt mang theo vẻ khâm phục vẹn vẹn theo thẩm thị hai trận đại bại bên trong sư bá liền phán đoán hầu thị tại thẩm thị đại quân bên trong sắp xếp mật thám nhường thẩm cô vẫn mang theo mười hai vạn đại quân đi chiều hà độ tiếp ứng cũng là sư bá chủ ý vì chính là nhường hầu thị cùng với phía sau thánh địa coi là lôi âm tự muốn tại chiều hà độ đổ bộ trước đây hắn còn cảm thấy n ộ pháp sư bá làm việc quá mức cẩn thận nhưng khi tối hôm qua tận mắt thấy tất cả đều đúng rồi nho nhỏ một cái hầu thị làm sao dám cùng ta lôi âm tự đối nghịch bản chủ nắm cũng chưa từng đem cái này hầu thị để vào mắt ta lo lắng chỉ là bọn hắn phía sau thánh địa chúng ta nhóm này xuôi nam môn nhân không nhiều nếu là thật sự có thánh địa ngăn cản sợ sẽ xảy ra biến nâng lên hầu thị n ộ pháp vẻ mặt mang theo một tia khinh thường có thể nói tới thánh địa lúc trong ánh mắt lại lộ ra một tia nồng đậm k i ê n kỵ cũng là viên không nhìn thấy trên mặt hắn k i ê n kỵ vội vàng k h u y ế t lơn đã hầu thị đem qua điều động đại quân tiến về hưng nam phủ thành p h ư n hướng vậy thì chứng minh sư ba kế sách đã có hiệu quả hầu thị phía sau thánh địa khẳng định cũng coi là chúng ta là tại triều hà độ lên mở, nói không chừng hiện tại đại quân ngay tại triều hà độ bên kia trở lấy chờ bọn hắn kịp phản ứng chúng ta đều đã cầm xuống hà tây sư bá không cần phải lo lắng một cái tin tức giả lại để cho thẩm thị kia mười hai vạn đại quân làm m g ồ i liền đem hầu thị cùng một nhà thánh địa l ừ a xoay quanh sư huynh s á c thực cao minh kia hầu thị cũng là xuẩn cho là có thánh địa chỗ dựa liền có chỗ dựa không lo ngại gì lúc này thế mà còn đem đại quân điệu đi triều hà độ ta xem chừng cũng là nghĩ ở đằng kia thánh địa trước mặt biểu trung tâm chỉ tiếc hắn không nghĩ tới chúng ta là theo lòng tương độ lên、bờ. hắn đem đại quân điệu đi dưới mắt hà tây phủ tứ quận trống g i ố n g chúng ta lấy xuống không cần tốn nhiều sức nghe được nộ d ụ c nộ niệm hai cái sư đệ tán thưởng nộ pháp lắc đầu nói chỉ là hà tây phủ chính là hầu thị đại quân tất cả đều tại cũng là dễ như t r ở bàn tay ta từ đầu tới đuôi liền không có lo lắng qua cái này hầu thị ta chỉ là đang nghĩ hầu thị phía sau thánh địa đến tột cùng là cái nào một nhà m à thôi nộ pháp câu nói này lập tức nhường ở đây sáu người lông mày ngưng tụ ngay sau đó tất cả đều rơi vào trầm mặc không có người nào mở miệng không nói ngươi thấy tận mắt cái tia tinh nhuệ cũng không có bất kỳ đầu mối bầm chủ trì ta cùng hai vị sư h u y n h đúng là phủ thành tận mắt nhìn thấy qua hầu thị cái kia xích giáp tinh nhuệ nhưng khi đó bọn hắn cũng không sử dụng quân p h á p điện thoạt đầu chúng ta cũng không hoài nghi kia là thánh địa tinh nhuệ còn tưởng rằng là hầu thị bí mật bồi dưỡng đại quân là về sau theo xích thủy huyện đòi lại kêu ba vạn thẩm thị tinh nhuệ bọn hắn đều tận mắt thấy hầu thị mắt khác hai vạn xích giáp tinh nhuệ ra tay đem tình huống nói cho ta ta mới biết theo sự miêu tả của bọn hắn hầu thị hai vạn xích giáp tinh nhuệ ra tay lúc nương theo có m ạ n thiên hỏa hải dị tượng đệ tử không nói khắp l ã n quân thư nhưng thiên hạ thập đại thánh địa tinh nh chẳng lẽ cái này bốn nhà bên trong có ai lại lấy được một bộ mới thánh quân pháp điện bồi dưỡng được một cái trước đây chưa hề xuất hiện qua tinh nhuệ mới thánh quân pháp điện bốn nội pháp não hải sinh ra ý nghĩ này con ngươi lập tức lộ ra một tia lửa nóng lôi âm tự đối thánh quân p h á p điện khao khát đã kéo dài hơn một ngàn năm tuyệt đối tính được là là khắp thiên hạ thứ nhất dù sao bọn hắn cách trở thành thánh đ i ệ n thật cũng chỉ thiếu kém một bộ thánh quân p h á p điện làm sao thế nhân nếu biết thiên hạ chỉ có mười bộ thánh quân p h á p điện đều là năm đó đại vũ thần triều hủy diệt sau lưu lạc đi ra đây cũng là thiên hạ vì cái gì một mực chỉ có mười cái thánh địa nguyên nhân nếu như thật sự có một bộ mới thánh quân p h á p điện bốn chẳng lẽ lại ta lôi âm tự lần này xuôi nam muốn chuyển vận lộ pháp ngắm nhìn hà tây đại địa hình dáng lóe lên từ ánh mắt một vệch ờ mông mặc dù không thể xác định đến t ộ n cùng là nhà ai thánh địa nhưng bọn hắn hiện tại cùng hầu thị lẫn vào cùng một chỗ nói không chừng hà tây phủ thành bên trong liền có thể tìm ra bộ này thánh quân pháp điện một chút dấu vết để lại chương ba trăm linh năm chỉ là hà tây phủ dễ như t r ở bàn tay hai chương ba trăm linh năm chỉ là hà tây phủ dễ như t r ở bàn tay hai chuẩn bị tiếp cận bờ đổ bộ nội dục cùng viên không bốn người trước cùng ta cùng một chỗ tới trước đ ộ khẩu khống chế lại những người kia nội niệm xuất môn nhân đổ bộ nhớ lấy chờ đại quân tất cả đều lên bờ khả năng triệt tiêu minh quang lưu ly bình là nội pháp ra lệnh một tiếng trừ nội g dục pháp sư bên ngoài sáu người tất cả đều đi theo phía sau hắn hướng phía long tương độ miệng phương hướng bay đi chờ sáu người biến mất qua đi nội g dục pháp sư trong tay l ó e ra một t i a sáng trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ ngay sau đó trên mặt sông trước đây kia bảy đạo cự hình gợn nước lại lần nữa xuất hiện cũng là hướng phía long tương độ miệng phương hướng sáu long tương độ miệng đánh cá lái thuyền độ khẩu đưa hàng làm ăn còn có một đội hầu thị phiên trực v õ giả hết thể có bảy mươi tám mươi người đều tại mỗi người quản lý chức vụ của mình một bộ bình tĩnh tường hòa bộ dáng đúng như là viên không nói tới nhìn không ra bất cứ dị thường nào cùng ngày xưa không khác bất quá nếu là nhìn kỹ vẫn có thể tìm được một chút không giống độ khẩu bên trên người mặc dù đều đang làm lấy mình sự tình nhưng ánh mắt đều vô tình hay cố ý thường xuyên nhìn về phía bờ sông nơi đó có chín cái thân mang áo đen hầu thị võ giả còn có phía trước nhất một cái đầu lĩnh lẽ ra long tương độ là hầu thị cái bệ hầu thị vẫn luôn sẽ giữ lại một cái tiểu đội mười người ở chỗ này phiên trực mỗi tháng thay phiên một lần chuyên không coi là mới mẻ gì những người này không đến mức nhìn như vậy lên độ khẩu phía sau ba bốn người đang ở một bên làm việc một bên nhàn tắng gấu ánh mắt của bọn hắn cũng cùng những người khác như thế thỉnh thoảng nắm một cái bờ sông hôm nay mới hai mươi tháng mười hai cách cuối tháng còn có mười ngày làm sao lại đổi cương vị lần này thay phiên c h í n người khác ta đều biết chính là cái đầu kia lĩnh tựa như là gương mặt lạ các ngươi trước kia gặp qua không có chưa thấy qua à tính thời gian lần này tới đổi cương vị hẳn là vương đầu lĩnh mới đúng cái này mới tới ta cũng chưa từng thấy qua vừa mới nghe người ta nói là họ lôi vẫn là theo phủ thành bên kia đều i tới một mực thối nghiêm mặt giống ai thiếu tiền hắn dường như Xuyệt, không muốn sống nữa nói không chừng người ta địa vị lớn ngươi nói chuyện chú ý một chút vạn nhất bị nghe được coi chừng ngươi khó giữ được cái mạng nhỏ này sợ cái gì ta lại không mang hắn ta một cái dân bình thường hắn là võ giả dám động thủ với ta ta liền đi huyền đ ỉ n h tư cáo trạng vậy cũng đúng chúng ta cũng coi là hầu thị người ngoài biên chế người bọn hắn vào võ tịch khẳng định không dám đối chúng ta đ ộ n g thủ bốn mấy người đang chuyện phiếm ở giữa đột nhiên một cái mặt hướng hà đạo phương hướng người t h ầ n sắc xứng sở tiếp theo đứng người lên chỉ vào mặt sông kinh ngạc nói các ngươi mau nhìn trên mặt sông giống như có cái gì đến đây thứ gì kia là người sáu người thật là người còn giống như là đầu chọc cái gì đầu chọc gọi là hòa thượng m ặ t cả xa thật sự chính là hòa thượng tại sao có thể có hòa thượng theo trong sông đi ra sẽ không phải là yêu ma a bốn độ khẩu bên trên cơ hồ tất cả mọi người thấy được mặt sông cao ba bốn m trên không sáu cái tăng nhân cùng nhau mà đến này quỷ dị tình huống nhường ở đây gần như chín thành chín người trên mặt đều mang một tia sợ hãi cho dù là hầu thị phiên trực võ giả cũng không ngoại lệ duy chỉ có một người chính là vừa mới mọi người trong miệng họ lôi đầu lĩnh nhìn thấy trên mặt sông đột ngột xuất hiện sáu cái tăng nhân sắc mặt của hắn một mực rất bình tĩnh thẳng đến sáu người kia tới gần khoảng trăm mét hắn mới đưa trên mặt bình tĩnh che giấu đi cùng những người khác như thế thay đổi vẻ sợ hãi sáu người bay thẳng đến tới độ khẩu trên không cầm đầu ngộ pháp nhìn quanh một vòng bốn phía k h ẽ gật đầu thấp giọng mở miệng nói bốn phía không có gì dị thường đi không chế độ khẩu khiến cái này người đầu vào bông tàu chuẩn bị nên đón chúng ta chiến thuyền đổ bộ a nội dục nhẹ gật đầu ánh mắt cho viên không ra hiệu một chút viên không đạt được chỉ lệnh mới mang theo không nói ba người cùng nhau đưa mắt nhìn sang phía dưới độ khẩu vừa mới chuẩn bị mở miệng phía dưới cũng có người mở miệng trước xin hỏi sáu vị tiền bối tôn tính đại danh đến ta long tương độ có gì muốn làm có thể từng cùng ta hầu thị gia chủ mời qua nếu như không có có thể cần tại hạ đi đầu thông báo một tiếng mở miệng chính là cái kia họ lôi đầu lĩnh trên mặt hắn sợ hai còn tại n g a khí hơi có chút run r u dày tuy là ngẩng đầu nhìn thẳng sáu người có thể hai chân rõ ràng có chút run run hiển nhiên nội tâm khẩn trương tới cực điểm dù sao chỉ là cơ ư n g khí cảnh võ giả cái phản ứng này rất bình thường viên không trong lòng khẽ lắc đầu nhìn xem hắn áo đen bên trên hầu thị song sắc liên hoa ân ký ánh mắt khẽ h í p một cái nói ngươi tên gì tại hầu thị đảm nhiệm chức gì đại khái là phát giác viên không trong giọng nói bất thiện kia họ lôi đầu lính sắc mặt trầm xuống không có mở miệng trả lời viên không nhìn thấy hắn vẻ mặt có chút kiên cường tác phong cũng không có nói nhảm đỉnh đầu thần nguyên khí tức bỗng nhiên phong thích một cố cường đại u y áp lập tức lật út tại hắn cùng hầu thị mặt khác chín cái võ giả trên thân ta hỏi lần nữa ngươi tên gì tại hầu thị đảm nhiệm chức gì tiền bối tha mạng tại hạ lôi định bạch chỉ là phụ trách giám thị long tương độ miệm tiểu đầu m ụ chín người này là thuộc hạ của ta nghe được lôi định bạch cái tên này viên không nhữ mày lại nhưng lập tức nhìn thấy kia họ lôi đầu lĩnh cầu hắn tha mạng hèn mọn bộ dáng trong ánh mắt lại lộ ra một vệ khinh thường nghiêm nghị nói đem độ khẩu người tất cả đều tập trung lại bắt đầu đáp bàn đạp lập tức có thuyền muốn đi qua đổ bộ a có thuyền đổ bộ không có trong tộc mệnh lệnh tại hạ người kia lời còn chưa nói hết liền lại bị viên không khí thế chấn nhiếp vội vàng cùng đứng người dậy hèn mọn nói tại hạ lập tức làm theo đầu lĩnh lung tung nhường không biết tên thuyền đổ bộ trong tộc nếu là trách tội xuống chúng ta cũng đảm đương không nổi ba lôi đầu lĩnh quay đầu vừa mới phân phó liền có một cái võ giả sắc mặt lo lắng mở ra miệng nhắc nhở thần s ắ c hắn có chút kinh ngạc nhìn xem người kia lộ ra vẻ hài lòng vẻ mặt nói khẽ yên tâm đến lúc đó trong tộc nếu là trách tội các ngươi trực tiếp đẩy lên trên người của ta liền nói là ta muốn các ngươi đi làm cái này ba đi thôi thưa ba tốt ta mười cái võ giả phối hợp lẫn nhau lấy rất nhanh liền đem độ khẩu hơn sáu mươi người tất cả đều không chế bảy mươi tám mươi người cùng một chỗ đem rộng mười mét bàn đạp treo lên sau vẻ mặt mở mịt nhìn thoáng qua trống giống mặt sông về sau vừa nghi nghi hoặc nhìn sáu người kia khắp khuôn mặt là không hiểu bàn đạp treo lên là muốn kết nối bong tàu có thể trên mặt sông hiện tại còn một đầu thuyền đều không có sáu người này nói phải có thuyền đổ bộ thuyền đâu đông nhiên một đạo sáng rực tự hà đạo trên không sáng lên ánh mắt mọi người theo sáng rực nhìn sang biểu lộ trong nháy mắt tất cả đều sửng sốt lấy sáng rực làm h ạ c h tâm một cái ước chừng có năm dặm phương viên cái lồng trống d ô n g trên mặt sông hiện hiện kia cái lồng chỉnh thể hiện lên bạch lục n h ị sắc tựa như là từng mảnh từng mảnh lưu ly tạo thành hiện lên trong suốt trạng có thể nhìn thấy tình hình bên trong đám người sửng sốt cũng là bởi vì cái lồng bên trong thình lình có tam đại bốn nhỏ bảy chất to lớn chiến thuyền đang phi ô phủ ở trên mặt nước tất cả mọi người đều có chút hoài nghi rủi mắt một cái bọn hắn vừa mới còn chứng kiến trên mặt sông là chống r ỗ n g cái này trong nháy mắt làm sao lại chống r ỗ n g xuất hiện một cái cái lồng cái lồng bên trong còn có bảy chiếc lớn như thế chiến thuyền thả ban đạp a đừng lại nhìn lôi đầu lĩnh trước hết nhất khôi phục bình thường ra lệnh một tiếng liền đem nó hơn người chú ý lực đều kéo trở về về sau dẫn đầu đám người đem bàn đạp cùng chiến thuyền kết nối theo, đầu tăng binh. theo chiến thuyền đi đến bàn đạp độ khẩu bên trên hoàn toàn yên tĩnh hầu thị võ giả cùng độ khẩu bên trên những người kia giờ phút này rốt cục phát giác được không thích hợp sắc mặt dần dần biến khó coi đây là l ô i âm tự đại quân l ô i âm tự đại quân tới long tương quận bọn hắn muốn làm gì hà tây ba nguy rồi chương ba trăm linh sáu chỉ sợ xảy ra đại sự một chương ba trăm linh sáu chỉ sợ xảy ra đại sự một long tương độ cầu tàu có thể đồng thời dung nạp hai cái thuyền b ò neo giờ phút này ngừng một lớn một nhỏ hai cái thuyền độ khẩu đám người hết thạy đắp năm đầu bàn đạp trong đó bốn đầu kéo dài đến lớn kia chiếc tiểu nhân kia chiếc thì chỉ dùng một đầu hai bên đều tại liên tục không ngừng xuống tới người lớn kia chiếc xuống tới đều là người mặc hòn giáp Trong tay binh, thuyền, giờ, khác, tiểu r trường o n côn tăng g tay b n h nhân kia ể đường n chiếc xuống tới tăng nhân đều hơi có vẻ tuổi trẻ cơ hồ đều thân mang màu trắng tăng bảo khuôn mặt cũng không giống những cái kia tăng binh trang nghiêm minh chờ thứ nhất trên chiếc thuyền này mười vạn tăng binh tất cả đều xuống tới chiếc thuyền này mới xuống tới một hai vạn người đằng sau chiếc này dưới thuyền nhỏ người tới tốc độ tuy chậm nhưng tu vi lại đều không kém tất cả đều là khai thân bắt trọng trở lên liền xuống thuyền cái này một vạn người bên trong cương khí cảnh võ giả tối thiểu chiếm c ó n ử a thành hẳn là lôi âm tự tinh anh m g ô n nhân đầu lĩnh lôi âm tự kẻ đến không thiện chúng ta lại tiếp tục giúp đỡ bọn hắn đổ bộ coi như thật là p h ả n tộc lôi định bạch đang mang theo độ khẩu đám người bắt đầu thay đổi bàn đạp chuẩn bị cùng thứ hai chiếc dựa đi tới thuyền lớn kết nối một mực đi theo phía sau hắn sắc mặt nặng nề phương vân vẫn là không nhịn được nhỏ giọng gợi ý hắn một câu nhiều cái gì miệng hiện tại tình huống này chúng ta lĩnh hội chọ sao phương vân bị trách móc một câu lập tức trong lòng gi tu vi theo khai thân tứ trọng tăng lên tới bắt trọng theo đồng lăng một cái vĩnh viễn không nhìn thấy hy vọng tàn tu cho tới bây giờ liền cương khí cảnh đều ở trong tầm tay vận mệnh của hắn hoàn toàn thay đổi trong lòng đối h ậ u thị tất nhiên là trung thành tuyệt đối đương nhiên trung tâm về trung tâm làm tính mệnh nhận uy hết i lúc có rất ít người có thể ngăn cản sợ hãi trong lòng vừa mới bị lôi âm tự kia sáu cái cao thủ c h ấ n nhiếp lại thêm cái này lôi đầu l ĩ n h dần dây hắn cũng quất p h ụ nhưng nhìn lấy lôi âm tự xuống tới người càng đến càng nhiều hơn nữa thực lực còn càng ngày càng mạnh ý thức được đám người này một khi tất cả đều lên mở hầu thị sẽ có lập út nguy hiểm hắn liền bắt đầu hối hận có thể hắn dù sao chỉ có khai thân bắt trọng tu vi giờ phút này cái gì cũng làm không được không chỉ là hắn liền trước mắt tình huống này chính là toàn bộ độ khẩu người chung vào một chỗ hiện tại cũng là không nổi một tia bằng nước có thể cái này cũng không đại biểu trong lòng của hắn không có chính mình kiên trì trước mắt cái này lôi đầu lĩnh là hôm nay đ ề u tới tuy có cương khí cảnh tu vi coi như vừa mới biểu hiện đến xem rõ ràng là đồ hà nhát n đối với gia tộc cũng không có chút nào trung thành có thể nói chính mình mở miệng nhắc nhở lại vẫn bị hắn t r á c h móc phương vân trong lòng tất nhiên là lên cơn giận dữ hắn đứng tại chỗ suy tư một lát dường như làm ra quyết định gì h í thở sâu một hơi sắc mặt run lên thả ra trong tay sống chuẩn bị mở miệng bắt bỏ thật là không đợi hắn phát ra âm thanh lôi định bạch liền một cái tay trực tiếp đặt tại hắn trên bờ vai phương vân bị đ è lại lập tức vẻ mặt càng thêm phẫn nộ còn không có mở miệng liền phát hiện tới một cỗ mạnh mẽ trưởng phong theo sau đầu đánh tới không đợi hắn q u a y người vừa mới đ è lại bả vai hắn lôi định bạch đưa tay bắt hắn lại quần áo đem hắn đột nhiên hướng bên cạnh kéo một cái Phanh 4. Một tiếng thật lớn qua đi, hắn thẳ vang qua vừa tiếng lớn đứng thẳng vị trí, lập tức xuất hiện Một mới đi, t r o nghe á n mắt chàn đầy cảm mời một tâm hắn Ta vị này thuộc tha thị, thể trung chàn kích. chuyện, còn cao cho cái còn có hạ không hiểu chuyện, còn mời đại nhân dơ cao đánh khẽ, tha cho hắn một lần. Nhìn không ra, cái này khu khu hầu này này này lần. nuôi người người. n đầy đại ra, ra vị loại g cái dơ được đánh ra vừa mới một chữ kia giờ phút này đứng tại hai người mình trước mặt áo b à o màu vàng lao tăng lời nói phương vân mới biết được chính mình vừa mới nhắc nhở lôi đầu lĩnh những lời kia đều bị lao tăng này không sót một chữ nghe xong đi như vậy nói cách khác vừa mới lôi đầu lĩnh ngăn cản chính mình tiếp tục nói chuyện trên thực tế là tại c ứ mình giờ phút này bị áo bảo màu vàng lao tăng khí tức kinh khủng bao phủ nhìn thấy đối phương rõ ràng không muốn coi như thôi tình thế Phương Vân trong lôi ò n g l đầu lĩnh ú hối nhìn i là b n n ă xem phương vân trên mặt lộ ra một vệt vẻ hài lòng nếu như nói vừa mới phương vân mở miệng nhắc nhở có thể chứng minh hắn đối hầu thị trung thành như vậy giờ khắp này ở viên không cường đại như thế khí thế phía dưới còn có thể đứng ra đem chịu tội tất cả đều nắm vào chính mình trên người một người không nghi ngờ gì lại chứng minh hắn phẩm hạnh cũng thuộc về thượng thừa tính cách trung thực phẩm hạnh thượng thừa là mầm mông tốt cách đó không x a viên không nghe đ ư ợ c phương vân câu nói này cười lạnh hai tiếng khí thế trên người đột nhiên tăng cường cả người khí c h ấ t cũng trở nên càng thêm thịnh khí lăng nhân lên tâm tính tuy không tệ chỉ t i ế c đầu thai sai rồi xuất thân ma môn vừa dứt tiếng viên không trong tay toát ra một đạo phật quang trong mắt hàn ý nghiêm nghị đột nhiên đối với phương vân cùng lôi định bạch một trưởng vỗ hạng không nói đến bọn hắn chuyến này đến chính là chiếm hà tây trải qua đồng lăng một chuyện sau viên không bản nhân đối hầu thị thật là một chút hảo cảm cũng không có huống hồ đệ tử của hắn đinh bất hại vẫn là hầu ngọc tiêu tự tay giết đối hầu thị trung thành phương vân trong mắt hắn tất nhiên là chỉ có một con đường chết v ề phần cái này lôi định bạch viên không liền căn bản không muốn quá nhiều giết một người là giết hai cái cũng là giết ngược lại độ khẩu bên trên sự tỉnh đã đều đâu vào đấy sắp xếp xong xuôi giết hai người cũng sẽ không ảnh hưởng đến phía sau năm chiếc chiến thuyền đổ bộ lấy chính mình nguyên đan cảnh đại viên Mãn tu Vi, giết hai nhưng g ư trước ờ i tại viên mắt, k ô không n nhiên là không hề có một chút vấn triển g xem một một ra r tất chút thi t hề là đề, có kia sau hắn liền nhìn cũng không liền tiếp liền sau quay đầu, hắn nhìn nhìn, cũng trực mà o n muốn người, tăng Nhưng g giục âm đám thêm m tốc tiếp tục thúc lôi âm tự đám đệ từ lôi đệ độ độ bộ. Nhưng mà, đầu còn không có xoay qua chỗ khác sắc mặt của hắn liền đột nhiên biến đổi hắn kim sắc trưởng ấn trực tiếp bao trùm ở phương vân hai người nhưng mà một trưởng xuống dưới cũng không có như nguyện chém giết hai người chỉ là tại hai người đứng thẳng địa phương đánh ra một cái to lớn trưởng ấn mà lôi định bạch cùng phương vân hai người sớm đã thoát đi tới mười mét mở kết thúc thần thông kỳ tu vi ngươi là người phương nào viên không nhìn cách đó không xa lôi định bạch ngữ khí biến lạnh nguyên đan hai cảnh thần thông kỳ tu vi thế này sao lại là cái gì hầu thị tiểu đầu mục theo hắn biết trước mắt toàn bộ hà tây hầu thị chỉ có một người có cái này tu vi cái kia chính là cực t h i ệ n nguy trang có thiên diện ngọc lang danh xưng ba hầu thị gia chủ hầu ngọc tiêu hầu thị không phải mang theo đại quân tới hưng nam phủ thành phương hướng đi hầu ngọc tiêu cái này gia chủ làm sao lại xuất hiện ở chỗ này hầu thị đại quân không đi vậy mình đêm qua nhìn thấy chính là cái gì đối phương là cố ý đại quân ra khỏi thành là diễn cho hắn nhìn bọn hắn đã sớ biết lôi âm tự muốn tại long tương độ đổ bộ 4. Một mắt, trong ngay viên không lôi ò n án này、sau. trong g có đáp đầu toát sao, ra một hệ liệt hệ h k n nghĩ, g tốt tốc suy quay đầu cấp l ế nhìn định ộ ngộ、pháp、nộ khẩu không phía, pháp hai buồn liền trung giữa dục v sư bá đi đ ế bên lời, ắ n cũng không có chút phát giác. Hồi lâu không thấy, viên không thiền sư, tính tình vẫn là lớn như thế à. Trường có chút giác. chỉ phát Hồi thấy, thế lâu là sư, ra mạch i sự, hai. 306, chỉ sợ ra đại sự. Hai. lôi định b ạ c h lôi đ ị nói h bạch, n là ta lôi âm tự lần này xuôi nam nhất định thất bại hầu ngọc tiêu n g ư ơ i cái này nhóc con miệng còn hôi sữa khẩu khí thật lớn phương vân giờ phút này bị hai cái nguyên đan cảnh cường giả khí tức bao phủ cả người đã làm ngộng nghe được viên không xưng hô bên cạnh mình lôi đầu lĩnh là hầu ngọc tiêu vội vàng nhìn lại lúc này mới phát hiện vừa mới xách theo hắn lôi đầu lĩnh khuôn mặt cũng sớm đã thay đổi gia chủ hắn đã gia nhập hầu thị hơn ba năm tất nhiên là nhận biết hầu ngọc tiêu phát hiện lại là gia chủ cứu mình lập tức trên mặt mừng rỡ không thôi có thể quay đầu nhìn độ khẩu bên trên ô hương ương lôi âm tự thăng minh trên mặt lại lộ ra thần s ắ c lo lắng hầu ngọc tiêu lúc này tự nhiên là không có tâm tư cùng phương vân nói chuyện ánh mắt của hắn tất cả đều đặt ở viên không t i ê một đầu chuẩn xác mà nói là viên không sau lưng n ộ pháp cùng nội dục trên người của hai người hầu ngọc tiêu bốn viên không đây là có chuyện gì sư bá kẻ này chính là hầu thị gia chủ hầu ngọc tiêu nghe được viên không trả lời n ộ pháp sắc mặt lập tức liền âm chầm xuống cùng viên không phản ứng như thế ánh mắt của hắn cũng cấp tốc bắt đầu liếc nhìn một phía đồng thời bí mật chuyển âm cho sau lưng nội d u n nói sư đ ệ nhanh đi thông chi n g ộ niệm nhường hắn nhanh cảm ứng bốn phía một cái phải chăng có h u y n giới cấm chế nhường mười lăm vạn địa sát tăng binh lên trước bờ phải nhanh là sư minh n ộ d u n sắc mặt k ị biến chuyển âm hồi phục một tiếng không nói hai lời cấp tốc quay người hướng phía trên mặt sông chiến thuyền bay đi b ầ n tăng lôi âm tự phó chủ nắm n ộ pháp gặp qua hầu thí chủ nhìn thấy nội dục quay người rời đi n ộ pháp quay đầu lại nhìn xem hầu ngọc tiêu trên mặt đột n h i ê n r â n g lên một tia nụ cười hiền hòa chắp tay trước ngực đúng là đối với hắn đi ngang hàng lễ viên không cùng cái khác lôi âm tự môn nhân trong nháy mắt tất cả đều nhìn xem n ộ pháp nhìn xem bọn hắn phó chủ nắm k h ắ p khuôn mặt là khó có thể tin n ộ pháp là cao quý lôi âm tự tam đại chủ trì một trong huyền âm cảnh bình phong cách phá toái cảnh vẹn vẹn cách xa một bước thiên hạ không nhiều cao thủ đối chỉ là một cái hà tây hầu thị gia chủ bất quá nguyên đan hai cảnh tu vi hầu ngọc tiêu đi ngang hàng lễ bốn s ư bá ngươi viên không lời nói còn chưa nói xong liền bị nộ pháp một đạo ánh mắt cho ngăn lại hầu ngọc tiêu nhìn xem nộ pháp hòa thượng giờ phút này trong ánh mắt tràn đầy nồng đ ầ m kiên kỵ hắn biết nộ pháp đây là tại kéo dài thời gian có thể cho dù là vì kéo dài thời gian lấy nộ pháp thân phận cùng thực lực ở trước mặt mình có thể đem tư thái thả thấp như vậy phần này tâm tính quả thực kinh khủng c h ă m nghe không bằng một thấy vật tăng mặc dù sớm tại ký châu liền nghe qua hầu thí chủ ý danh vừa ý muốn cái này ma đạo một góc có thể ra những người nào mới nghĩ đến chỉ là ba người thành hồ nghe nhầm đồn b ậ y mà thôi hôm nay gặp mặt mới biết có thật hay không danh phó kỳ thực sáu chỉ là hầu gia chủ bằng chứng ấy tuổi liền có thể có cái này thân nguyên đan cảnh tu vi cũng đủ để sánh vai thánh địa truyền nhân chớ nói chi là còn có thể đem một huyện bất nhập lưu tiểu tộc phát triển thành bây giờ hà tây bá chủ bần tăng trước kia không tin có nhân trung lắm v ư ợ n g hôm nay gặp hầu gia chủ mới biết được chính mình trước kia đều hết ngồi đáy giếng sáu đứng tại ngộ pháp bên người viên không t i ề n sư cùng không nói một lời bất n ộ còn có trên bờ lôi âm tự m ô n nhân giờ phút này trên mặt hoặc nhiều hoặc ít đều có chút lựa giận thân làm lôi âm tự hai đại phó chủ nắm một trong n ộ pháp như thế khích lệ hầu ngọc tiêu như thế một cái ma đạo bên trong người trong lòng bọn họ tất nhiên là cảm thấy có hại lôi âm tự uy nghiêm mà hầu ngọc tiêu tất nhiên là vừa mới bắt đầu vẻ mặt cổ quái một chút đằng sau kịp phản ứng động cơ của hắn sắp mặt lập tức liền bình tĩnh trở lại thấp giọng k h ẽ h ỏ i n ộ pháp chủ trì chẳng lẽ muốn mời chào ta hầu thị hầu t h ị chủ quả nhiên tâm trí hơn người n ộ pháp tán thưởng một câu sau tiếp tục nói ta lôi âm tự lần này xuôi nam nhập chủ hạ nguyên đạo đã thành kết cục đã định hầu thị mặc dù chiếm cứ hà tây tứ quận thật có chút thực lực nhưng ở ta lôi âm tự trước mặt vẫn còn có chút không đáng chú ý hầu thí chủ như có thể vứt bỏ ác theo thiện dấn thân vào thiền tông có ta thiền tông che chở hầu thị vẫn có thể xưng ơ bá hà tây lại lấy hầu thí chủ như vậy t h i ê n tư như đến ta thiền tông giúp đỡ chớ nói phá toái cảnh đại năng chính là võ đạo á thánh đều ở trong tầm tay không biết hầu thí chủ ý như thế nào đầu thiền tông liền xem như vứt bỏ ác theo thiện bốn hầu ngọc tiêu đáy lòng mặc dù lắc đầu nhưng vẫn là cố ý do dự một chút dường như thật sự có chút ý động giống như mở miệng nói nói đến hầu mộ xác thực vô ý cùng lôi âm tự la địch n ộ pháp chủ trì nếu có thể bằng lòng hầu mộ một cái điều kiện quy thuận quý tự cũng có thể không biết là điều kiện gì còn mời hầu thí chủ nói thẳng không ngừng hỏi ra câu nói này n ộ pháp trên mặt cố ý động c h i sắc ngay cả viên không cùng với khác lôi âm tự môn nhân vừa mới trên mặt vẻ giận dữ cũng trong nháy mắt thu liễm rất nhiều bọn hắn cũng ý thức được n ộ pháp chủ trì vừa mới những cái kia tản án dương đều chỉ là làm nền đến một lần ta hầu thị thật vất vả cầm xuống hà tây cứ như vậy cho lôi âm tự không ngừng hầu mộ không đáp ứng hầu thị từ trên xuống dưới mấy chục vạn người cũng sẽ không bằng lòng thứ hai là kim lăng v â tương ngân lăng tam quận chi chủ thần thị cũng cái không muốn nhường này tăng quận. Thứ ba, Hùng ra ba vì â n Bang cũng không muốn đem Hưng Nam、Phủ、Thành, Ngọc Triệu, kiểu chuẩn hai kiểu Phụ đem Triệu, vậy hầu mỗi điều kiện chính là chỉ cần lôi âm tự bất động hạ nguyên đạo cái này ba khu địa phương chớ nói ta hầu thị chính là thẩm thị cùng hùng vân bang đều có thể dấn thân vào thiền tông không biết ngộ pháp chủ trì có đáp ứng hay không ngộ pháp cùng tất cả lôi âm tự môn nhân trên mặt đồng loạt chui lên một vệ đỏ thám nhìn xem hầu ngọc tiêu ánh mắt cũng trong nháy mắt biến lạnh leo tận xương hầu ngọc tiêu đây không phải tạo ra điều kiện quả thực chính là tại đ ụ c nhã bọn hắn hạ nguyên đạo tổng cộng cũng liền kiến nghiệp hưng nam hà tây ba cái phủ hà tây cùng hưng nam l ư ợ n g phủ đều bất động nói cách khác lôi âm tự chỉ có thể đi lấy một cái kiến nghiệp phủ vậy cái này còn cứ gọi cái gì nhập chủi hạ nguyên đạo lại nói đường đường chuẩn thánh địa lôi âm tự tại ký châu độc trưởng hai đạo chi địa tới ung châu chỉ có một cái kiến nghiệp phủ n h ư thật thành dạng này lôi âm tự chỉ sợ sẽ bị người trong thiên hạ chế nạo quả nhiên là nhóc con miệm còn hôi sữa ngươi muốn chết lao giả sớm biết ngươi đang trì hoãn thời gian hôm nay lão tử ngược lại muốn xem xem đến t ộ t cùng là ai chết nội p h á p bị như thế khiêu khích rốt cục nhịn không được xuất thủ trước phía sau hắn một vòng c h u y ể n âm phật quang luân b ả n đ ố n g nhiên dâng lên thân hình tựa như t i ê u chấp đ ô n g nhiên hướng phía trước đối với hầu ngọc tiêu chán một trưởng liền t r ụ đã qua nhưng mà hắn trưởng còn chưa tới hầu ngọc tiêu liền cười lạnh một tiếng về sau buộc phát ra một cỗ nhường hắn đều có chút tim đập nhanh tốc độ mang theo phương vân hướng phía tây chạy trốn hắn đang kinh dị tại hầu ngọc tiêu tại sao lại buộc phát kinh khủng như vậy tốc độ lúc đối phương đã chạy trốn tới trên không đối với độ khẩu ph giết địch ai đến giết địch sư minh bốn phía có huyền giới cấm chế bao phủ có đại quân có đại quân nghe được sư đệ dục niệm tiếng kêu sợ hãi n ộ pháp vẻ mặt c h ầ m xuống viên không còn có cái khác tất cả lôi âm tự môn nhân trong nháy mắt trên mặt đều lộ ra một vệt bối rối bọn hắn đồng loạt cảm giác được cái gì đột nhiên q u a y đầu nhìn phía tây độ khẩu phía tây ba dặm có hơn mấy trăm đạo cấm chế màu vàng nóng đống nhiên trên không trung sụp đổ một cố mênh mông huyết khí đống nhiên sông phá trời cao liên miên trong vòng hơn m ư ơ i dặm chỉ một thoáng tất cả lôi âm tự môn nhân trên mặt tràn đầy hãi nhiên năm mươi vạn người chỉ có hơn một mươi v ba trăm linh bảy giang anh hiển thị rõ một chương ba trăm linh bảy giang anh hiển thị rõ một đáp đáp chứng sáu đáp đáp chứng sáu ngàn vạn chiến mã tự tay hướng đông băng băng mà tới dơ lên đẩy trời khói bụi đại điện ngay tại kịch liệt run run trên bầu trời cái kia liên miên hơn mười dăm huyết khí thủy triều theo lao vụ chiến mã chậm rái hướng phía mặt sông phương hướng di động cùng bạo khí huyết chi lực đánh thẳng vào lôi âm tự trái tim tất cả mọi người bọn hắn con ngươi co vào trên mặt đã tràn đầy ý sợ hãi thiên quân vạn mã đánh tới chấp nhóm lúc liên tiếp mấy đạo sen lẫn thần nguyên thanh âm tự quân trận bên trong chuyền đến dù là cách còn có một hai dặm xa đám người cũng nghe được rất rõ ràng lôi âm tự mưu toan xâm chiếm ta hạ nguyên đạo lòng lang giả thú rõ rành rành thua thiệt bọn hắn còn có mặt mũi khoác lát chính đạo tự dưng xâm ta hạ nguyên đạo cưng vực cái gì thiền tông đứng đầu ta nhìn chính là một đám lao tầng ố c ta kim lăng thẩm thị thực lực l ô i âm tự muốn nhập chủ hạ nguyên đạo ta thẩm cô vân cái thứ nhất không đáp ứng h ư n g nam phủ thành là ta hùng vân bang địa b à n l ô i âm tự đã cố ý nhung c h à m vậy cũng đừng trách bản bàng chủ không k h á c h khí h ư n g nam quân các minh đệ theo ta g i ế t sáu thẩm cô vân vạn tinh vân còn có hầu thị đại quân cái này cái này ba bốn mươi vạn tối thiểu nhất có ba bốn mươi vạn không ngừng không ngừng bọn hắn ba nhà làm sao lại sen lẫn trong cùng một chỗ thẩm cô vân đại quân làm sao lại tại cái này còn có hầu thị đại quân viên không ngươi không phải nói đêm qua nhìn thấy bọn hắn ra khỏi thành kết thúc toàn kết thúc bốn lỗi âm tự cả đám ngoại trừ ngộ tự bối ba cái áo bảo tím lao tăng còn có thể ổn định trận c ư ớ c bên ngoài những người còn lại cho dù là tròn chữ lót nguyên đan cảnh cao thủ giờ phút này thanh â m cũng hơi có chút r u n r ơ y trên mặt cũng đầy là vẻ bối rối có mấy cái áo bảo màu vàng tăng nhân còn nhịn không được chất vấn lên viên không mà vừa mới kinh ngạc thốt lên viên không giờ phút này đã ý thức được mình bị cái này ba nhà liên hợp lại lửa căn bản là vô tâm đáp lại người khác chất vấn chỉ là nhìn xem ngộ pháp chủ trì cùng mặt khác hai cái ngộ tự bối sư thúc khắc khuôn mặt là hối hận cùng tự trách vội cái gì theo bản chủ nắm cùng một chỗ ngăn địch thẩm thị hùng vân bang Hầu thị, chỉ c là đúng t đúng ộ i v đúng n hốt hoảng thanh thế lại to lớn cũng chỉ là ba cái nhất lưu thế lực cùng ta lôi âm tự tranh lệch cách xa vạn giảm theo chủ trì ngăn địch hoàng thiền quân cấp tốc qc chuẩn bị ngăn địch c h ư vị sư huynh đệ cùng đại quân một đạo ngăn địch chỉ cần chống đến địa sát tăng binh tất cả đều lên mở cái này ba nhà đại quân thất bại bốn thiên cấp thế lực lớn cùng nhập lưu thế lực c h a n h lệch tự không cần phải nói viên không cùng mấy cái khác tròn chữ lót sư huynh đệ giải rác mấy lời liền để tâm thái của mọi người ổn định về sau mang binh mang binh chỉ huy môn nhân chỉ huy môn nhân r i ê n g phần mình qc u y x theo chủ trì phân phó mỗi người quản lý chức vụ của mình bất quá hơn mười hơi t h ở thời gian độ khẩu phía trước mười vạn áo bảo màu vàng tăng binh cũng chính là hoàng thiện q â n liền đã chỉnh đốn không sai bị lắm cùng lúc đó viên không đem ánh mắt nhất chuyển nhìn về phía độ khẩu trước đây hơn bảy mươi người h ẳ n mang trong mắt l ó e lên mười vạn đổ bộ hoàng thiền quân sớm đã đứng ở độ khẩu chỗ sâu độ khẩu cái này còn sót lại hơn bảy mươi người chỉ có phương vân bị hầu ngọc tiêu cứu đi những người còn lại hiện tại cũng không có gì cơ hội chạy thoát giữ lại bọn hắn ở chỗ này có thể sẽ làm loạn trực tiếp giết tất nhiên là nhất bất việc giết bọn hắn độ khẩu bên trên trừ hầu thị phiên trực người là võ giả còn lại hơn sáu mươi tất cả đều là người bình thường dù là một cái áo bảo màu vàng tăng binh đều có thể giải quyết viên không ra lệnh một tiếng không đến ba hơi hơn bảy mươi người toàn bộ mất mạng bao quát hầu thị tám tên võ giả ở bên trong giữa không trung hầu ngọc tiêu biết mình mở miệng cũng vô dụng nhìn xem kia hơn bảy mươi người toàn bộ bị giết sắc mặt của hắn mặc dù bình tĩnh như trước có thể trong con mắt hàng quang lại rõ ràng biến càng thêm lạnh t ấ u xương đột nhiên một đạo kim sắc thiền trượng đột nhiên theo bên cạnh đánh tới hầu ngọc tiêu không có né tránh chỉ là trước đem trong tay phương vân vung ra chém giết tới hầu thị trong đại quân ở giữa về sau tự thức hải bên trong lấy ra thương l o n g côn ngang một côn cùng tập kích chính mình kim sắc thiền trượng đột nhiên đối với anh dù là giờ phút này thực lực của hai người đều bị chiến trường huyết khí ngăn chặn sinh ra cường đại khí lãng cũng vẫn là khuyết tán tới phương viên bên ngoài ba g i ả m trong chốc lát đầy trời khói bụi độ khẩu trong khoảnh khắc hóa thành cho đ u ổ i đang đứng ở hai người giao chiến địa điểm phía dưới hoàng thiền quân có không ít tức thì bị chấn thất khiếu chảy máu ngẩng đầu nhìn trên không vẻ mặt tất cả đều h ã i nhiên tốt một cái hà tây hậu thị tốt một cái thiên diện ngọc lang huyền âm cảnh đ ỉ n h phong tu vi lại có như vậy thứ tư lại có như vậy thứ tư lộ pháp giờ phút này trong giọng nói ngoại trừ sợ hãi bên ngoài còn có nồng đậm kiên kỵ cùng sát ý trước đó hầu ngọc tiêu ngắn hắn còn tưởng rằng là dùng thủ đoạn là gì cái này nghiêm chính diện giao phong hắn mới ý thức tới tu vi của đối phương thật cùng hắn không sai b i t lắm hầu ngọc tiêu vừa mới đầy ba mươi vừa đầy ba mươi tuổi huyền âm cảnh định phong tu vi ba chưa trừ diện người này ta lôi âm tự tất nhiên hậu hoạn vô tận còn nghĩ giết ta đây không ngại túi đầu xem trước một chút phía dưới hầu ngọc tiêu cười lạnh một tiếng nhìn xem n ộ pháp trong con mắt s ắ c ý gần như sắp tràn ra h ố p mắt nhịn không được mở miệng rêu cận một câu mà nghe được hắn n ộ pháp thiền sư đột nhiên tình ngộ chính mình hồi lâu không có nhìn phía dưới tình huống vội vàng túi đầu nhìn thoáng qua cái này xem xét lập tức tâm thần điều chấn kia gần bốn mươi vạn đại quân giờ phút này hàng trước nhất đã cùng hoàng thiền quân g i a o thủ hàng trước nhất chính là hơn mười vạn thân mang hắp giáp cưới bình thường chiến mã một đội đại quân theo hắp giáp trên ngực song sắc liên hoa ấn kỳ phán đoán nhánh đại quân này hẳn là thuộc về hầu thị có chiến mã cùng không có chiến mã khác nhau quá lớn l ô i âm tự đương nhiên cũng có chiến mã nhưng vấn đề là bọn hắn vừa mới đổ bộ còn chưa kịp nhường dưới chiến mã thuyền giờ phút này chỉ có thể dựa vào hoàng thiền quân n h thân ngăn cản cái này hơn mười vạn cưới chiến mã hầu thị đại quân chiến mã thế như chẻ che trực tiếp liền tách ra tối thiểu có hai ba vạn hầu thị sĩ tốt giết tiền đến có chiến mã chi tiện những này sĩ、si、tốt đối phó hoàng thiền quân thành thạo đ i ê u luyện tổn thất cực nhỏ mà trái lại hoàng thiền quân đã muốn chống cự bên ngoài hầu thị kỵ binh đợt thứ hai trùng sát lại muốn đối phó đã giết tiến đến binh lính hai triệu kỳ nhiều không sợ người khác làm thiền càng nguy hiểm hơn hai bên trái phải t h ầ m thị cùng hùng vân bang đại quân cũng theo sát mà tới bọn hắn hàng phía trước cũng phân biệt có bảy tám vạn kỵ binh đợt thứ nhất trùng sát cùng hầu thị tạo thành hiệu quả không sai bị lắm tam p ư ơ n g hợp lực mười vạn hoàng thiền quân liền cùng g ấ y như thế trong nháy mắt liền bị sông thất liền bắt lạc cùng hầu b ắ t đầu chém g i ế t gần người. Cùng nó nói c là đa mới không bằng nói, là đơn tàn sát. hơn ư g trăm n sát. t Hơn binh, vạn núi kêu biển gầm hơi ư n g thở ố i cắt một căn bản cũng không m h ơ i thở, 10 vạn hoàng thiện quân liền đã tan tắc đến tận đây chia vào không thể để cho bọn hắn xông phá đ ộ khẩu Viên chương n g ba trăm linh bảy giăng nhanh hiện thị rõ hai chương ba trăm linh bảy giăng nhanh h i ể n thị rõ hai một thanh nóng bỏng như nắng gắt giống như chính khí trường kiếm từ sau lưng đ ỗ n g nhiên đánh tới sớm có đề phòng v i ê n không thân thể đột nhiên phía bên trái bên cạnh tranh né cứ việc giờ phút này độ khẩu bên cạnh mặt trời trói trang nhưng này chính khí trường kiếm quan mang vẫn như c ũ nóng bỏng cho dù là dán thân thể của mình bay qua giờ ê phút ô n cũng g c này độ khẩu bên trên tất cả mọi người bị đại quân khí huyết áp chế hắn cũng không ngoại lệ nguyên đan cảnh đại viên mãn tu vi không cách nào toàn bộ thi triển nhưng dù cho như thế thực lực của hắn ít nhất cũng có nguyên đan nhất cảnh tuyệt không phải hầu ngọc đoan chỉ là thiên cấp đại tông sư có thể so sánh với nhưng vấn đề là cho đến bây giờ hầu ngọc đoan đã cùng hắn giao thủ hơn mười chiêu lúc trước hắn còn có chút không hiểu tưởng rằng thực lực của mình sẽ ra vấn đề thẳng đến cái này binh chính khí trường kiếm xuất hiện hắn mới ý thức tới cái này hầu ngọc đoan còn có một cái chiêu dương ma nho s ư n g hảo nói cách khác viên không suy nghĩ còn chưa kết thúc lơ lửng ở giữa không trung hầu ngọc đoan thân thể liền mở mịt ra một tầng ánh sáng màu trắng tựa như thần nhân đồng dạng làm cho người nhìn mà phát khiếp thần hư hoa hải quả là thế tu tâm nho tử đối ứng võ đạo khai thần minh biện nho sinh đối ứng tiên thiên cương khí. chính tâm tiểu nho thì đối ứng tông sư ngũ cảnh phía sau cách vật nhà giáo đối ứng là nguyên đan cảnh viên không bản thân liền là nguyên đan cảnh đại viên mãn võ giả lại thân làm lôi âm tự cao tầng môn nhân đối nho đạo tu hành cũng có nhất định nhận biết tất nhiên là một cái liền có thể nhìn ra hầu ngọc đoan thân thể mờ mịt r a đoàn kia ánh sáng màu trắng chính là cách vật nhà giáo ba cảnh bên trong đệ nhất cảnh thần hư hoa thải kia là nho đạo người tu hành đã làm được tươi sáng b ả n tâm đệ bát khiếu bên trong hạo nhiên chính khí ngoại phóng tràn ra mới có gì tượng cách vật nhà giáo ba cảnh thần hư tam chiếu đại viên mãn khó trách cái này hầu ngọc đoan có thể cùng chính mình đấu thời gian dài như vậy nho võ song tu còn chưa đầy ba mươi võ đạo thiên cấp đại tổng sư tu vì coi như song nho đạo lại có thần hữu cảnh này thiên phú so với hắn huynh trưởng hầu ngọc tiêu còn cao cái này hầu thị là chuyên môn ra yêu người ta viên không ngẩng đầu nhìn một cái còn không có cầm xuống hầu ngọc tiêu ngộ pháp sư bá nhìn lại một chút trước mắt hầu ngọc đoan trong lòng quá mức khó có thể tin dẫn đến trên mặt biểu lộ đều có chút và mẹo hắn hối hả vận chuyển não hải nhìn xem hầu ngọc đoan vẻ mặt phát lệnh đột nhiên chắp tay trước n g nói hầu ngũ công tử cũng coi là đọc hiểu nho từng người đi như thế giết chóc sự tình lại vẫn có thể như thế đường hoàn ngôi hạo nhiên tr Phu h tử k i nghe h h t ư ờ n n g được viên không chỉ trích hầu ngọc đoan nguyên bản sắc mặt bình tĩnh đột nhiên phủ lên một vệt cười nhạt ngắm nhìn một phía nhìn xem đầy đất tử thương vô số hoàng thiện quân lắc đầu nói khẽ lôi âm tự như đối ta hà tây không ý nghĩ gì không theo long tương q u ậ n lên mở, đương nhiên sẽ không đưa tới như thế thái họa bần tăng cũng không rào biện việc này thật là ta lôi âm tự đã làm sai trước nhưng như thế tàn sát ta chùa thằng chúng ngũ công tử trong lòng chẳng lẽ liền không có một chút x í u h y nấy dết cùng bị dết bất quá một ý niệm nếu ta hôm nay không được này dết chóc sự tình chỉ sợ sớm muộn muốn chờ đến lôi âm tự đồ đao thiền sư nói đúng hay không trên đất những ngày hoàng thiên quân bất quá là chút trợ trụ vi ngược quân nhân người kiểu này đừng nói là z một m ư ờ i vạn chính là trăm vạn ngàn vạn hầu mộ trong lòng cũng vạn không có nửa phần ấ y n ấ y nhìn xem viên không bởi vì phẫn nộ mà mặt đỏ lên hầu ngọc đoan cười lạnh hai tiếng nói liền ngươi điểm này trí tuệ muốn phá ta nho tâm còn kém xa lắm lão ngũ cùng cái này lão lửa chọc nói lời vô dụng làm gì trực tiếp giết hắn viên không bị làm lục như vậy phẫn nộ tới cực điểm hắn vốn là dự định muốn cùng hầu ngọc đoan liều mạng còn không chờ hắn độ n g thủ nương theo một tiếng t h u cùng tiêu gạo một đạo hát phong bỗng nhiên theo hầu ngọc đoan sau lưng bay tới kia hát phong là một thanh mọc r a ba thước lưới rộng n ắ m c h ặ t nó thì là một cái có cao hai mét dáng người khôi ngô thanh niên mặc áo đen viên không đã nhận ra người này là hắn trước kia thấy qua hầu thị lão nhị hầu ngọc thành hắn nhớ kỹ không sai lần trước gặp mặt người này mới chỉ cương khí cảnh tu vi. dưới mắt thế nào cũng thành thiên cấp đại t ô n g sư tu vi trên là tiếp theo chủ yếu đối phương kia một cái vạch phá bầu trời đột nhiên mà tới đ a o mang thật sự là quá nhanh nhanh như mang tựa như điện hắn thậm chí có thể theo đao mang bên trên ngửi được một tia khí tức tử vong không dành suy nghĩ nhiều hắn mong muốn chạy trốn nhưng vừa vặn cùng hắn đối thoại hầu ngọc đoan như thế nào lại bông u tha cơ hội tốt như vậy thần hư hoa thải lần nữa ngưng ra t r i n h khí trường kiếm đột nhiên phong bế thân thể của hắn b ộ t phía viên không lông mày mồ hôi lạnh rơi xuống hắn có thể tránh thoát hầu ngọc đoan chính khí trường kiếm nhưng vấn đề là cần thời gian thời gian này khẳng định trốn không thoát hầu ngọc thành thân xác hắn x i ế t chặt chỉ có thể dựng lên chính mình kim sắc thiền trượng ý đồ ngăn trở hầu ngọc thành ngao có thể kim sắc thiền trượng mới vừa vặn dựng lên một đạo màu đỏ t r ư ờ n g tiên lại như linh xà đồng dạng c u ố n lấy thiền trượng tiếp theo một cỗ cường đại lực đạo chuyển đến ý đồ đem kim sắc thiền trượng kéo ra lòng bàn tay của hắn viên không hàm giang thần yếu đem chính mình một thân tu vi tất cả đều thôi phát kim sắc thiền trượng giờ phút này nếu là tột tay dùng thân thể ngạnh kháng hầu ngọc thành một đao kia tuyệt đối không chết cũng tàn phế chỉ tiếc kia trường tiên xuất hiện quá nhanh không cho hắn nhiều ít phản ứng thời gian kim sắc thiền trượng cuối cùng v nhìn xem lưới đao đã đến đỉnh đầu viên không trên mặt trồi lên một vẻ bối rối thể nội thần nguyên trải rộng quanh thân nhất là bảo vệ đỉnh đầu vị trí suy bốn h ư u bốn hầu ngọc thành hát tuyệt m a đao gắt gao chống đỡ tại viên không đỉnh đầu cũng không có thuận lợi chém vào đi hình ảnh như vậy hẳn là viên không vui thấy kỳ thành m ớ i đúng nhưng trên thực tế giờ phút này con ngươi của hắn đã xuất hiện một vẻ h ô i bại quanh thân thần nguyên cũng bắt đầu tán loạn viên không khó có thể tin túi đầu nhìn xem bộ ngực mình chỗ một thanh trường kiếm màu đỏ ngòm tiếp theo ngẩng đầu nhìn trước mặt mình một người mặc huyết sắc kình y mặc hướng hung ác nham hiểm người trẻ tuổi đang cầm kêu bính trường kiếm màu đỏ、ngỏm. đối với hắn phát ra làm người ta sợ h ã i tiếng cười thiền sư đi đường bình an ba cái thiên cấp đại tông sư còn có một cái nho võ song tu tuyệt thế thiên tài một cái huyền âm cảnh định phong đỉnh cấp yêu nghiệt hầu thị năm người này năm người này bốn viên không giờ phút này căn bản ngăn không được chính mình tràn lan khi cơ nhìn trước mắt bốn người lại ngẩng đầu nhìn một cái còn tại cùng ngộ pháp sư bá đối chiến hầu ngọc tiêu trong lòng của hắn tràn đầy hãi nhiên cùng hoảng sợ hắn giờ phút này mới chính thức ý thức được lỗi âm tự muốn đối phó cái này ngũ minh mội đến tột cùng là cái gì yêu nghiệt quái vật hắn không sợ chết hắn sợ chính là thiền tông tương lai sứ bá hầu thị năm người chưa trừ diện ta lôi âm tự đem vĩnh viễn không ngày yên tĩnh đang cùng hầu ngọc tiêu đối chiến ngộ pháp chủ trì nghe được sư điệt viên không truyền âm đột nhiên thân thể rung động đột nhiên quay đầu lại nhìn về phía phía dưới con ngươi bỗng nhiên co vào ngộ pháp chủ trì chết một cái nguyên đan cảnh môn nhân mà thôi không cần kinh ngạc như thế ngươi lôi âm tự hôm nay phải chết người có thể nhiều nữa đâu ngộ pháp đột nhiên quay đầu nhìn vẻ mặt cười tà hầu ngọc tiêu thân thể đã bắt đầu rất nhỏ run r u dậy đủ thấy phẫn nộ trong lòng tới loại trình độ nào đây chính là t r u y n thánh địa lôi âm tự hai vị phó chủ nắm một trong có thể đem nộ pháp khí tới trình độ này chỉ sợ nhìn chung thiên hạ cũng không tìm ra mười cái mau để cho các ngươi đại quân cùng tiến lên bờ à chỉ như vậy một cái một cái bên trên ngươi cái này năm mươi vạn người chỉ sợ tất cả đều muốn bị g i ế t sạch có thể hầu ngọc tiêu tựa như là không có ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc như thế như cũng mặt mũi tràn đầy cười ta tiếp tục khiêu khích trong ngôn ngữ tràn đầy nạn lớn dường như g i ế t lôi âm tự năm mươi vạn m g ô n nhân cùng đồ gà làm thịt chó không có gì khác biệt chứng ư ba trăm linh tám sẽ không như thế không biết lượng sức ca một hơn hai trăm hơi thở đã qua toàn bộ đ ộ khẩu đã là một mảnh đổ nát thê lương nơi mắt nhìn thấy tìm không thấy một chỗ hoàn hảo công trình đây đất đều là người mặc áo b à o màu vàng hoàng thiền quân thi thể trong đó mặc dù cũng xen lẫn một chút hầu thị tam gia sĩ tốt thi thể nhưng số lượng cực kỳ ít ỏi vẹn vẹn theo song phương bỏ mình sĩ tốt về số lượng liền có thể nhìn ra trận chiến này tình huống lôi âm tự tổng cộng lên mở chỉ có m ộ ư ơ i hai vạn nhiều người phân biệt là m ộ ư ơ i vạn hoàng thiền quân cùng hơn hai vạn đám đệ từ người m ộ ư ơ i vạn hoàng thiền quân lúc này đã chết có bảy tám phần Tam gia sĩ tốt điên cùng xâm lược. hơn hai vạn môn nhân chết càng nhiều tối thiểu có chín thành còn sót lại mấy trăm người cũng đều là một chút tông sư cảnh cùng cương khí ba cảnh võ giả bọn hắn cùng còn lại hơn hai vạn hoàng thiền quân bao quanh vây tại một chỗ từ thủ độ khẩu cùng chiến thuyền kết nối bàn đạp đó là bọn họ hy vọng duy nhất trên chiến thuyền liên tục không ngừng binh lính còn tại dọc theo dưới bàn đạp đến cái này một nhóm sĩ tốt mặc trên người chính là m à u vàng sáng giáp trụ tu vi thấp nhất đều có khai thân t h ậ p trọng tinh khí thần cũng xa so với hoàng thiền quân mạnh hơn chính là hầu ngọc tiêu tại quảng lăng phủ thành từng gặp địa sát t ă n g b i n h cũng chính là lôi âm tự thiên quân tinh nhuệ theo ta thủ vững độ khẩu chờ trong chùa tạp thoái độ sát hầu như không còn a a a a nộp dục pháp sư trợn mắt trợn t r ư ờ n g tiếng như hừng lôi tay trái tiện tay vung ra trường phong lật tung mấy chục thậm chí trên trăm sĩ tốt trên tay phải kim sắc thiền trượng ném ra từng đạo vài trăm mét k i n quang mỗi một kích đều có thể chém giết mười mấy danh sĩ tốt dù là âm dương thánh cảnh thực lực giờ phút này bị tức máu chế trụ hắn cũng có thể một người một mình gánh vác một phương rất có một người đã đủ giữ q u a n hải vạn người không thể khai thông chi thế nộ niệm pháp sư giống như hắn hai người một trái một phải mang theo sau l ư n g bốn năm và người tiếp tục thủ v ư n g độ khẩu hầu thị t a m gia đại quân mặc dù còn tại như núi kêu b i ể n gầm hướng phía trước thúc đẩy lại một mực bị ngăn ở độ khẩu bàn đặc trước mặc dù có số ít người xông phá phòng tuyến cũng chỉ có thể tạo thành một số nhỏ thương vong cũng rất nhanh liền bị chém giết hoặc là bị đẩy ngược ra ngoài trong lúc nhất thời cục diện lại như vậy cầm tự được dạng này căng thẳng không thể nghi ngờ là lôi âm tự vui thấy kỳ thành địa sát tăng binh tinh nhuệ còn đang không ngừng đổ bộ chỉ cần có thể kéo tới đầy đủ thời gian dài không cần chờ bọn hắn toàn bộ lên bờ dù là chỉ có năm sáu vạn lại phối hợp trên bờ cái này hơn bốn vạn người giữ vững ba nhà đại quân không đáng kể chỉ cần giữ vững sau lưng h ả i vượt bốn chiếc trên thuyền đại quân liền có thể toàn bộ đ ổ i bộ thành công đến lúc đó liền có cựu báo cựu có b á n bao ván hầu môn ngũ hổ bần tăng hôm nay xem như t h ấ y được đ ồ ta cửa chùa nhân số vạn không đem ngươi hầu thị cả nhà tất cả đều đưa lên tây thiên cực lạc ta lôi âm tự sau này còn thế nào làm cái này thiền tông đứng đầu ta ngộ pháp cũng vững pháp lôi à l âm tự chủ trì đại khái là còn muốn duy trì một chút thiền tông cao tăng thể diện lộ pháp thanh âm cực kỳ kiềm chế có thể hắn nhìn xem hầu ngọc tiêu ánh mắt nhưng lại có không che giấu được cựu hận cùng sắc ý sắc mặt tâm t r ư ở cũng làm cho tấm kia giàn u a hòa ái mặt biến dữ tợn rất nhiều có thể nhìn ra. trong lòng của hắn giờ phút này đối hầu ngọc tiêu hầu thị thậm chí là hà tây cái này ba nhà người cựu hận đã đ ạ t đến đ ỉ n h phong lôi âm tự môn nhân cũng không phải gió lớn bên trong pha tới bọn hắn lần này là bị cầm kiếm sơn trang khu trục gia ký châu cho nên mang tới cơ bản đều là trong môn tinh anh hòa hảo người kế tục ò n không chờ ở nam phương đứng vững góc chân không đúng là vừa vặn đổ bộ liền bị hầu thị tàn sát gần một nửa hoàng thiền quân cũng bị giết bảy tám vạn người to lớn như vậy tổn thất đối với hắn cái này phó chủ năm mà nói không khác quản thị khoa tim hắn từng dự đoán tới nam p ư ơ n g các loại khó khăn như nam p ư ơ n g tứ đại thánh địa la sắt thánh giáo thậm chí là đại tấn t h á n h triều duy chỉ có chỉ là hà tây trước mắt cái này ba nhà nhất lưu thế lực từ đầu đến cuối đều chưa hề tại hắn tính toán bên trong ba nhà nhất lưu thế lực nhường lôi âm tự ăn thiệt thòi lớn như thế nội pháp thậm chí đã dự đoán được chuyện hôm nay chuyển đi toàn bộ lôi âm tự đều sẽ biến thành thiên hạ trò cười mà hắn cái này phụ trách chuyến này phó chủ nắm cũng sẽ v i n h viễn bị đính tại thiền tông xỉ nục trụ bên trên mà mấu chốt nhất là hắn còn lấy trước mắt cái này trù hoạch tất cả hầu ngọc tiêu không có biện pháp nào hắn huyền âm cảnh định phong thực lực lại bắt không được đối phương cái này cũng tương đương với h ắ ngươi duy nhất mình nhục n thể cho tự mình dựa soát có dựa xỉ đ ư ờ Lúc làm lần lần lớn cũng có khác Ngọc chê chuyện còn tục châm trọc khích này không thông Hắn không này không Vẫn n g đã đi tới Tiêu tiếp tục chọc khiêu khí thể Hết Hầu sao làm thật sự cho rằng ngươi kêu hai cái âm dương cảnh sư đệ mang theo bốn năm vạn thối cá nát tôm liền có thể ngăn trở ta hơn ba mươi vạn đại quân nghe được câu này nội pháp bản năng đầu tiên là giận dữ có thể ngay sau đó đột nhiên ý thức được cái gì quay đầu nhìn về phía phía dưới chiến trường vẻ mặt lập tức trì trệ trên mặt hiện lên một vệ bối rối ba nhà đại quân cứ việt tông sư cảnh cao thủ có hạn nhưng lại cũng không thiếu cơm khí cảnh vó giả giờ phút này đang cùng tử thủ độ khẩu lôi âm tự đại quân dây dưa lại chỉ là ba nhà một chút bình thường khai thân cảnh c õ giả hơn nữa còn đang cố ý tiến hành thay phiên rõ ràng là vì giảm bớt thương vong mà độ khẩu dây dưa khu vực phía sau gần hai mươi vạn c â i chiến mã đám kia sĩ tốt đã lần nữa tập kết vận sức chờ phát động ánh mắt của bọn hắn đều gắt gao nhìn chằm chằm chiến thuyền phương hướng nhìn thấy những cái kia xuống tới địa s á t thăng minh trong con mắt tràn đầy h n g quang đ ề u nói nhường các ngươi đại quân trực tiếp lên bờ liền dựa vào như thế bốn đầu bàn đạp chậm rãi đổ bộ các ngươi hôm nay s ợ là tất cả đều phải là ở chỗ này cái này bảy chiếc trên chiến thuyền có thể tất cả đều là võ giả giờ phút này cách bờ bên cạnh xa nhất cũng liền khoảng cách hai ba dặm vận chuyển khí huyết đạp nước mà đi dễ dàng chỉ cần hơn ba mươi vạn đại quân cùng nhau bỏ thuyền lên bờ chiến cuộc tuyệt đối trong nháy mắt địch i chuyển có thể nghe được hầu ngọc tiêu lời nói này nội pháp s á t mặt ngược lại biến càng thêm âm t r ầ m s á t mặt cũng đầy là do dự hầu ngọc tiêu con người vẻ mặt lấp lóe sơ tại lôi âm tự chiến thuyền đến bên bờ lúc hắn liền đã thông qua hầu ngọc đoan biết đầu mối cái này bảy chiến thuyền hẳn là bị thực hiện thủ đoạn gì cho nên mới khí tức không hiện cái này cùng lôi âm tự chuyến này tránh đi thông thiên Hà Bá. Vừa lúc là phù hợp. lôi âm tự thương vong nhiều như vậy n ộ pháp còn không muốn nhường đại quân cùng nhau lên m ờ liền chỉ dựa vào điểm này hầu ngọc tiêu liền có thể đại khái đánh giá ra cái này mấy chục vạn đại quân một khi đồng thời bộ phát khí huyết cùng tiến lên m ờ khẳng định sẽ để cho cái k i a thủ đoạn mất đi hiệu lực gây nên thông thiên hà bá thủ hạ y ê u m a chú ý giờ phút này n ộ pháp k i a vẻ mặt do dự bộ dáng tự nhiên cũng hoàn toàn ấn chứng suy đoán của hắn nhìn xem n ộ pháp khoe miệng của hắn rồi ra một cái thận người nụ cười đối với sau lưng nhẹ nhàng làm một cái lăng không hư chạm động tác đại quân xông trận g i o sát lôi âm tự muôn nhân